Chất nữ. Ca thư hàn như mày, nói, túc thành hầu hiểu lầm, buồn vương muốn cưới chính là túc thành hầu phủ đích nữ mục thanh y lì Cái gì? Vương thị kinh ngạc giọng the the nói. Mục trường minh như mày, cũng không biết là chuyện như thế nào, điệp nhi trong khoảng thời gian này luôn là trở nên cổ cổ quái quái. Ở chung hơn 20 năm, hắn gần nhất thậm chí ngẫu nhiên sẽ sinh ra một loại căn bản không quen biết nàng cảm giác. Từ trước điệp nhi ôn nhu nhàn thục, tuyệt đối sẽ không như thế thất lễ nhưng là lúc này một trường minh cũng không kịp nghĩ đến này đó ca thư hàn đột nhiên lên yêu cầu làm hắn khiếp sợ không thôi cơ hội liền suy xét đều không có suy xét lập tức buột miệng tốt ra nói không được không được ca thư hàn không vui những mày túc thành hầu phủ là cảm thấy bổn vương không xứng với một tứ tiểu thư bổn vương thành tâm cầu thú nhất định lấy chính phi chi vị đái một tiểu thư này cũng coi như là cực đại thành ý ca thư hàn ở bắc hán quyền cao chức trọng một người dưới vạn người phía trên hai nước hòa thân Trừ phi xuất ra chính là hoa hoàng ruột thịt công chúa, nếu không chỉ sợ liền tính là cái con vợ lẽ công chúa, có thể được cái bình phi chi vị liền tính là không tồi. Mục trường minh có chút gian nan âm thầm nuốt nước miếng một cái, Hôn sự này là trăm triệu không thể đáp ứng. Hoa hoàng trời sinh tính đang nghi, năm đó cố phủ thông đồng với địch phản quốc, cái này địch. Nói đó là Bắc Hán. Tuy rằng hiện tại hai nước hòa bình chuẩn bị hòa thân. Nhưng là hoàng gia lựa chọn nữ tử hòa thân cùng ca thư hàn chính mình tự mình tới cửa cầu thú chính là hoàn toàn không giống nhau. Chỉ sợ đến lúc đó bị người có tâm một chân ngòi, hán túc thành hầu phủ chính là cái thứ hai cố ra. Mặt khác, đều nói nữ tử hòa thân là lớn lao vinh quang, kỳ thật hòa thân lúc sau trời cao mà xa, đối hòa thân nữ tử nhà mẹ đẻ căn bản khởi không đến cái gì trợ rút. Thứ nữ cùng đích nữ phân lượng là hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy... Vô luận từ điểm nào tới nói một Trường Minh đều tuyệt không nguyện ý Túc Thành Hầu Phủ cùng ca thư hàn nhắc lên quan hệ. Bị người như thế sạch sẽ lưu loát cự tuyệt, đối ca thư hàn tới nói chỉ sợ vẫn là cuộc đời lần đầu tiên. Một đôi hơi mang sát khí mảy kiếm hơi hơi dơ lên, nhìn chăm chầm, chầm Mộc Trường Minh nói, rốt cuộc là vì sao? Túc Thành Hầu vì sao không nói? Một Trường Minh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, Liệt Vương để mắt Túc Thành Hầu Phủ, là Túc Thành Hầu Phủ nét mặt. Nhưng là... Hòa thân việc chỉ sợ còn muốn hoàng thượng làm chủ. Liệt vương vẫn chưa báo cáo hoàng thượng liền đi trước tiến đến túc thành hầu phủ cầu hôn, không khỏi không hợp lệ nghĩa. Ca thư hàn những mày nói, không phải nói trước cầu hôn mới là đối nhà gái tôn trọng sao. Xem ra cái này ca thư hàn quả nhiên rất coi trọng thanh y gì hết. mục trường minh trong lòng cân nhắc, trong miệng lại nói, lời tuy như thế, nhưng là túc thành hầu phủ rốt cuộc là thần tử. Hơn nữa vương gia hôn sự cũng không phải chỉ quan hệ vương gia một người. Mặt khác, Tiểu nữ hiện tại cũng không ở trong phủ, vương ra hay không cũng nên hỏi một chút nàng ý kiến. Nàng nhất định sẽ đồng ý. Ca Thư Hàn tự tin tràn đầy nói. Một trường minh như mày, này Ca Thư Hàn vì sao như thế tự tin? Hay là? Này hai người còn thật sự là nhận thức. Vẫn luôn ở một bên làm bối cảnh một sâm châm giọng nói. Phụ thân, không bằng hài nhi hiện tại đi đem tứ muội tiếp trở về hỏi một câu tứ muội ý tứ. Một trường minh do dự một chút, tán thưởng nhìn một sâm giống nhau nói, như thế cũng hảo. Người đi nhanh về nhanh. Đồng thời, con ca thư hàng triệu một xâm đưa mắt ra hiệu, một sâm khẽ gật đầu, lập tức xoay người mà đi. Nhìn trường tử rời đi bóng dáng, một trường Minh gật gật đầu. Gần nhất cái này Đại nhi tử hành sự nhưng thật ra càng ngày càng không tồi. Hầu ra, nếu liệt vương điện hạ có chuyện quan trọng, vãn mối liền đi trước cáo tử. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không nói gì Lý Túc cũng thừa dịp cơ hội này đứng dậy cáo tử. Hiện tại này tình hình hiển nhiên là không rất thích hợp nói tử hôn sự tình. Dù sao lý ra thái độ đã đưa tới, nói vậy Mục Trường Minh trong lòng cũng hiểu rõ. Mục Trường Minh cũng không tâm ở lâu, đưa tới quản gia tặng lý túc đi ra ngoài. Báo quốc tự, Mục Thanh Y cũng dung cẩn tương đối mà ngồi trong tay các chấp nhất tử đang ở dịch kỳ. Dung cẩn một tay vuốt ve trong tay quân cờ, một bên cười nói, mấy ngày nay túc thành hầu phụ thật đúng là náo nhiệt. Thanh Thanh không ở sai mất rất nhiều cho hay, thật là tiếc nuối. Mục Thanh Y bình tĩnh rơi xuống một tử, nhàn nhạt nói, tiếc nuối cái gì? Cựu công tử e sợ cho thiên hạ không loạn, ngay cả túc thành hầu phủ đều không buông tha sao. Dung cẩn chấp chớp mắt, có chút vô tội nhìn nàng, chẳng lẽ không phải thanh thanh xem túc thành hầu phủ người không vừa mắt sao? Bản công tử hảo sinh ngoan uổng. Một thanh y gì cười mà không nói, chỉ là nói, công tử yêu cầu đồ vật, thanh y gì đã chuẩn bị tốt. Không biết thanh y gì muốn đồ vật, công tử nhưng chuẩn bị tốt sao? Dung cẩn hơi hơi sửng sốt. Mộc thanh y tử hắn luôn luôn khó có thể nắm lấy trong thần sắc bắt giữ tới rồi một tia u buồn cùng thương cảm. Sau một lúc lâu, Dung Cẩn mới cười nói, bản công tử quả nhiên không có nhìn lầm thanh thanh. Thanh thanh yên tâm, ngươi muốn đổ vật bản công tử đã sớm chuẩn bị tốt. Nhạ! Dung Cửu công tử lấy ra một phong thơ tiên đưa cho một thanh y tử, nói, vì điểm này chuyện này, bản công tử chính là phí đại lực ý. Thanh thanh cần phải nhớ rõ hảo hảo báo đáp bản công tử. Một thanh y rìa nghiêng người từ phía sau lấy ra một cái khắc gỗ hộp đạm cười nói, không phải bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sao? Nhiều nhất nửa tháng sau mở ra, bảo đảm là thuần túy nhất ưu hàn hương. Thanh thanh quả nhiên không phải lần đầu tiên trị ưu hàn hương. Dung cẩn nhìn một thanh ý rìa cười trộm, phảng phất phát hiện một thanh y cái gì khó lường bí mật giống nhau. Một thanh y không thèm để ý, chỉ là tùy tay đem trên bàn bản cờ thượng quân cờ hủy diệt ném vào bên cạnh cơ hụt. Tiễn khách chi y không cần nói cũng biết. Dung cẩn tự nhiên minh bạch bị cười đứng dậy cầm trang ú hàn hương hộp xoay người mà đi một thanh y rìa rũ mắt nhìn trong tay giấy viết thư hơi rũ lông mi hơi hơi rung động sau nửa canh giờ đương một sâm vội vàng mà đến nhìn đến đó là xưa nay tao nhã nhàn nhã tứ muội lạnh như băng xương tuyệt mỹ rung nhan 39 miệng độc liệt vương 39 miệng độc liệt vương tiên lặng có chút u ám trong phòng một thanh y rìa một mình một người ngồi ở trong phòng bên người trên bàn còn phóng một phong triển khai giấy viết thư giấy viết thư cũng bất quá ít ỏi số ngữ Lại phản phất từng thanh lưới dao sắc bén một bên đau đớn nàng vốn là nhiễm huyết trái tim. Thịnh an 23 năm, 9 tháng sơ tam. Cảnh an đế triệu túc thành hầu phu nhân Trương Thị Tân Kiến. Sơ năm, thịnh an hầu phu nhân hồi phủ. Toàn bị đức an phu nhân tủ với trong viện. 10 tháng sơ bảy, Nhu Phi Mục Phi loan bí mật hồi phủ, tự mình đi trước thăm túc thành hầu phu nhân. 10 tháng sơ tám, túc thành hầu phu nhân thắt cổ tự vẫn mà chết. Này đó chữ viết phía dưới có khắc một hàng phê bình viết nói. Túc thành hầu phu nhân thắt cổ tự vẫn trước, nghi có một tháng có thai. Nghiêm túc nói, này phong thư tiên trừ bỏ cuối cùng kia một hàng phê bình có thể nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng là xem ở mục thanh y gì trong mắt cũng đã vậy là đủ rồi. Mục, trường, Minh, Ta nhất định phải ngươi túc thành hầu phủ cửa nát nhà tan, không chết không ngừng. Tứ Muội, ngươi ở sao? Ngoài cửa mục Sâm thanh y âm bừng tỉnh lâm vào thù hận bên trong mục thanh y gì hay mục thanh y gì ánh mắt hơi lóe, liễm đi trong mắt thù hận mũi nhọn. Ngoài cửa một sâm đã đẩy ra môn, vừa lúc nhìn đến một thanh y y ở lạnh băng như tuyết dung nhan không khỏi níu níu mày nói, tứ muội, ngươi này bên người người cũng quá ít. Ta một đường tiến vào thế nhưng một người cũng không có gặp được. Châu Nhi kêu nha đầu đâu. Một thanh y không được thanh sắc đem trên bàn giấy viết thư thu lên, nhàn nhạt nói, ta phân phó nàng đi phòng bếp, đại ca như thế nào đột nhiên tới. Một sâm có chút nôn nóng nói, tứ muội, liệt vương tới trong phủ cầu hôn tới. phụ thân là ngươi mau chút trở về. Chính ngươi trong lòng cũng muốn có cái đế Ấn phụ thân y tứ Là không nghĩ muốn ngươi gả đi Bắc Hán Một thanh y thì hề suốt Cái này ca thư hàn hành động cũng không giống như là đơn thuần vi hòa thân A Chẳng lẽ biểu muội cùng hắn thực sự có cái gì sâu xa Cũng bất chấp rất nhiều Huynh muội hai người tự nhiên là mau chóng chạy về kinh thành Một linh sẽ ra chuyện Một trường minh đều kịp đến báo quốc tự từ Đại Công Chúa trong tay đem hắn cứu tới Liền đủ để chứng minh báo quốc tự kinh thành thật sự không xa Ra Một cái qua lại cũng còn không đến nửa canh giờ. Chờ đến một xâm cùng một thanh ý thì trở lại túc thành hầu phủ thời điểm, một trường minh cùng ca thư hàn vẫn như cũ ngồi ở trong đại sảnh, một trường minh thần sắc bình đạm uống trà, ca thư hàn ngồi ở một bên mày kiếm hơi nhíu, hiện nhiên là có chút không kiên nhẫn như vậy an tĩnh. Một trường minh bên cạnh còn ngồi khó được tới tiền viện một lao phu nhân, còn có tôn thị, thậm chí liền một vân dung đều ra tới. Nhìn thấy một thanh ý gì đi vào tới, Mộc vân dung trước liền đoán hận trừng mắt nhìn Mộc thanh y liếc mắt một cái. Tổ mẫu, phụ thân. Gặp qua liệt vương. Mục thanh y tiến lên bốn gối hành lễ. Ca thư hàn mỉm cười nhìn Mộc thanh y y nói, tứ tiểu thư không cần đa lễ. Kia bình dị gần gũi tươi cười xem đến mọi người lại là sửng sốt. Phía trước thời gian dài như vậy, liệt vương cũng thường xuyên cười, nhưng là kia tươi cười lại là thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy trong lòng phát mau. Chỗ nào giống như bây giờ. Làm người vừa thấy liền không khỏi trên mặt đỏ lên. Đa tạ liệt vương. Tứ tiểu thư A, liệt vương tự mình tới cửa tới nói muốn muốn nên thú tứ tiểu thư vì phi. Tứ tiểu thư cũng thật là, nếu là cùng liệt vương lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ chúng ta làm trưởng bối còn có thể không đồng ý không thành. Cần gì phải gắt đâu, đảo giáo lao ra cùng lão phu nhân lo lắng. Tôn thị tiêm tiếng nói, chậm gì gì nói. Kêu ý tứ trong lời nói lại như thế nào nghe đều làm người cảm thấy không thể lọt vào thai. Mục thanh y liền ngước mắt. Đạm nhiên cười nói, Tôn Di Nương lời này nói kém. Cái gì kêu lưỡng tỉnh Tương Duyệt trưởng bối còn có thể không đồng ý. Tôn Di Nương cũng vào hầu môn gần ấy năm, chẳng lẽ còn là không biết, này chưa xuất các cô nương nhất không thể gặp đó là lưỡng tỉnh Tương Duyệt này bốn chữ. Tôn Di Nương nói ai hai tỉnh, cùng ai cùng vui vẻ. Chẳng lẽ là, năm đó Tứ muội cùng Ninh Vương Điện Hạ cũng là lưỡng tỉnh Tương Duyệt. Thình yêu việc, lưỡng tỉnh Tương Duyệt vốn là một cái cực mỹ tử. Nhưng là châm trọc chính là thế đạo này lưỡng tình tương duyệt đối với danh môn khuê tú tới nói lại là cái nghĩa xấu. Danh môn thiên kim nên dưỡng ở khuê phòng không ra khỏi cửa, cùng ai cùng vui vẻ. Ngươi, tôn thị tún trong tay khăn, hận đến ngựa răng. Mục thanh y gì nha đầu này thật sự là càng ngày càng miệng lươi sắp bén. Nương nói có cái gì không đúng. Nếu không phải các ngươi có cái gì cậu thả, hắn vì cái gì muốn đích thân tới cửa tới cầu hôn. Bên cạnh, một vân dung nhịn không được cao giọng nói. Vân dung Bá, một đạo gió lạnh quân qua, Mục Vân Dung chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chớp lóe, một thanh màu bạc bảo kiếm đã vững vàng ngừng ở nàng hắt hầu trước. Thân kiếm thượng còn treo vài sợi màu đen tóc đen, Mục Vân Dung nguyên bản rũ trong người trước sợi tóc thật là thiếu một sợi. A. Mục Vân Dung ngây người ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại lập tức sợ tới mức lớn tiếng hét lên. Cơ miệng. Ca Thư Hàn có chút phiền chán trách mắng, một đôi phiếm màu tím đen đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Vân Dung nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Cho bổn vương lặp lại lần nữa. Ngươi. Ngươi dám. Ta là ninh vương vị hôn thê. Mục vân dung ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh. Ca thư hàn khinh thường hư nhẹ một tiếng. Ngươi cũng nói là vị hôn thê sao. Còn không có thành hôn liền không coi là ninh vương phi. Ninh vương tùy thời có thể lại tuyển mười cái tám cái vị hôn thê. Liệt vương. Ngươi. Mục trường minh nhữ mày nói. Ca thư hàn hư lạnh một tiếng. Thu hồi bảo kiếm ngồi trở lại ghế dựa nói. Khó trách Minh Vi công chúa nói Túc Thành Hầu phủ thứ tử thứ nữ yêu cầu hảo hảo giáo dưỡng, này phúc đức hạnh mộ dung ăn cũng để mắt. Bất quá! Buồn vương nghĩ tới, mộ dung an không phải cùng quý phủ nhị công tử hảo cùng khẩu sao? Túc Thành Hầu còn đưa cái này xấu nữ nhân làm gì? Trực tiếp đem nhị công tử đưa qua đi không phải xong rồi sao? Lời này, đủ độc! Một trường minh thần sắc cứng đờ sắc mặt xanh mét không nói, ngay cả một lao phu nhân tôn thị cùng một vân dung cũng là một bộ tùy thời sắp phun ra một búng máu bộ dáng đứng ở bên cạnh một xâm sắc mặt cũng là một trận thanh một trận tím liệt vương liền hắn đều hơi mang lên thật sự mặc kệ chuyện của hắn á này đều gọi là gì chuyện này một sâm yên lặng không nói gì ngươi một vân dung tức giận đến cả người phát run cơ miệng ca thư hàn không chút khách khí trách mắng bổn vương không phải tới cùng ngươi vô nghĩa tứ tiểu thư bổn vương thành tâm trước tới cầu hôn không biết tứ tiểu thư ý hạ như thế nào Mục thanh y lìa du mắt nhàn nhạt nói đa tạ liệt vương hậu ái bất quá Thanh y chỉ sợ không xứng với liệt vương điện hạ. Còn thỉnh điện hạ thứ lỗi. Ca thư hàn nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt. Trầm giọng nói, vì sao? Mục thanh y chỉ chấm ngâm một chút nói, thanh y không muốn rời đi Hoa Quốc. Còn không có cứu ra đại ca, báo thủ rửa hận nàng như thế nào có thể rời đi Hoa Quốc? Nếu là các ngươi hoàng đế đồng ý đâu? Bổn vương làm hắn sách phong ngươi vì hòa thân công chúa, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn? Ca thư hàn nói, mục thanh y chỉ ngẩn đầu lên. Nghiêm túc nhìn ca thư hàn nói, phi thanh y không muốn vì hai nước hòa bình xuất lực, thật sự là thanh y cố thổ nan ly. Liệt vương nếu là nhất định phải thanh y hòa thân Bắc Hán, như vậy thanh y liền nguyện ý. Mọi người cho rằng nàng liền phải đáp ứng xuống dưới, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, vì nước hy sinh thân mình. Nghe tới như là đáp ứng rồi, nhưng là cẩn thận cân nhắc vì nước hy sinh thân mình này bốn chữ, như thế nào cũng không giống như là muốn đi hòa thân. Ca thư hàn hiển nhiên là nghe minh bạch một thanh y rìa ý tứ. Bình tĩnh nhìn mục thanh y hồi lâu lại không có như mọi người cho rằng nổi trận lôi đỉnh, mà là nhìn về phía mục trường minh nói, hầu ra, buồn vương có không cùng tứ tiểu thư đơn độc nói chuyện. Mục trường minh nguyên bản không nghĩ đáp ứng, lại không biết vì cái gì lại thay đổi chú ý, gật đầu nói, liệt vương thỉnh. 40 tiền duyên, cự hôn. 40 tiền duyên, cự hôn. Túc thành hầu phủ trong hoa viên, mục thanh y cùng ca thư hàn sóng vai mà đi. Phía sau. Châu Nhi cùng túc thành hầu phủ mấy cái nha đầu không xa không gần đi theo. Ca Thư Hàn muốn cùng một thanh ý ghi đơn độc nói, tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt, một trường minh phái người đi theo cũng coi như là tị hiểm ý tứ. Chỉ tiếp, lúc này một thanh ý trong lòng bởi vì vừa mới không lâu trước đây biết đến tin tức lạnh băng vô cùng, đối một trường minh an bài tự nhiên cũng nhấc không nổi một tia cảm kích tâm tư. Đi đến một thanh ý ghi bên người, Ca Thư Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua trước mắt đôi mắt nửa rũ cụp mi du mắt, Nhưng là lại rõ ràng tinh thần không tập trung thiếu nữ, thú vị nhúng mày. Dám ở trước mặt hắn thất thần người, thật sự là còn không nhiều lắm thấy. Ngươi vì sao không muốn gả ta? Ca Thư Hàn trầm giọng hỏi. mục thanh ý gì ngẩng ngẩn đầu lên, mày đẹp nhíu lại không đáp hỏi lại, vương ra vì sao phải cưới ta? Buồn vương nhìn chúng ngươi không thành sao? Vương ra là tưởng nói đúng thanh ý gì vừa gặp đã thương sao? Chẳng lẽ không được? Ca Thư Hàn bước cầm, thú vị cười nói. Ca Thư Hàn cũng không phải một cái hảo ở chung người. Cho dù hắn cũng không nghiêm túc, nhưng là hắn cười thời điểm vẫn như cũ có thể cho người một loại vô hình áp lực. Một thanh y lìa nhàn nhạt lắc đầu, liệt vương cảm thấy thanh y lìa xuẩn sao. Muốn nhiều xuẩn mới có thể tin tưởng ca thư hàn sẽ bởi vì ở cung vương phủ biệt viện gặp mặt một lần mà đối nàng khuyên tâm. Huống chi, nghe dung cẩn ý tứ, ca thư hàn rõ ràng là ở cung vương phủ phía trước cũng đã quyết định muốn cưới chuyện của nàng. Ca thư hàn gật gật đầu lại lắc lắc đầu, nguyên bản tưởng rất dại dột nhưng là hiện tại thoạt nhìn lại không giống một thanh y thì thủy mắt khẽ nhúc nhích thanh y đi trước kia gặp qua liệt vương sao ca thư hàn ngẩn ra bình tĩnh nhìn một thanh y hồi lâu mới trầm giọng nói ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ nghe vậy một thanh y không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng nguyên lai biểu muội thật sự gặp qua ca thư hàn nhưng là rốt cuộc là chuyện khi nào rũ xuống đôi mắt không cho ca thư hàn nhìn đến chính mình trong mắt giao động một thanh y thì im lặng không nói trầm mặc một hồi lâu ca thư hàn mới vừa rồi cười nói cũng khó trách đều qua nhiều năm như vậy, ngươi không nhớ rõ buồn vương cũng là hạt là. Nhưng là ngươi tổng không nên quên ngươi đã từng nói qua phải gả cho buồn vương. Buồn vương hiện tại tới cưới ngươi, ngươi lại quỵt nợ không thành. Một thanh y gì trong lòng chấn động, một cái thanh thúy tiểu mềm thanh âm ở trong đầu vang lên. Biểu tỷ, ý hài nhi cùng mẫu thân tới kinh thành trên đường gặp được thổ phỉ, thật đáng sợ. May mắn có cái người cao to đã cứu chúng ta. Có hay không bị thương? Không có việc gì liền hảo, có hay không hảo hảo cảm ơn nhân gia. Mới không cần. Người cao to là cái người xấu. Nhân ra cứu ngươi cùng gì, như thế nào còn thành người xấu? Hắn nói cái gì ân cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp? Người cao to như vậy xấu, ý lì nhi mới không cần gả cho hắn đâu. Nhân ra cùng ngươi nói dơn đâu, muốn ngươi cái tiểu nha đầu lấy thân báo đáp nhân ra chẳng phải là còn phải đợi thượng 10 năm 8 năm. Ít nhiều a Biểu tỷ đại ca cười ta. Ngừng đầu lên, một thanh y lìa bình tĩnh nhìn ca thư hắn nói, ta nhớ do phản phất không phải như thế. Nói dối bị vạch trần, ca thư hàn cũng không thèm để ý lại cười nói, ngươi nghĩ tới. Mục thanh y thì hãy lắc đầu, không có, chẳng qua ngần ấy năm để qua cùng hôn sự có quan hệ, trừ bỏ ninh vương chính là năm đó kia sự kiện. Ca thư hàn có chút không vui nói, mộ dung an. Để hắn làm gì? Cái loại này phế vật, buồn vương một bàn tay là có thể bóp chết. Tiểu nha đầu, dù sao ngươi ở Túc Thành Hầu Phủ cũng quá không thoải mái, không bằng cùng buồn vương đi bắc hắn đi. Buồn vương làm ngươi làm chính phi. Đa Tạ Vương gia hảo ý năm đó ân cứu mạng Thanh Y thì không thắng cảm kích. Nhưng là Thanh Y còn có chuyện muốn làm, không thể rời đi kinh thành. Có việc muốn làm. Ca thư Hàn như mày nói, chuyện gì ngươi nói ra, bổn vương thế ngươi làm đó là. Một Thanh Y lìa đạm cười không nói, thế nàng làm. Ca thư Hàn dù cho quyền khuynh thiên hạ, có thể giúp hắn giết mộ dung dục cùng mộ dung an, hủy hoại túc thành hầu phủ cùng bình nam vương phủ thậm chí phế đi hoàng đế sao? Ngươi không tin? Ca thư hàn không vui nhìn trước mắt thiếu nữ, nay tiểu nha đầu cũng dám hoài nghi năng lực của hắn. Mục thanh Y lìa lắc đầu nói, liệt vương hiểu lầm, thanh ý gì cũng không ý này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ca thư hàn không thuận theo không buông tha nói. Mục thanh Y gì có chút không kiên nhẫn, nhưng là ca thư hàn thân phận lại là nàng không thể đắc tội. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, ca thư hàn còn nhớ rõ lúc trước vui đùa chi ngữ, mặc kệ hắn là vì cái gì nhớ rõ. Nàng đều không muốn đối một cái còn nhớ biểu mọi người ác ngữ tương hướng. Xoay người đối mặt ca thư hàn, một thanh y hề nghe mặt nói, vương, ra, đến mông vương ra coi trọng, thanh y hề vô cùng cảm kích. Nhưng là, thanh y thì thật sự không thể rời đi kinh thành, còn thỉnh vương ra. Thanh toàn, thấy nàng như thế chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng, ca thư hàn ngược lại có chút cảm thấy không thú vị. Hắn năm đó rời nhà trốn đi một người lưu lạc trung nguyên. Nửa đường chung vừa khéo cứu về quê tế tổ trở về túc thành hầu phu nhân hai mẹ con. Nhất thời hứng khởi liền cứu người, lúc sau còn hộ tống bọn họ đoàn người một đoạn thời gian. Kỳ thật chân tướng là hắn lưu lạc trung nguyên trong lúc đem ngân lượng cấp đánh mất, đi theo nhân già ăn không uống không thôi. Ngay lúc đó một thanh ý gì bất quá năm vừa 18 tuổi, đi theo túc thành hầu phu nhân bên người rõ ràng lớn lên kiểu tiếu khả nhân, lá gan lại tiểu nhân giống lao thử, liền xem cũng không dám xem hắn. Ca thư hàn lúc đó còn niên thiếu. Cảm thấy thú vị liền ngày ngày đi trêu đùa tiểu cô nương, làm cho tiểu cô nương nhìn đến hắn liền trốn. Vẫn luôn mau tới rồi kinh thành thời điểm bọn họ mới phân biệt, không nghĩ tới vẫn luôn biểu hiện thực chán ghét hắn tiểu cô nương thế nhưng còn trộm chạy tới đưa cho hắn một viên giả Minh Châu cùng một tiểu túi bạc vụ. Sau lại, ca thư hàn bị người ám sát trọng thương, càng là dựa vào kia viên giá trị xa xỉ Minh Châu mới bảo vệ một mạng. Lần này tới Hoa Quốc vì Hoa Hoàng Mừng Thọ, đồng dạng cũng là vì Hoa Quốc cùng Bắc Hán kết minh hòa thân việc. Nguyên bản ca thư Hàn cũng không để ý muốn cưới ai, nhưng là lại ở ly kinh thành không xa giờ địa phương đột nhiên nhớ tới năm đó cái kia tiểu cô nương, lúc này mới dâng lên nên thú một thanh ý lìa chi tâm. Bất quá, nếu một thanh ý để không muốn, ca thư Hàn thật cũng không phải làm khó người khác người. Một khi đã như vậy, nhưng thật ra bổn vương đường đột. Ca thư Hàn trầm giọng nói, từ trong lòng ngực lấy ra một viên Minh Châu đưa cho một thanh ý để nói, ngươi năm đó kia một viên bị bổn vương đánh mất, cái này tặng cho ngươi. Nếu là có chuyện khó khăn gì, nhưng mang này châu tới tìm bổn Vương. Đây là một viên phím ánh ánh bích sắc Minh Châu, có chứng bù câu lớn nhỏ, ở ca thư hàn trong tay có vẻ bảo quang bắn ra bốn phía. Mục thanh y thì hãy đầu, nói, liệt vương đối ta cùng mẫu thân coi ân, một viên Minh Châu không coi là cái gì. Ca thư hàn cười xem nàng nói, khó mà làm được, người năm đó kia viên Minh Châu đối bản vương cũng có ân cứu mạng đâu. Nói cái gì, bổn Vương đều nên trả lại ngươi một viên mới đúng. Không thu nói. Bổn Vương liền đánh phải. Lấy thân. Mục thanh y chỉ cảm thấy đôi lông mày nhảy nhảy, giơ tay kết quả trong tay hắn Minh Châu. Khó trách biểu muội chán ghét hắn, quả nhiên là thực thảo người ghét. Thấy nàng thù hạ, ca thư hàn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu nói, mạo muội tới cửa cầu hôn, là Bổn Vương đường đột. Ngươi không cần lo lắng, việc này Bổn Vương sẽ xử lý tốt. Tuy rằng Bắc Hán cùng Hoa Quốc dân phong bất đồng, nhưng là đối với nữ tử thanh danh vẫn là đều rất là coi trọng ca thư hàn tự nhiên cũng sẽ không không biết này đó. Đa tạ liệt vương. Mục thanh y thì chân thành nói, ca thư hàn người này ở bên ngoài thanh danh quá kém, thế cho nên nhân ra người sợ. Kỳ thật chỉ cần hơi có hiểu biết liền sẽ phát hiện, so với rất nhiều trong hoàng thất người, hắn xem như tương đối quang minh lỗi lạc. Này có lẽ là hắn có một cái lợi hại lại quan hệ cực hảo hoàng huynh nguyên nhân, người như vậy làm bằng hưu sẽ thực hảo. Chỉ tiếc, bọn họ lại không phải một đường người. Chuyện ngoài lề. Hi hi. Giống như có không ít thân cháo liệt vương A, có phải hay không cảm giác cửu gia mục có tồn tại cảm chỉ biết bán manh A trước thanh minh một chút A đệ nhất, CP là không làm thảo luận tích. Đệ nhị, cửu gia tuyệt đối không phải manh hệ tích. 41 cố thị bản chép tay. 41 cố thị bản chép tay. Ca thư hàn quả nhiên là một cái làm việc thực đáng tin cậy người, hắn rời khỏi sau mục trường mình cũng không có lại đi tìm mục thanh y hỏi chuyện, chuyện này phản phất liền như vậy vô thanh vô tức quá khứ giống nhau. Chứ bỏ dung cẩn phái người đưa tới một phong toan ngôn toan ngữ tin toan vài câu, chuyện này phản phất liền không có phát sinh quá giống nhau. Mặc kệ ca thư hàn là xử lý như thế nào, Mục Thanh Y lúc này lại không có tâm tư để ý tới này đó. Nàng sở hữu tâm tư đều phóng tới nghị cách cứu viện đại ca cùng chính mình từ từ ân đại sư trong tay lấy tới đồ vật thượng. Kỳ thật, tổ phụ rốt cuộc cái cô gia hậu nhân để lại cái gì, ngay cả Mục Thanh Y chính mình cũng không có manh mối nhưng là tổ phụ nếu sẽ đem thứ này giao cho biểu ca. Ít nhất cũng không phải là tầm thường đổ vỡ. Có nhất thời nửa khác, Mục Thanh Y thì thậm chí đều nhịn không được hoài nghi, mấy năm trước nhắn lại có phải hay không thật sự, cố ra thật sự nằm cái gì hy thế bảo tàng. Một ngày này, Mục Thanh Y thì tìm một cơ hội liền mang theo Châu Nhi ra túc thành hồi phủ. Từ trở lại trong phủ, Mục Trường Minh cũng không có nhắc lại làm nàng hồi báo quốc tự sự, Mục Thanh Y thì tự nhiên cũng liền làm bộ quên mất. Đi báo quốc tự mục đích đã đặt tới, thuận tiện còn âm chính mình đưa tới cửa tới một linh một phen đã đủ rồi lại trở về cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mấy ngày nay, túc thành hầu phủ người đều vội thực. Túc thành hầu vội vàng ở cung vương phủ cùng triều thần chi gian xã giao chu toàn. Mục Lão phu nhân cũng vội vàng cùng trong kinh thành phu nhân cáo bệnh nhóm xã giao. Mà tôn thị Tắc vội vàng lo lắng trọng thương nằm trên giường một Linh. Trong lúc nhất thời trong phủ trừ bỏ mục vân dung bên ngoài đảo cũng không có người ở quản mục thanh y lìa đối với mục vân dung thường thường thứ thượng vài câu. Mục thanh y lìa đã liền cảnh sẽ đều miễn. Mục vân dung người kia. Nói nàng có đầu góc đều là cất nhắc nàng. Khinh An Các là hoa quốc trong kinh thành một tòa cũng khá nổi danh trà lâu. Trà lâu lão bản là ai không có người biết, nơi này tới gần kinh thành trung lớn nhất một chỗ hoa huyện, sau lưng lâm hồ, phong nhã dị thường. Liên trở thành kinh thành văn nhân nhã sĩ không thích nhất tham địa phương. Mục thanh y dìa đứng ở Khinh An Các trước, Châu Nhi do dự lôi kéo nhà mình tiểu thư và táo thấp giọng nói, Tiểu thư, chúng ta muốn vào đi sao? Nơi này nhìn qua liền rất không bình thường. Tiểu thư tuy rằng thân là hầu phủ tiểu thư, nhưng là đỉnh đầu kỳ thật cũng không dư giả. Một thanh y ghi đạm đạm cười nói, nghe nói khinh an các điểm tâm kinh thành nổi tiếng, trước đó vài ngày đại ca cấp ngân lượng còn có không ít. Chúng ta cũng đi nếm thử. Nghe vậy, Châu Nhi có chút không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Khinh an các ở kinh thành nổi tiếng nhất đó là tam dạng đồ vật trà, cảnh cùng điểm tâm. Toàn bộ kinh thành tìm không thấy so khinh an các càng tốt trà cùng cảnh trí, cũng không có so khinh an các càng tốt an điểm tâm. Ngay cả trong cung hậu phi nương nương cũng thỉnh thoảng phái người ra tới mua khinh an các điểm tâm. Châu Nhi tự nhiên cũng nghe trong phủ người nhắc tới quá, Mục Vân Dung có đôi khi cũng sẽ lệnh người đi mua, nhưng là lại vĩnh viễn cũng không tới phiên Mục Thanh Y cùng Châu Nhi. Hai người mới vừa một bước vào khinh an các đại sảnh, lập tức liền có Tiểu nhị đón đi lên, gặp qua cô nương, không biết cô nương ngài vài vị. Mục Thanh Y ghi đạm đạm cười nói, ta tìm quý điểm trưởng quài. Tiểu nhị sướng suốt. Nhìn cô nương tuy rằng mang khăn che mặt lại cũng là cười nói xinh đẹp, an mặc cũng là không tầm thường không giống như là tới nháo sự người. trầm ngâm một chút liền nói, thỉnh giáo cô nương họ gì. Cô nương bên trong ngồi, tiểu nhân này liền đi bẩm báo trưởng quầy. Mục thanh y ghê gật đầu, nói, miễn quý, họ mục. Khó trách này khinh an cắt sẽ trở thành toàn bộ kinh thành văn nhân nhã sĩ nhóm thích địa phương. Ngay cả một cái trên cửa đón khách tiểu nhị cũng là cử chỉ có độ. Cho dù nàng đều không phải là tiến đến phẩm trà cũng không có chút nào không kiên nhẫn cùng có lệ chi ý. Mục thanh y Lìa bị đưa tới lầu 2 một chỗ xương phòng, chỉ chốc lát sau trưởng quầy liền lại đây. Tới nhìn qua bất quá 40 suất đầu bộ dáng, dung mạo gầy vượt, thần thái khiêm tốn. Nhìn qua không giống cái truy kim trục bạc thương nhân đảo càng như là một cái đọc đủ thứ thi thư người đọc sách. Gặp qua cô nương, tại hạ khinh an các trưởng quầy phùng chỉ thủy, không biết một tiểu thư có gì chỉ bảo. Mục thanh y Lìa nhìn thoáng qua châu nhi. Châu Nhi hiểu ý lập tức lui đi ra ngoài cùng quan hảo cửa phòng. Mục Thanh Y Liễu nhìn nhìn Phùng trưởng quầy, hơi hơi nhíu mày. Nghĩ nghĩ mới vừa rồi nói, quay dày trưởng quầy, "Ta tới lấy một vị cố nhân gửi ở quý cửa hàng đồ vật." Kia Phùng trưởng quầy thân sắc khẽ biến, lại lần nữa đánh giá Mục Thanh Y Liễu một lần, nói, "Không biết cô nương muốn cưới chính là thứ gì?" Xích cần chi tích, nếu ra chi đồng. gì dùng. Phùng trưởng quầy chính sắc hỏi, "Đúc kiếm?" Mục Thanh Y Liễu trầm giọng nói, Trường Quầy lắc đầu nói, tích âu giả tử lấy xích cẩn chi tích, nếu ra chi đồng đúc chạm lô, thuần quân, tháng tả, ngư chẳng cự khuyết năm kiếm. Người thời nay đã không ở, dù cho có xích cẩn chi tích, nếu ra chi đồng, người hà? Thanh Y Dì nguyện thân vì này. Phùng Trường quay hơi hơi động dung, nguyên lai like là túc thành hầu phủ tứ tiểu thư, kiếm vị vũ khí sắp bén, động một chút đã thương người, xin hỏi tứ tiểu thư đúc kiếm vì sao? Một Thanh Y Dì dương mắt, nhìn Trường Quầy nhàn nhạt nói, một vị báo thủ rửa hận. Nhị vì bảo hộ trí thân an khang, tam vị hỏi thế gian công đạo ở đâu. Bốn vị dựng thân này thế lại không người khinh ta, nam vị. Chẳng thế gian vô tình vô nghĩa hạ người. phùng trường quay nhìn trước mắt dung nhan như tuyết thiếu nữ ngẩn ra sau một lúc lâu, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại thật sâu mà nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái trầm giọng nói, tứ tiểu thư mời theo tại hạ tới. Mục thanh y gật gật đầu, nói, trưởng quay thỉnh. Đi theo trưởng quay trực tiếp thượng lầu ba, khinh an các lầu ba luôn luôn là khách khứa dừng bước So với lầu 2 thanh nhã thoát tục, lầu 3 lại là có vẻ có chút chống trải. To như vậy trong không gian chỉ có một chiếc giường giường, một cái bàn một cái ghế tròn. Ngay cả tứ phía trên vách tường cũng chỉ có một bộ chữ viết, chuẩn xác mà nói, chỉ có một chữ, tịch. Một cái thật lớn tịch tự treo ở trên vách tường, làm cho cả phòng có vẻ càng thêm chống trải. Phung trường quay nhìn thanh y ghê, nói, tại hạ không biết, tứ tiểu thư vì sao sẽ biết cái này địa phương. Bất quá. Nếu tứ tiểu thư tới... Lại hạ liền không nên hỏi nhiều. Nguyên bản. Nguyên bản lúc trước cố tướng đem vật ấy đặt ở nơi này thời điểm, cho rằng vĩnh viễn sẽ không có người tới bắt. Một khi đã như vậy, tổ phụ lại vì sao phải đặt ở nơi này. Phùng trường quay lắc đầu cười nói, có lẽ chính là bởi vì có một ngày tổng hội có người tới bắt đi. Phùng trường quay đi đến kia phó thật lớn tịch tự trước, không biết làm cái gì. Quay đầu lại lại đây khi trong tay cũng đã nhiều hai buồn quyển sách. Một tả một hưu phóng tới một thanh ý dề trước mặt. Phung trường quay trầm giọng nói, lúc trước cố tướng thả này hai dạng đồ vật tại đây, nhưng là tứ tiểu thư chỉ có thể lấy đi giống nhau. Không biết này hai dạng có bất đồng. Phung trường quay nói, này một quyển ghi lại cố gia thượng trăm năm tích lũy xuống dưới tài phú chân bảo. Mà này một quyển, là cố tướng một quyển thư tay, lại vô mặt khác. Thỉnh tứ tiểu thư suy xét rõ ràng. Phung trường quay ý tứ thực minh bạch, nếu tuyển người trước, một thanh y có thể được đến một bút khả năng cả đời cũng xài không hết tài phú. Nhưng là nếu lựa chọn người sau nói, được đến khả năng chính là một quyển không có gì dùng thư. Rốt cuộc, cố tướng không phải thần tiên, hắn cũng biết thư cũng không thể làm người lập tức đạp đất phi tiên hoặc là nhất thống thiên hạ. Hai bổn quyển sách đều tên đều rất kỳ quái, đều là giống nhau như đúc lệ ký. Nhưng là một thanh y dễ biết, bọn họ nội dung lại là khác nhau như trời với đất. Trong phòng, trầm mặt trong chốc lát, một thanh y dễ dơ tay ruôi hướng bên tay trái, đa tạo phùng trưởng quài, cố tướng một thế hệ kỳ tài. Có thể chiêm ngưỡng hắn bản chép tay là thanh ý để chi hoạch. Mục tiểu thư không suy xét sao. Quyền sách này. Đối với ngươi chưa chắc có chỗ lợi gì. Phung chỉ thủy có chút khó xử khuyên đủ. Nay một fan khuyên bảo lại là thiệt tình. Quyền sách này đối một thanh y tới nói thật không có gì dùng. Mà hắn cũng không hy vọng cố tướng gì phủ buổi trần. Không cần. Mục thanh y gì mở ra bài thi. Quả nhiên còn có một tầng thư phong. Ánh vào mi mắt lại là một hàng quen thuộc chính mình cố thị bút ký. 42 nhà chủ Di sản chân tướng. 42 nhận chủ. Mục thanh y lìa nhẹ vỗ về trước mắt quen thuộc chính mình, ngơ ngẩn xuất thần. Trước mắt quyển sách này nàng kỳ thật cũng không xa lạ, mặt trên ghi lại cố thị số đại tới nay ở quan trường sự tình các loại, còn đầy hứa hẹn quan tâm đã hiểu được. Nguyên bản liền đặt ở cố gia trong thư phòng trên kệ sách, này đối với rất nhiều trên quan trường người tới nói có lẽ là khó được trí bảo, nhưng là đối cố gia con cháu tới nói lại là thập phần tầm thường đồ vật. Bởi vì bọn họ từ nhỏ liền xem. Vô luận là đại ca vẫn là một thanh ý, ý chính mình đều có thể nói là đọc lầu lầu. Thấy nàng thân sắc, phùng trưởng quầy cho rằng nàng thất vọng rồi, rốt cuộc này buồn ghi chú đối nữ tử tới nói thật không có bất luận tác dụng gì. Lập tức đạm cười nói, tứ tiểu thư nếu là không mừng. Không. Một thanh ý ý phục hồi tinh thần lại, khít sâu một hơi nói, đa tạ trưởng quầy, thanh ý ý thật thích. Nếu đồ vật đã cầm, thanh ý ý, ý, ý như vậy cáo lui. Tứ tiểu thư dừng bước. Phung trưởng quầy ngẩn người hỏi. Tứ tiểu thư không hỏi xem cố gia sản nghiệp xử trí như thế nào sao. Hiện tại tứ tiểu thư hẳn là biết, cố gia tuy rằng bị xét nhà, nhưng là, cố gia sản nghiệp lại không có toàn bộ bị sao không. Cố gia là thượng trăm năm danh môn thế gia, tổ tiên trước sau gia ba vị thừa tướng bảy vị thượng thư, thậm chí còn gia quá một vị đại tướng quân cùng một vị hoàng hậu. Như vậy gia tộc sao lại không rõ như thế nào là sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy. Chỉ là hoa hoàng xuống tay quá tàn nhẫn, cơ hồ đánh cô gia một cái trở tay không kịp. Nếu không cố ra cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây." Mục Thanh Ý lìa đạm đạm cười nói, "Thanh y lìa nếu tuyển, liền sẽ không hối hận." Giữ lại sự tình, Cố tướng nói vậy cũng là có công đạo. Phong trưởng quay ấn Cố tướng công đạo làm đó là. Phong trưởng quay thật sâu mà nhìn Mục Thanh Ý lìa nói, "Tứ tiểu thư có biết, đây là bao lớn một bút tài phú?" Mục Thanh y lìa mỉm cười lắc đầu cũng không hiếu kỳ. Tuy rằng không có cẩn thận tính quá, nhưng là Mục Thanh Ý lìa cũng biết kia nhất định là một bút cự phú. Cho nên Nói cố gia cũng bảo tàng cũng không xem như tung tin vịt, cố gia tài phú đối với người bình thường tới nói cũng đủ để xem như thật lớn bảo tàng. Cố gia số đại tới nay chưa bao giờ ra quá thang quan, thứ nhất tự nhiên là bởi vì cố gia gia giáo nghiêm cẩn, thứ hai đó là, cố gia bản thân liền rất có tiền. Cố gia nguyên bản đó là gia sử sâu xa sĩ tộc, gia tộc bản thân lịch sử so hoa quốc lịch sử còn muốn bề trên mấy trăm năm, trải qua số chiều sau lại bởi vì chiến loạn tị thế không ra nhưng là mấy trăm năm tích lũy xuống dưới tài phú vốn là kinh người. Chờ đến nhập sĩ lúc sau, Giang Nam cố thị lại một lần cường thịnh lên, nhưng là cố gia gia phong rằng ở dị, lịch đại gia chủ đều không hảo phô trương xa hoa, tới rồi cố vân ca này một thế hệ, dòng bên dần dần điêu tản, sở hữu tài phú quy về chủ gia một thân, này số lượng có thể nghĩ. Nhưng là ba năm trước đây cố gia bị sao thời điểm toàn bộ cố gia trừ bỏ cất chứa đồ cổ tranh chữ, tổng cộng mới bất quá hai ba mười vạn lượng. Nếu nói một số trăm năm đại tộc chỉ có như vậy điểm tiền, đừng nói người ngoài không tin, mục thanh y chính mình đều không tin. Duy nhất khả năng đó là này, đó tài phú trước đó bị người rời đi. Nghĩ đến đây, mục thanh y đề đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu liền nàng đều không tin, như vậy, hoa hoàng cùng mộ dung dục có tin hay không cố ra chỉ còn lại có những cái đó tài sản. Nếu bọn họ cũng không tin, kia, đại ca, thuộc hạ phùng chỉ thủy, gặp qua tiểu thư. Liên ở mục thanh y gì trầm tư khoảnh khắc, bên hai chuyển đến phùng trưởng quậy thanh âm. Mục thanh y gì không khỏi sửng sốt, vì phùng trưởng quậy tự sưng, cũng vì hắn đối chính mình sưng hô. Phía trước phùng chỉ thủy vẫn luôn sưng hô nàng vì tứ tiểu thư, này xem như xem ở củng cố ra quan hệ thượng kính sưng. Nhưng là hiện tại phùng chỉ thủy thẳng hô nàng tiểu thư, lại là nhận nàng là chủ y tứ. Nhìn quý gối trên mặt đất phùng trưởng quậy, mục thanh y gì vội vàng rỗi tay dịu hắn lên nói, phùng trưởng quậy đây là ý gì? Phùng trưởng châm giọng nói Lao ra năm đó có nôn, nếu có người tới khinh an các lấy đi cô thị bút ký, liền đem bởi vậy người kế thừa cô thị hết thảy. Thì ra là thế. Như vậy nếu là vẫn luôn đều không có người tới đâu. Mười năm lúc sau, cô thị sở hữu hết thảy phân tán cấp thiên hạ bà tánh. Phùng trưởng quay trầm giọng đáp. Mục thanh y kia im lặng, này xác thật như là tổ phụ sẽ làm sự tình. Thà rằng tan hết ra tải cũng không tiện nghi những cái đó lòng dạ khó lường người, trưởng quay liền không lo lắng gởi gắm sai người. Phùng trường quay đạm đạm cười nói, thuộc hạ tuy rằng không biết lao ra là như thế nào an bài, nhưng là có thể tìm được khinh an các chỉ sợ cũng đều không phải là chuyện dễ. Mục thanh y không khỏi mỉm cười, tổ phụ nghi đến quả nhiên chú đáo. Cho dù có người hoài nghi biểu ca, hơn nữa nghĩ cách từ biểu ca nơi đó được đến ngọc bội, cũng chưa chắc có thể đả động từ ân đại sư. Mặc dù cuối cùng từ từ ân đại sư trong tay bắt được tổ phụ lưu lại mật tin, vì hiểu rõ kia phong mật tin, mục thanh y thì cũng hoa không ít thời gian đó là khi còn nhỏ tổ phụ giáo nàng cùng đại ca chơi đến một cái trò chơi này thiên hạ có thể cởi bỏ chỉ có nàng cùng đại ca mà thôi cho nên nếu không thể đụng vào xảo có này đó nhân duyên trùng hợp liền tính lại như thế nào cố sức cuối cùng chỉ sợ cũng muốn kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ phùng trưởng quay có biết đại biểu ca tin tức một thanh y lìa bình tĩnh nhìn trầm trầm phùng trưởng quay hỏi phùng trưởng quay ngẩn ra nho nhã trên mặt xẹt qua một tia phẫn hận cùng bất đắc dĩ trầm giọng nói biết vì sao không cứu đại ca Mục Thanh Y dị trầm giọng hỏi: Nếu cố gia đại bộ phận sản nghiệp đều còn ở, nếu cố gia cố nhân như cũ đối tổ phụ trung thành và tận tâm, vì cái gì nhưng không ai cứu một cứu đại ca. Phung trưởng quay cười khổ, nhìn Mục Thanh Y liền nói: Tiểu thư cho rằng chúng ta không có cứu sao? Cung vương lưu chữ đại tiểu thư cùng đại công tử vốn chính là vì cố gia sản nghiệp thuộc hạ trước sau tổng cộng phái ra bảy đạo nhân mã đều chúng mai phục không có trở về. Cố gia tuy rằng gia sản phong phú. Nhưng là rốt cuộc vẫn là thư hương dòng dối. Mục thanh y ghề trầm mặc, nàng minh bạch phùng trưởng quay ý tứ. Cố ra có lại nhiều tiền, cũng vẫn là bình thường quan lại nhân gia. Luận võ lực là vô luận như thế nào cũng so bất quá hoàng gia. Ở kinh thành, liền tính mục thanh y tan hết cố gia sở hữu tài phú thỉnh thiên hạ cao thủ tương trợ, cũng chưa chắc có thể cùng mộ dung dục chống lại. Là ta trách toan phùng trưởng quay. Không dám, là thuộc hạ vô năng, không có thể cứu được đại công tử. Phùng trưởng quay dương dương nói. Nhìn nhìn Mục Thanh Y, Phùng trưởng quay có chút chần chờ, "Tiểu thư, hay không còn tính toán cứu đại công tử?" Mục Thanh Y gì kiên định nói, "Đây là tự nhiên." Thanh Y gì tại đây trên đời, cũng chỉ giữ lại đại ca này một người thân. Mục gia tứ tiểu thư huyết thống thân nhân tự nhiên không ngừng cố đại công tử một cái. Túc Thành hầu phủ kia một nhà lớn nhỏ đều là, nhưng là suy nghĩ một chút Túc Thành hầu phu nhân sự tình, Phùng trưởng quay tức khắc cảm thấy chính mình có thể lý giải tiểu thư ý tưởng. "Tiểu thư, Túc Thành Hầu Phu Nhân nghĩ nghĩ, phùng trưởng quầy có chút lưỡng lự rốt cuộc muốn hay không nói. Một thanh y gì bình tĩnh nhìn hắn, phùng trưởng quầy thở dài một tiếng, túi lầu nói, Túc Thành Hầu Phu Nhân qua đời phía trước đã có một tháng có thai. Mặt khác, Túc Thành Hầu Phu Nhân hẳn là Bị uy phá thai dược lúc sau lại bị người lạc chết. Người như thế nào biết? Thuộc hạ cả gan, Túc Thành Hầu Phu Nhân sau khi qua đời, từng phái người tìm kiếm quá phu nhân di thể. Dung cẩn là khi cách hồi lâu lúc sau đi cha. Được đến tin tức tự nhiên chỉ có một đại khái Nhưng là phùng trưởng quay lại là trương thị vừa mới qua đời liền phái người đi kiểm tra rồi thi thể Chỉ là lúc ấy bởi vì cố gia cố vân ca cùng cố tú đình sự đã vội đến đầu vóc cho váng Nơi nào còn có tinh lực đi quản túc thành hầu phủ Chờ đến bọn họ thu được tin tức túc thành hầu phu U nhân đều đã chết Phùng trưởng quay tuyển ở ngay lúc này đem chuyện này nói cho một thanh y lìa, Tự nhiên cũng là có tư tâm Hắn một lòng nguyện trung thành cố gia Nhưng là cuối cùng tiếp thu cố ra hết thể lại là một cái mộc ra người. Ở cố gia bị xét nhà sự tình thượng mộc trường minh vốn dĩ liền không sạch sẽ, tuy rằng mộc thanh y cùng cố gia đại tiểu thư đại công tử là biểu huynh mội, phùng trưởng quầy vẫn là hy vọng mộc thanh y không cần đối mộc ra lại cái gì tình cảm mới hảo. Mộc thanh y hít một hơi thật sâu, nói, đà tạ trưởng quầy. Phùng trưởng quầy đang muốn nói chuyện, dưới lầu truyền đến một trận ẩm ý tiếng động. Hai người không khỏi nhíu như mày, mộc thanh y nói, phùng trưởng quầy chúng ta trước đi xuống đi. đúng vậy. phùng trưởng quay theo tiếng, nhìn nhìn đứng dậy phải đi một thanh y, nhìn không được mở miệng hỏi, tiểu thư vì sao tin tưởng thuộc hạ? cố gia đã suy tàn, hắn một người tay cầm cố gia sở hữu tài phú, thay đổi bất luận cái gì một người đều sẽ hoài nghi một chút hắn có phải hay không sẽ trung gian kiếm lời túi tiền riêng hoặc là dứt khoát ruồng bỏ cố gia. một thanh y quay đầu lại, xinh đẹp cười nói, nếu liền phượng trường tiên sinh làm người cũng tin không nổi, thanh y còn có thể tin ai? mặt khác y cung tin tưởng cố tướng nhãn lực 43 sinh mà ngốc đếtt 43 sinh mà ngốc đếtt Nếu liền Phượng Trương Tiên sinh làm người cũng tin không nổi thanh ý đi còn có thể tin ai mặt khác thanh y cung tin tưởng cố tướng nhãn lực nhìn mục thanh ý lì rời đi bóng dáng vẫn luôn biểu hiện thông dong bình tĩnh phùng trưởng quay lại là ngây ngẩn cả người Phượng Trương Tiên sinh, cái này xưng hô ít nhất có mười mấy năm không có nhân xưng hô quá hắn mới năm vừa mới 16mộ ra Tứ tiểu thư là làm sao mà biết được Đi xuống lầu 3, một thanh y đi ở Mỹ lệ dung nhan thượng lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Tuy rằng nàng trí nhớ luôn luôn thực hảo, nhưng là có thể nhớ lại phùng chỉ thủy người này còn thật sự là có chút không dễ dàng. Phùng chỉ thủy người này, họ phùng, danh kính, tự chỉ thủy, hào phượng trương. Thiếu niên thời điểm cũng là giang nam nổi danh thiếu niên tài tử, nếu là ấn bình thường nhân sinh khoa khảo nhập sĩ, thuận lợi nói hiện giờ cũng nên là nhất nhị phẩm quan to. Đáng tiếc người này số phận không tốt. 18 tuổi tham gia thi hội lại gặp trường thi làm rối kỳ cương, hắn bài thi cùng một vị trong triều trọng thần chi tử bài thi bị trao đổi thế cho nên danh lạc Tôn Sơn. Tuy rằng cuối cùng điều tra rõ chân tướng, phùng Chỉ Thủy lại bị không ít chắc trở, từ đây đối quan trường nản lòng phai trí. Hiện giờ tính ra này đã là gần 30 năm trước sự tình, phùng Chỉ Thủy ở Kinh Thành cũng bất quá phụ dung sớm nở tối tàn, hơn nữa những năm gần đây tướng Mạo cũng thay đổi không ít. Cũng khó trách không ai nhận ra này khinh an các trưởng quầy thế nhưng là 30 năm trước thiếu niên tài tử. Một thanh y gì có thể nhận ra hắn tới vẫn là bởi vì 7 năm trước, nàng bồi tổ phụ ra cửa thời điểm gặp qua Phùng Chỉ Thủy một mặt. Phùng Chỉ Thủy rời đi lúc sau tổ phụ còn cảm thán thật lâu sau, luôn nói Phùng Chỉ Thủy vốn dĩ cũng là quốc tri lương tài. Nhưng ngay cả như vậy, mới vừa vừa thấy mặt là một thanh y gì ấy vẫn như cũ không có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới, chỉ là nghe được tên của hắn mới cảm giác có chút quen mắt thôi. Đi xuống lầu, Châu Nhi vẫn như cũ canh giữ ở xương phòng cửa. Mục Thanh Y ghi hỏi, bên ngoài ra chuyện gì? Châu Nhi lắc đầu, có chút nghi hoặc nói, Châu Nhi giống như nghe được tam tiểu thư thanh âm. Mục Vân Dung, như thế nào chỗ nào đều có nàng. Chúng ta cũng đi xem. Mục Thanh Y ghi nhíu mày nói. Gian ngoài lầu hai đại đường, quả nhiên là một mảnh ồn ào. Mục Vân Dung đang ánh mắt hung ác trừng mắt một cái an mặc thiển bích sắc quần áo thanh tú thiếu nữ. Đi theo Mục Vân Dung bên người mấy cái danh môn thiên kim đồng dạng thần sắc khác nhau, có ở Khuyên Mục Vân Dung, có vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt, có dứt khoát liền lửa cháy đổ thêm dầu. Trung quanh các tân khách cũng đều hứng thú bừng bừng nhìn một bên khe khẽ nói nhỏ nghị luận sôi nổi. Nghị luận đối tượng hiển nhiên chính là Mục Vân Dung cùng Tiêu bích ý tiểu thiếu nữ. "Tiểu thư, chúng ta đừng đi ra ngoài." Châu Nhi tránh ở Mục Thanh Ý phía sau, nhẹ giọng nói, "Tam tiểu thư thật là đem túc thành hầu phủ thể diện đều mất hết." nếu là tiểu thư đi ra ngoài chẳng phải là muốn đi theo nàng cùng nhau bị người nhạ báng Châu Nhi lại không biết Túc Thành hầu phủ càng là bị người nhạ báng Mục Thanh Y lìa liền càng là vui vẻ bất quá náo nhiệt muốn xem Giá vẫn là muốn khuyên Trấn An vô vội Châu Nhi tay Mục Thanh Y lìa bước chậm đi ra ngoài đây là đang làm cái gì tuy rằng lần trước tham gia quá cung vương phi đến hội nhưng là trong kinh thành nhận thức Mục Thanh Y lìa người kỳ thật cũng không nhiều nhìn đến này đột nhiên đi ra thiếu nữ mọi người đều là sửng sốt Mộc Vân Dung nhíu nhíu mày, cắn răng nói: "Mộc Thanh Ý Nhi, ngươi tới nơi này làm gì?" "Khinh An Các là ngươi loại người này có thể tới địa phương sao?" "Nga, thì ra là thế." "Nguyên lai là Túc Thành hầu phủ con vợ cả tứ tiểu thư." "Bất quá này Mộc Tam tiểu thư nói liền có điểm ý tứ, Khinh An Các nếu con vợ cả tứ tiểu thư không thể tới, chẳng lẽ con vợ lẽ Tam tiểu thư là có thể tới?" Vẫn là nói. "Tương lai linh vương phi." Mộc Thanh Ý Nhi lười đi để ý Mộc Vân Dung nói. Đi đến kia thiền bích sắc vẫn như cũ thiếu nữ trước mặt, lại cười nói, vị tiểu thư này họ gì. Kia thiếu nữ nhìn nhìn mục thanh y rìa, hiển nhiên là đối túc thành hầu phủ ấn tượng không tốt lắm. Do dự một chút mới nói, ta họ lý. Mục thanh y rìa sáng tỏ, chắc là không biết như thế nào mục vân dung cùng lý ra tiểu thư tại đây khinh an các đụng phải. Hiện giờ lý ra từ hôn mục linh đã sớm thành trong kinh thành cho cười, ở chỗ này gặp gỡ mục vân dung khí bất quá tự nhiên phải vì chính mình ca ca xả giận. Này Lý ra Tiểu Thư có thể nói ra nâng nàng thi thể vào cửa nói, hiện nhiên cũng không phải cái tính tình mềm yếu. Chỉ là đối thượng Mục Vân Dung như vậy không nói đạo lý nhưng thật ra cũng có chút buồn bực. Tam tỷ trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, nếu là có cái gì thất lễ chỗ, còn thỉnh Lý Tiểu Thư thứ lỗi. Mục Thanh Y thì cười nhạt nói. Lý Tiểu Thư có chút kinh ngạc nhìn Mục Thanh Y gì Lý ra ở ngay lúc này từ hôn, liền tính là Túc Thành Hầu Phủ có sai trước đây Túc Thành Hầu Phủ cũng khó tránh khỏi có chút oán khí. Thấy một thanh y như thế tâm bình khí hòa tự nhiên hào phóng, nhưng thật ra có chút phản ứng không kịp. Tứ tiểu thư khách khí. Lý tiểu thư nhấp môi đạm đạm cười nói. Nàng có thể cảm giác được trước mắt vị này tứ tiểu thư cùng cái kia kiêu ngạo hương ngạnh tam tiểu thư cũng không giống nhau. Tự xưng là thanh lưu nhân ra mặc kệ hành sự như thế nào, giáo dưỡng luôn là không tồi. Thân là lý gia con vợ cả tiểu thư, lý tiểu thư là có chút trướng mắt chính mình cái này tiền vị hôn phu cùng mẫu muội muội Bất quá Mộc Vân Dung là chắc chắn tương lai Ninh Vương Phi, cho dù lý ra không phải Cung Vương một đảng, cũng không tránh được muốn cho nàng một ít. Mộc Thanh Y hề, ai muốn ngươi sen vào việc người khác? Mộc Vân Dung tức muốn hộp màu nói. Mộc Thanh Y kìa nghiêng đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn Mộc Vân Dung nói, tam tỷ vẫn là hảo hảo ngấp lại, trở về như thế nào cùng phụ thân giải thích ngươi hành vi hôm nay đi? Cung Vương cùng Túc Thành Hầu Phủ đều chính bắt hết ốc mượn sức lý ra đâu, nếu là hôm nay thật là Mộc Vân Dung đem lý tiểu thư cấp thế nào? liền không chỉ là mục trường mình sẽ tức giận sự tình. Bất quá, hiện tại, kỳ thật đã đắc tội đi. Ngay vậy, mục Vân Dung không khỏi cứng lại. Nàng cũng là ở khinh an các ngoài ý muốn gặp Lý Tiểu Thư, nhớ tới chính mình nhị ca hiện giờ còn nằm ở trên giường, túc thành hầu phủ càng là đi đến chỗ nào đều bị kinh thành người nghị luận, nhất thời lửa giận khó ước mới xông lên tiến đến tìm Lý Tiểu Thư phiền thoái, lại đã quên phụ thân đã sớm đã cảnh cáo trong khoảng thời gian này muốn an phận một ít. Nhưng là ở mục thanh ý ghề trước mặt, Mục Vân Dung như thế nào chịu ném mặt mũi? Cưỡng chế trong lòng bất an, cao ngạo nhướng mày nói, ta cũng là vì nhị ca, phụ thân sẽ không đem ta thế nào. Người tính thứ gì, chờ ta thành ninh vương phi. Câm miệng. Đừng mất mặt thấy được. Mục Thanh Y gì khó được có chút bực bội như mày nói. Mục Vân Dung người như vậy, căn bản là vô pháp giảng đạo lý. Nghe nói trong cung Mục Phi Loan khôn khéo thông tuệ, năm đó tôn thị là đem ba cái hải tử đầu gốc đều sinh cấp Mục Phi Loan một người đi. Mục Thanh Y gì Mộc Vân Dung thét chói tai. Các ngươi mang tam tiểu thư trở về. Một thanh y gì nhìn lướt qua đi theo Mộc Vân Dung phía sau mấy cái nha đầu, trầm giọng nói. Nguyên bản Mộc Vân Dung bên người nha đầu là không đem một thanh y gì cái này đích nữ để vào mắt, nhưng là lúc này bị một thanh y gì trong trẻo sâu thẳm ánh mắt đảo qua, trong lòng lại đều không khỏi phát lệnh, không tự chủ được liền duỗi tay đi kéo Mộc Vân Dung ống tay áo. Bang! Mộc Vân Dung xoay người, một bạt thai lại trọng lại tàn nhẫn ném ở kia nha đầu trên mặt. Ăn cây táo, rào cây sung đổ vợ. Ở đây mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, cái này, chính là tương lai Ninh Vương Phi. Nghe nói này Ninh Vương Phi mẹ đẻ là túc thành hầu bên người nha đầu, quả nhiên, này không phải danh môn chính cưới sinh chính là không giống nhau. À, đặc biệt là ở có một thanh y cái này đích nữ làm tương đối thời điểm, càng có vẻ một vân dung thượng không được mặt bản. Mọi người sôi nổi ở trong lòng âm thầm cân nhắc trở về nhất định phải tăng mạnh đối thứ nữ giáo dưỡng vấn đề a nếu là dưỡng ra một cái cùng này tương lai ninh vương phi giống nhau mặt trong mặt ngoài đều ném hết tam tiểu thư vương gia thỉnh qua đi một tự đang ở nháo đến túi bùi thời điểm hai cái thị vệ bộ dáng nam tử đi lên lâu tới đi đến một vân dung trước mặt trầm giọng nói một vân dung sắc mặt trắng nhận chỉ xem này hai người phục sức nàng liền biết đây là cung vương phủ người mà một vân dung nhất sợ hãi người không gì hơn cung vương mộ dung dục một vân dung há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói ra, về phải đi theo thị vệ đi rồi. Mộ Dung Dục ở phụ cận, Mục Thanh Y kia nhướng mày, xoay người đối Lý Tiểu Thư ấy nấy cười nói, Lý Tiểu Thư, làm ngươi chê cười. Ngày mai trong phủ tất nhiên phái người tới cửa nhận lỗi. Lý Tiểu Thư cười, nói, tứ tiểu thư khách khí, ta trước cáo tử. Lý Tiểu Thư thỉnh, Khinh An các đối diện Minh Nguyệt lâu, đúng là cung vương phủ danh nghĩa sản nghiệp. Minh Nguyệt lâu lầu hai sát cửa sổ vị trí, Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung An tương đối mà ngồi nhìn đối diện khinh an các cửa Mộc Thanh Y cùng Lý Tiểu Thư một đạo đi ra, sau đó lẫn nhau từ biệt. Luca cái này Mộc Thanh Y nhưng thật ra so Mộc Vân Dung cái kia ngu xuẩn thông minh quá nhiều. Mộ Dung An nhướng mày nói. Mộ Dung Dục nhàn nhạt nói, chỉ sợ là quá thông minh. Chuyện ngoài lề. Đề cử linh bội tân văn đệ nhất đích nữ. Mạc Vương phủ chết 10 năm đích nữ của Chúa, đột nhiên hoa lệ trở về. Tin tức truyền khai sau, đế đô nội, trong lúc nhất thời nhất lên tầng tầng sóng gió. Vị hôn phu lại vào lúc này tới cửa, trước mặt mọi người cùng nàng giải trừ hôn ước. Buồn thuộc về nàng đích nữ chi vị, cũng bị sau lại kế tỉ cướp đi. Muốn cho nàng trở thành người khác cho cười, đáng tiếc nàng trước nay đều không phải nhậm người khi dễ hạng người. Đời này nàng định hốt chính là, buồn quận chúa không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Thinh linh xảy ra một cọ cán mạng, trong lúc nhất thời hỗn động triều dã, nàng cũng bị liên lụy trong đó. Theo án mạng chân tướng vạch trần, những cái đó bị phong tỏa lên bí mật chậm rãi trồi lên mặt nước bốn mươi tư ly gián nghệ thuật bốn mươi tư ly gián nghệ thuật khởi bẩm vương gia túc thành hầu phủ tam tiểu thư tới ngoài cửa có thị vệ bẩm báo nói mộ dung dục nhàn nhạt nói làm nàng tiến vào mặt khác đi đem tứ tiểu thư thỉnh đi lên đúng vậy môn bị đẩy ra một vân dung có chút thật cẩn thận từ bên ngoài đi đến nhìn mộ dung dục cùng mộ dung an thần sắc lại tràn đầy thấp thỏm nơi nào còn có nửa điểm mới vừa rồi ở khinh an cấp cao ngạo kiêu ngạo vân dung gặp qua cung vương ninh vương Mộ Dung An khẽ hừ một tiếng không nói gì, hắn đối với cái này cái gọi là vị hôn thê vốn dĩ liền không chút nào để ý sở dĩ cưới nàng bất quá là vì Lục Ca mượn sức Mục Trường Minh cùng nhu phi thôi. Rốt cuộc Mục Trường Minh trong tay nắm binh quyền đối với mỗi một cái hoàng tử tới nói đều là thập phần quan trọng. Nhưng là Mục Vân Dung người này, lại trước nay không có bị Mộ Dung An xem ở trong mắt quá. Mộ Dung dục nhíu như mày, nhàn nhạt nói, "Tam tiểu thư, còn có nửa tháng chính là phụ hoàng ngày sinh." Bổn vương hy vọng ngươi thế phụ hoàng sao chép địa tạng kinh một trăm cuốn, cung phụng hoàng gia trổ triển. Bổn vương hy vọng. Đây là ninh vương vị hôn thê thân thủ sao, minh bạch sao, minh bạch sao ba chữ. Mộ Dung Dục là nhìn chầm trầm Mục Vân Dung nói. Trong đó ý tứ cho dù Mục Vân Dung cũng không đủ thông minh cũng có thể đủ lĩnh ngộ. Nếu Mục Vân Dung dám tìm người viết dùng nói, kia Mộ Dung Dục cũng có thể mặt khác lại cấp đệ đệ đổi một cái vương phi. Rốt cuộc, không muốn hiếu kính phụ hoàng vương phi, chính là thay đổi cũng không ai có thể nói cái gì. Một vân dung tức khắc liền thay đổi sắc mặt, địa tạng kinh cũng không đoạn. Nửa tháng muốn nàng sao chép một trăm lần, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Một vân dung ai toán nhìn phía ngồi ở một bên mộ dung an mộ dung an lại phản phất cái gì đều không có nhìn đến một bên, dựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài xuất thần. Một thanh y cầu kiến cung vương điện hạ. Ngoài cửa, truyền đến một thanh y mềm nhẹ thanh nhã thanh âm, tứ tiểu thư mời vào đi. Mộ dung dục ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn đẩy cửa tiến vào thiếu nữ. Từ trước mộ dung dục là chưa từng có chú ý quá một thanh y liề, một là một thanh y liề sắc thật không trước mắt, luôn là túi đầu không có tiếng Tam gì. Nhị là mộ dung dục không nghĩ nhìn đến một thanh y liề, chỉ cần vừa thấy đến một thanh y thì hắn liền sẽ nhớ tới một cái khác nữ tử. Bất quá tựa hồ từ cố vân ca qua đời lúc sau, một thanh y liề nhưng thật ra thay đổi không ít. Lúc này đây tai kiến, chỉ cảm thấy một thanh y càng thêm mỹ lệ, nhưng là phía trước cảm thấy nàng giống cố vân ca quả nhiên là chính mình ảo giác. Mộ Dung Dục trong lòng im lặng nói, nhìn Mộ Dung Dục thần sắc, Mục Thanh Y trong lòng đạm nhiên cười. Nếu đã biết có người đối biểu Mộ này phó cùng chính mình từ trước có chút tương tự dung mạo mất cảm, Mục Thanh Y như thế nào sẽ không chú ý. Kỳ thật Mục Thanh Y gì cùng cố vân ca nhất giống địa phương cũng chỉ có đôi mắt mà thôi, mà này đối tinh thông như thế nào trang điểm chính mình trước tụy hồng các hoa khôi tới nói căn bản là không phải chuyện này nhi. Mỗi ngày một chút một chút miêu tả khái quát. Nguyên bản liền không thế nào bị chú ý một tứ tiểu thư dung mạo một chút nho nhỏ thay đổi tự nhiên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngay cả túc thành hầu phủ nha đầu cũng chỉ sẽ cảm thấy tứ tiểu thư càng ngày càng mỹ lệ. Cung vương điện hạ, an vương điện hạ. Một thanh y hơi hơi một phút nói. Mộ dung Dục gật gật đầu, nói, tứ tiểu thư không cần đa lễ. Không biết cái gì nguyên nhân, lúc này đây mộ dung an nhưng thật ra không có cấp một thanh y hơi ném cái gì sắc mặt, chỉ là khẽ hừ một tiếng lại vẫn là gật gật đầu. Một thanh y rìa nghiêng đầu nhìn nhìn sắc mặt khó coi một vân dung, chần chừ một chút mới vừa hỏi nói, chính là tam tỷ có chỗ nào thất lễ. Tam tỷ đã nhiều ngày tâm tình không tốt, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Mộ dung dục nhìn chăm chăm một thanh y rìa, như suy tư gì nói, nga, tam tiểu thư tâm tình không tốt, như vậy tứ tiểu thư đâu? Một thanh y rì trầm ngâm một chút, nói, tạ vương gia quan tâm, thanh y rìa tạm được. Ngươi nhưng thật ra thành thật dám nói, hiện tại túc thành hầu phủ trên dưới tâm tình đều không tốt. Mục thanh y còn dám nói nàng tạm được, quả nhiên là lá gan không nhỏ. Mục thanh y gì nhấp môi đạm đạm cười nói, thanh y ăn ngay nói thật. Nga! Ngươi nhưng thật ra không lo lắng mộc linh chuyện này. Mộ Dung Dục ngạc nhiên nói. Mục thanh y gì đạm đạm cười nói, nhị ca sự. Tuy rằng đối túc thành hầu phủ thanh danh có chút ảnh hưởng, bất quá. Một cái con vợ lẽ tính chuyện gì? Nhà ai trong phủ không có mấy cái không biết cố gắng con vợ lẽ. Chờ đến phụ thân cưới vợ kế, có con vợ cả. Tự nhiên cũng liền không ngại. Mộc Thanh Y rỉa, ngươi, câm miệng. Mộc Vân Dung vừa muốn hướng tới Mộc Thanh Y rỉa giống giận, Mộ Dung An một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi lập tức làm nàng ngoan ngoãn câm miệng. Nhìn Mộc Vân Dung u ám lại ủy khuất ngoan ngoãn câm miệng bộ dáng, Mộc Thanh Y không thể không ở trong lòng thầm khen. Mộc Vân Dung đối Mộ Dung An thế nhưng là thật sự mê luyến thực. Mộ Dung Dục nhũ như mày, ngươi nói như thế, nhưng thật ra không sợ đắc tội nhu phi. Mộc Thanh Y vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Thanh Y ăn ngay nói thật. Đại tỷ thân là Hoàng Phi tất là thiên hạ nữ tử điển phạm, như thế nào sẽ bởi vì cái này cùng thanh ý lìa sinh khí. Hung chi, mẫu thân mất nhiều năm như vậy, làm nữ nhi tuy rằng không nên hỏi đến vụ thân sự tình, nhưng là vì túc thành hầu phủ tương lai, suy xét vợ kế sự tình cũng là thế ở phải làm. Tổ mẫu tuổi tác đã cao, tổng không thể vẫn luôn lao nàng lao nhân ra làm lụng vất vả. Hung chi, túc thành hầu phủ nếu là vẫn luôn không có con vợ cả, dùng cái gì vì kế? Mộ dung an nhớ mày! Có chút trào phúng nhìn lướt qua một thanh y hề nói, hiện giờ nhu phi chính đến thánh sủng, một vân dung cũng muốn trở thành buồn vương vương phi, chẳng lẽ buồn vương vương phi còn đảm đường không nổi đích nữ chi vị. Một thanh y có chút kinh ngạc nhìn mộ dung an, thực mau vừa vui sướng cười nói, vương gia nói sự, việc này là thanh y hề tưởng kém. Đại tỷ tỷ chính được sủng ái đâu, nói không chừng khi nào liền có long tử, đến lúc đó hoàng thượng tất nhiên sẽ khai ân đem tôn di nương thăng vì chính thất. Đến lúc đó nhị ca tự nhiên chính là con vợ cả kể từ đó nhị ca sự tình đảo thật là phải hảo hảo cân nhắc một phen, còn thỉnh vương ra xem ở chúng ta hai nhà cũng là quan hệ thông gia phân thượng, ra tay tương trợ một vài mới hảo, mặc làm người ngoài lại phê bình nhị ca. Mộ Dung An chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực nửa đời, chỉ có thể hung hăng chừng mắt một thanh y hắn hỏi Nhu Phi bất quá là chào phúng một thanh y thôi, không nghĩ tới một thanh y như thế nhưng đã tính toán xa như vậy. Nhưng thật ra bên cạnh Mộ Dung Dục. Nghe được Mục thanh y y nhắc tới Long Tử Nhi Tử thời điểm ánh mắt hơi lóe một chút. Phụ hoàng hiện tại tuổi xuân đang độ, túc thành hầu phủ tuy rằng so không được hoàng tử vương ra nhóm tôn quý, nhưng là phụ hoàng đối Mục trường minh tín nhiệm chỉ sợ so đối bọn họ này đó Nhi Tử còn muốn nhiều một ít. Nếu là Nhu Phi có Nhi Tử, tương lai túc thành hầu phủ rốt cuộc đứng ở chỗ nào biên liền không nhất định. Nói không chừng, hiện tại Mục trường minh đứng ở phía chính mình cũng là vì làm Nhu Phi ở trong cung đứng bước chân cấp tương lai tiểu hoàng tử lót đường đâu. Một thanh y chỉ xem mộ dung dục thần sắc liền biết hắn đối mộc trường minh nổi lên lòng nghi ngờ, trong lòng hơi hơi mỉm cười cũng không nhiều ngôn. rất nhiều sự tình tốt quá hóa lốt, điểm đến thì dừng mới là tốt nhất. Vừa mới lý ra sự tình, tứ tiểu thư làm thực hảo. Tứ tiểu thư nếu là rảnh rỗi không có việc gì, có thể nhiều đi xem ngươi biểu tỷ. Mộ dung dục đạm nhiên cười nói, biểu tỷ chỉ tự nhiên là cung vương phi Chu Minh yên, mộ dung dục phảng phất một chút cũng không biết Chu Minh yên không mừng một thanh y trẻ giống nhau. Sát trời không còn sớm, bổn vương phái người đưa các người trở về đi. Vân Dung, vẫn luôn cắm không thượng miệng. Mục Vân Dung có chút kinh hồn, chưa định nhìn Mộ Dung Dục. Mộ Dung Dục nhàn nhạt nói, hôm nay sự bổn vương không hy vọng bất luận kẻ nào biết, ngươi hiểu chưa? Minh, Minh Bạch, kỳ thật Mục Vân Dung cũng không biết chuyện gì. Mục Thanh Y để nói những lời này đó đối Mộ Dung Dục tới nói rất có chấn động, nhưng là nghe vào Mục Vân Dung lỗ thai ngược lại cái gì đều không có. Nếu liền Mộ Dung Dục đều không có hoài nghi. Như vậy lấy một Vân Dung đầu góc tự nhiên cũng nghe không rõ một Thanh Ý, ý là ở châm ngòi Mộc Trường Minh cùng Cung Vương Phủ quan hệ. một Thanh Ý lìa nhẹ nhàng hành lễ cáo lui, Thanh Ý Dì cáo tử. 45 Mộc Trường Minh tâm tư. 45 Mộc Trường Minh tâm tư. Nhìn một Thanh ý, ý cùng một Vân Dung đi ra ngoài, mộ Dung an rốt cuộc khó chịu nữ mày nói, Luca, một Vân Dung cái kia ngu xuẩn cưới tiến Linh Vương Phủ thật sự được chứ. Còn không bằng một Thanh Ý gì đâu tuy rằng vô luận là một vân dung vẫn là một thanh ý gì hắn đều không có hứng thú nhưng là kia cũng không đại biểu hắn nguyện ý làm chính mình cưới một cái được việc thì ít khoảng việc thì nhiều ngu xuẩn mộ dung dục hơi hơi như mày nhàn nhạt, nhạt nhìn mộ dung an liếc mắt một cái nói ngươi cho rằng túc thành hầu phủ cô nương có thể làm ngươi tưởng đổi liền đổi lúc trước dùng một vân dung thay cho một thanh y gì đó là một trường minh muốn định bợ cung vương phủ hơn nữa này cũng phù hợp một trường minh ních lợi nếu là lại đổi một lần đó chính là đánh túc thành hầu phủ mặt chỉ sợ chính là một trường minh lại muốn định vợ cung vương phủ cũng muốn trở mặt trên quan trường thương cái gì cũng không thể bị thương mặt mũi hơn nữa cái kia một thanh y y người chơi bất quá nàng mộ dung dục chậm rãi nói mộ dung an vẻ mặt không cho là đúng hắn là cảm thấy một thanh y, y so một vân dung thông minh lại thuận mắt nhưng là cũng chỉ thế mà thôi hắn đường đường một cái hoàng tử ninh vương sẽ chơi bất quá một tiểu nha đầu mộ dung dục có chút hận sắt không thành thép nhìn chính mình đệ đệ lắc lắc đầu trầm giọng nói Một thanh y lỵ cùng ngươi trong phủ cất giấu cái kia là cái gì quan hệ ngươi không biết. Nàng nếu thật vào phủ, ta sợ ngày nào đó ngươi chết ở hai người kia trên tay cũng chưa người biết. Cố Vân Ca cho ngươi giáo huấn ngươi đã quên có phải hay không? Bị Mộ Dung Dục nhắc tới khởi việc này, Mộ Dung An liền cảm thấy bụng còn không có hoàn toàn khôi phục, miệng vết thương lại bắt đầu từng đợt phím đau. Cố Vân Ca cho hắn kia một chút, cũng chính là cây châm đoạn một ít. Cố Vân Ca thân là nữ tử cũng không có gì sức lực, nếu là đổi cái sức lực hơi chút lớn hơn một chút người chỉ sợ hắn cũng đã mất mạng. thấy hắn dáng vẻ này, mộ dung dục mới khẽ hừ một tiếng nói, ngươi sớm nghe ta khuyên, đem người kia xử trí, đừng nói là một thanh ý để người tưởng cưới ai đều được. mộ dung an sở sở chính mình bụng, có chút hung ác nham hiểm trong mắt chớp động cố chấp qua mang, ta chính là tùy tiện vừa nói. lục ca ngươi cảm thấy không đồng ý liền tính. bất quá cái kia mục vân dung tốt nhất cho bổn vương thông minh một chút, nếu là vào ninh vương phủ dám làm cái gì không nên làm sự, bổn vương nàng. Mộ dung dục nhìn đệ đệ thực sự có chút tức muốn hộc máu, hắn cũng minh bạch mộ dung an rõ ràng chán ghét Mục thanh y vì cái gì còn muốn làm nàng vào phủ. Mục thanh y gì cùng người nọ là biểu huynh muội, từ nhỏ cảm tình liền hảo. Mộ dung an là sợ Mục vân dung vào cửa đối cố tú đình bất lợi. Ta xem ngươi thật sự là ma trướng. Mộ dung an không thèm để ý những mày, tùy tiện huynh trưởng nói như thế nào chính là nghe không tiến trong lòng. Trở lại trong phủ, Mục thanh y cũng lười đến rong dài. Trực tiếp đem Mục Vân Dung ném cho Mục Trường Minh đi xử trí, liền chuẩn bị mang theo người Hồi Lan chỉ viện. Mục Trường Minh nghe xong Mục Vân Dung ở khinh an các hành động, còn có Mục Thanh Y li thuật lại Cung Vương nói, thật không thể lập tức một phen bóp chết cái này từ nhỏ sủng đến đại nữ nhi. Còn không có quá môn liền dám ủy vào ninh vương thân phận ở bên ngoài hồ nháo, như vậy tức phụ nhi hoàng gia nhưng không nhất định nguyện ý tiêu thụ. Mục Trường Minh một bên sạch sẽ lưu loát hấn Mục Vân Dung một đốn. Một bên ở trong lòng cân nhắc nếu là không phải tự mình đi cung vương phủ ninh vương phủ cùng lý gia bồi cấp tội. Nhưng là lại nghĩ tới trong cung nhu phi nương nương chuyển ra tới tin tức, nói giống như là có thai, lại không khỏi có chút do dự lên. Ý nhi, vi phụ có phải hay không hẳn là tự mình tới cửa bồi cái lễ. Nhìn đứng trang nghiêm tại bên người nữ lích nữ, Mục trường minh mang theo chút thử hỏi. Một thanh Y lìa đôi mắt nhẹ nâng, nhàn nhạt nói, phụ thân quá lo. Cung vương điện hạ cùng ninh vương điện hạ sẽ không theo tam tỷ so đo. Nhưng thật ra lý ra nơi đó, làm đại ca mang theo phụ thân danh thiếp đi bồi cái lễ là được. Quay đầu lại phụ thân gặp gỡ lý đại nhân lại rác mặt bồi cái lễ, tự mình tới cửa nhưng thật ra không cần. huống chi, hiện giờ chúng ta trong phủ nhất quan trọng sự cũng không phải cái này. Mục trường minh ánh mắt sáng lên, mục thanh y y nói chính hợp hắn tâm ý hôm nay sự quả thật là túc thành hầu phủ không đúng, nhưng là mấy ngày nay mất mặt vứt quá nhiều mục trường minh thật sự không nghĩ lại đem chính mình thể diện đưa tới cửa đi cho người ta dẫm Ngươi nói một chút, hiện nay nên làm cái gì? Mục Thanh Y Liễu rũ mắt nói, lời này lẽ ra không nên Thanh Y Liễu tới nói. Bất quá phụ thân, Túc Thành hầu phủ nên có một vị đương gia chủ mẫu cùng con vợ cả. Mục trường Minh hơi hơi biến sắc, kiếp mắt đánh giá Mục Thanh Y gì sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, nếu là như thế, trong cung Nhu Phi nương nương sợ là sẽ không cao hứng. Mục Thanh Y Liễu đạm đạm cười nói, Nhu Phi nương nương là thức đại thể người, như thế nào sẽ vì loại này việc nhỏ không cao hứng. Phụ thân Có một cái đương gia chủ mẫu không chỉ có ý nghĩa chúng ta hầu phủ nhiều một vị chủ mẫu cùng tương lai con vợ cả, còn ý nghĩa túc thành hầu phủ nhiều một môn quan hệ thông ra. Thanh y dìa biết phụ thân quan tâm Nhu Phi nương nương, nhưng là tôn ra khả năng đảm đương nổi túc thành hầu phủ quan hệ thông gia, làm được nương nương dựa vào. Nhu Phi nương nương cùng chúng ta túc thành hầu phủ vốn chính là cùng vinh hoa chung tổn hại, túc thành hầu phủ hảo, nương nương chỉ biết càng cao hứng. Mục trường minh trầm mặc thật lâu sau, nhìn mục thanh y thở dài nói. Vân Dung nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện thì tốt rồi." Mục Thanh Y liễu mỉm cười không nói, nhưng là nàng biết, Mục Trường Minh trong lòng có chút dao động. Nguyên bản Mục Trường Minh kỳ thật không phải dễ dàng như vậy dao động, rốt cuộc Nhu Phi địa vị cùng hắn cùng Tôn thị hơn 20 năm cảm tình đều không phải Mục Thanh Y rằng ba câu là có thể dễ dàng dao động được. Nhưng là mấy ngày này Tôn Thị cùng Mục Linh Mục Vân Dung biểu hiện quá làm Mục Trường Minh thất vọng rồi. Vì Túc Thành hồi phủ, hắn cũng không thể không nhiều làm một ít tính toán. Bởi vì ngày thường liền mục lão phu nhân đều khuyên bất quá sự tình, lúc này nghe mục thanh YG nói đến lại là thập phần có đạo lý. Ý nhi nghĩ như thế nào lên nói này đó? Mục trường minh nhàn nhạt hỏi, không thể trách hắn đang nghi, cái này nữ nhi trong khoảng thời gian này biến hóa thật sự là quá lớn. Có đôi khi mục trường minh đều tại hoài nghi trước mắt cái này thiếu nữ rốt cuộc còn có phải hay không nguyên bản cái kia trầm mặc ít lời nữ nhi. Mục thanh YG thông dòng nói, thanh lì đã 16 tuổi. Nếu là túc thành hầu phủ không tốt, thanh y như thế nào sẽ hảo? Ngay vậy, mục trường minh thần sắc hoan hoãn, cảm thấy chính mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều quá. Trương thị đã không còn nữa, cố gia đã hủy diệt, trương gia cũng đã sớm đã suy tàn, trừ bỏ túc thành hầu phủ, thanh y còn có thể dựa ai? Hảo hài tử, phụ thân biết mấy năm nay ủy khuất người. Mục trường minh khó được có chút ấy náy nhìn trước mắt thiếu nữ có chút mảnh khảnh mỹ lệ dung nhan, nói, y nhi yên tâm phụ thân nhất định sẽ vì ngươi tuyển một môn hảo việc hôn nhân sẽ không ủy khuất ngươi ngươi tam tỷ không hiểu chuyện ngày thường ngươi nhiều đảm đương một ít mục thanh y liệt điều nhan hơi vượng gật gật đầu nói thanh y liệt đã biết cẩn tuân phụ thân dạy bảo mục trường minh vừa lòng gật gật đầu nói hảo đi thôi ngươi đi về trước nghỉ ngơi phụ thân còn có chút sự tình muốn xử lý là thanh y liệt cáo tử Chứ bỏ mục trường minh sân mục thanh y liệt nhanh hơn bước chân hướng chính mình làn chỉ viện mà đi Từ khinh an các mang ra tới đồ vật nàng còn không có tới kịp nhìn xem. Nhưng là nàng có dự cảm, tổ phụ lưu lại đồ vật nhất định không ít. Quan trọng nhất chính là, nàng cảm giác được đây là một cái cực hảo. Cứu ra đại ca cơ hội. 46 cửu chuyển linh lung. 46 cửu chuyển linh lung. Cố ra lưu lại tài phú quả nhiên kinh người. Chỉ phùng chỉ thủy giao cho chính mình quyển sách liền ghi lại cố ra chỉ ở kinh thành liền còn có này hơn 20 gia cửa hàng. Kinh thành ngoại có 3 chỗ thôn trang. Càng không cần phải nói, quyển sách mặt sau kẹp tất cả đều là 10 vạn lượng một chương ngân phiếu cùng một vạn lượng kim phiếu, chừng hơn 100 vạn hai. Mặt khác còn có đăng ký tạo sách các loại đồ cổ tranh chữ, tổ tiên truyền xuống tới chân bảo, mục thanh y chỉ là thô thô tính một chút, chỉ ở kinh thành ít nhất liền có 300 vạn lượng tả hữu Nhưng là yêu cầu biết đến là, cố gia căn cơ cũng không phải thật sự ở kinh thành. Tuy rằng cố gia nhất thời vô ý bị hoa hoàng tiên hạ thủ vi cường cấp tận diệt, nhưng là cố gia sản nghiệp không chỉ có trải rộng hoa quốc thậm chí quanh thân các quốc gia đều có. Hướng lên trên số 100 năm, Cố gia đã từng cũng là con cháu thị vượng, chỉ là này vài thập niên mới dần dần mà nhân khẩu thưa thớt. Cũng đúng là bởi vậy, nguyên bản những cái đó phân ra đi dòng bên rất nhiều sản nghiệp lại lần nữa đưa về bổn gia, mức liền càng thêm giàu người. Như thế kinh người tài phú. Khó trách, khó trách Mộ Dung Dục chịu lưu lại nàng cùng đại ca tránh mạng. Một Thanh Ý lìa đối Mộ Dung Dục liền tính không phải phi thường hiểu biết, lại cũng vẫn là biết cái đại khái. Mộ dung dục nhìn ôn tồn lễ độ, kỳ thật lãnh khốc vô tình. Xưa nay thừa hành đều là nhổ cỏ tận gốc, như là đem nàng đưa vào tụy hướng các, đem đại ca đưa vào ninh vương phủ loại sự tình này, đối hắn bản thân tới nói căn bản không có cái gì chỗ tốt, mộ dung dục đối cô gia cũng không có như vậy đại hận ý một hai phải dày xéo cố gia hậu nhân. Duy nhất khả năng chính là lưu trữ các nàng có khác tác dụng, cố gia tài phú, không thể nói phú khả địch quốc. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại gần chỉ là thân vương rửa và hoa hoàng ban thưởng độ Nhật Mộ Dung Dục có thể bằng được. Nếu được đến cố gia sở hữu tài sản, Mộ Dung Dục, liên tính là tạo phản không đủ đoạt đích tuyệt đối là không thành vấn đề. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Mục Thanh Y liễu cười khổ, nếu thật là bởi vậy, này cũng giải thích Mộ Dung Dục cùng hoàng đế vì cái gì phải đối phó cố gia. Chầm ngâm một lát, Mục Thanh Y liễu mỉm cười môi anh đảo hơi hơi hướng về phía trước nhấc lên, lướt trên một kia cực đạm cười lạnh. Nếu mộ dung dục vẫn như cũ đối cố gia tài phú không có hết hy vọng, như vậy, liền xem ngươi có hay không cái kêu bản lĩnh được đến. Hôm sau, trong kinh thành không biết từ chỗ nào truyền lưu khởi một cái đồn đãi. Năm đó cố gia cơ hồ mãn môn sao chạm nhưng là cố gia mấy trăm năm tích lũy xuống dưới thật lớn tài phú lại bị cố gia người trước tiên một bước rời đi giấu kính lên. Càng quan trọng là, này đó bảo tàng bên trong, còn bao gồm sớm tại 300 năm trước cũng đã mất tích hy thế kỳ bảo kiểu truyền linh lung. Chuyên thuyết được đến cửu chuyển linh lung giả đương thiên hạ, mà tiền triều đại Ngô Khai quốc hoàng đế cùng bổn triều Hoa quốc Khai quốc hoàng đế liền xác minh này một đồn đái. Chỉ là thái tổ Băng Hà lúc sau, nay cửu chuyển linh lung liền rơi xuống không rõ. Nay tin tức vừa ra, toàn bộ kinh thành tức khắc liền trở nên mạch nước ngầm mánh liệt lên. Toàn bộ Hoa quốc hoàng thất lập trường cũng trở nên có chút xấu hổ lên, tất cả mọi người phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nga, thì ra là thế. Cố thị mãn môn trung liệt nhưng nói là mọi người đều biết. Liên tính cô ra thực sự có cái gì lòng không phục. ba năm trước đây hoa hoàng sử trí cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn quá nhanh một ít. Nhưng là nếu là vì cửu chuyển linh lung nói, cũng liền nói đến thông. Đồng thời, nguyên bản sớm đã bụi bẩm rơi xuống đất cô gia sự cũng lại một lần bị người phiên ra tới nghị luận sôi nổi. Lại nói cô ra hoài bích có tội, cũng có nói cô ra cất giấu như vậy bảo bối, quả nhiên có tâm làm phản. Vô luận người khác nói như thế nào, truyền tới một thanh ý thì trong thai cũng chỉ là chí chi nhất cười thôi. Cố gia mãn môn đã bị nghi phản quốc sử trảm, còn có thể có so như vậy cũng không song sự tình sao. Ninh vương trong phủ, mộ dung an lười biếng ngồi ở ngồi giường nhìn vội vã mà đến huynh trường nói, Luca, ngươi như thế nào có rảnh tới xem đệ đệ? Hiện tại các quốc gia sứ giả tề tụ kinh thành, mộ dung dục thật là bận rộn thời điểm. Cho dù mộ dung an thương thế còn chưa khỏi hẳn, mấy ngày này mộ dung dục cũng cực nhỏ còn hắn. Cố tú đình ở nơi nào? Mộ dung dục trầm giọng nói, mộ dung an thần sắc khẽ biến ngồi dậy tới nói xảy ra chuyện gì mộ dung dục đi đến một bên ngồi xuống lạnh lùng nói bên ngoài truyền ồn nào huyên náo ngươi liền không nghe thấy sao mộ dung an có chút trột dạ nhìn mộ dung dục liếc mắt một cái trong khoảng thời gian này cố tú đỉnh khó được không có đòi chết đòi sống náo loạn ngẫu nhiên còn có thể nói thượng một hai câu lời nói hắn chính cao hứng đâu chỗ nào có tâm tình đi để ý tới bên ngoài sự tình dù sao hắn đối đương hoàng đế vẫn là đương thái tử đều không có hứng thú cũng liền không đi thao kia phân tâm Mộ dung dục chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn lướt qua đi theo hắn phía sau cùng nhau tiến vào phụ tá, nói, "Chu tiên sinh, ngươi nói đi. Kia Chu tiên sinh lúc này mới đem đã nhiều ngày lời đồn đãi nói một lần. Mộ dung ăn nhữ mày nói, lục ca ngươi hoài nghi là tú đỉnh truyền ra đi. Vậy ngươi còn không bằng hoài nghi là mộ dung hy. Mộ dung dục sắc mặt có chút khó coi, nếu có thể xác định tin tức là từ mộ dung hy nơi nào truyền ra tới, hắn còn chạy nơi này tới làm gì. Mấy năm nay mộ dung hy trong phủ đã sớm đã bị xếp vào đầy nhạn tuyến, không chỉ có hắn, còn có các hoàng tử thậm chí là phụ hoàng. Mộ dung hy nếu thật sự có động tác, kia mới là tìm chết, hiện giờ này kinh thành, cùng cố ra còn có quan hệ, trừ bỏ mộ dung hy, cũng chỉ có cố tú đỉnh. Huống chi, hiện giờ trừ bỏ loại sự tình này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đem hắn giấu ở trong phủ bao lâu. Ngươi thật sự cho rằng phụ hoàng không biết ngươi ở trong phủ ẩn giấu cá nhân. Mộ dung an sắc mặt trầm xuống. Vốn là có chút hung ác nham hiểm sắc mặt càng thêm âm trầm lên, cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự tin tưởng cố gia có cửu chuyển linh lung, thật sự tin tưởng thứ đồ kia là có thể đủ được thiên hạ. Nói nơi này, Mộ Dung An nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục hỏi, "Luca, ngươi nên sẽ không cũng tin tưởng đi." Mộ Dung Dục trầm mặc một chút, trầm giọng nói, "Cửu chuyển linh lung có thể hay không được thiên hạ ta không biết, nhưng là, nghe nói thái tổ khai quốc lúc sau, đem đoạt lấy tới bảo tàng địa chỉ đặt ở cựu chuyển linh lung bên trong. Khai quốc chi sơ, cố gia nguyên bản đều đã suy sụp, nhưng là thái tổ Băng Hà lúc sau, cố gia rồi lại ở ngắn ngủn hơn 30 năm một lần nữa quật khởi, vị cực nhân thần. Mộ Dung An Minh bạch mộ dung dục ý tứ, liền tính Cửu chuyển linh lung bản thân có lẽ không có gì thần quái chỗ, nhưng là, cựu chuyển linh lung xác thật rất có thể cất giấu có thể điên đảo thiên hạ bảo tàng. Cho nên, vốn dĩ sớm đã suy sụp cố gia mới có thể bằng vào nó ở ngắn ngủn thời gian một lần nữa quật khởi. Luka, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung An cảnh giác nhìn chầm chầm Mộ Dung Dục. Mộ Dung Dục nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn nói, đem cô tú đỉnh cho ta mang đi, ngươi lưu không được hắn. Mơ tưởng. Mộ Dung An lớn tiếng nói, đột nhiên đứng dậy làm hắn còn chưa hoàn toàn khang phục miệng vết thương bị xả đến ăn đau một chút, sắc mặt biểu tình tức khắc giữ tận lên. Thật đệ. Mộ Dung Dục ngưng mi nói, mấy năm nay ta túng ngươi hồ nháo cũng chưa nói cái gì, nhưng là ngươi trong lòng cũng muốn có cái phổ. Chờ đến phụ hoàng hỏi ngươi muốn người thời điểm. Ngươi giống nhau phải cho, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ liền cố tú đình mệnh đều giữ không nổi. Mộ Dung an hung ác nham hiểm mặt, mộ Dung Dục nói được hắn làm sao không biết. Nhưng là cố tú đình người như vậy, hắn minh bạch, ba năm trước đây bọn họ hỏi không ra cái gì, ba năm sau giống nhau hỏi không ra cái gì tới. Rơi xuống lục ca trong tay, cố tú đình vẫn là chỉ có một chết tử. Lục ca, hắn cái gì cũng không biết. Liền tính hắn biết, cũng sẽ không nói. Ngươi đừng buộc hắn được không, đệ đệ cầu ngươi. Mộ Dung Dục nhịn không được những mày, hắn thật sự là không rõ chính mình cái này luôn luôn tàn nhẫn vô tình đệ đệ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên bản một cái tàn nhẫn độc ác bất luận kẻ nào đều không bỏ ở trong mắt ăn chơi chắc táng hoàng tử, từ gặp được cố tú đình giống như là điên rồi giống nhau, lúc trước vì bảo hạ cố tú đình suýt nữa cùng hắn cái này thân ca ca liều mạng. Hiện giờ đều qua 3 năm tới, còn như cũ chấp mê bất ngộ. Thật đệ, ngươi không phải tiểu hải tử, hoặc là làm cố tú đình đem nên nói đều nói ra. Nếu không ngươi đem người cho ta mang đi, hoặc là chờ phụ hoàng kia hỏi ngươi muốn người. Mộ dung dục mặt vô biểu tình nói. Mộ dung an cắn răng nói, nếu phụ hoàng biết hắn ở ta nơi này, bị lục ca mang đi ta muốn như thế nào công đạo. Mộ dung dục nhàn nhạt nói, ta đều có biện pháp. Mộ dung an ánh mắt hơi lượng, biện pháp gì? Chuyện ngoài lề. Mặc kệ là con thẳng các cô nương, ngẫu nhiên một có tính toán tẩy trắng ninh vương ai cho nên nếu có chờ mong ngược luyến tình thâm hủ nữ nhóm, thỉnh không cần tùy ý liên tưởng. Náo bổ. La Mộ có tiền đồ. 47 mưu tính. 47 mưu tính. Mộ Dung An ánh mắt hơi lượng, biện pháp gì? Mộ Dung Dục nhàn nhạt quét đệ đệ liếc mắt một cái nói, ngươi cho rằng bổn vương đoán không ra tới ngươi suy nghĩ cái gì? Thất Nhi, ngươi thật sự phải vì một người nam nhân cùng lục ca náo. ca nghe được Mộ Dung Dục kêu hắn Thất Nhi, Mộ Dung An thần sắc lập tức liền mềm mại rất nhiều. Hắn cùng Lục ca tuổi tác kém cũng không lớn, hắn từ nhỏ liền ái gây chuyện thị phi. Đều là cái này ca ca theo sau lưng mình không hề câu hán hận giải quyết tốt hậu quả. Mộ dung hoan đối với mộ dung dục cái này lục ca xem đến lại là so trong cung phụ hoàng mẫu phi đều còn muốn quan trọng. Thân là hoàng tử, ai có thể thật sự không có dạ tâm. Nhưng là chính là biết mộ dung dục trí hướng, cho nên hắn chưa bao giờ đi suy xét thái tử chi vị chỉ là toàn tâm toàn ý đi theo huynh trưởng bước chân. Lục ca! Ta! Ngươi! Ngươi chờ một chút hành sao? Ta giúp ngươi hỏi! Mặc kệ dùng biện pháp gì, ta nhất định giúp ngươi hỏi ra tới. Mộ Dung An trong lòng rõ ràng, cô Tú Đình một khi rơi xuống lục ca trong tay, vô luận chiêu không chiêu cuối cùng đều sẽ chỉ là tử lộ một cái. Mộ Dung dục rũ mắt trầm tư một lát, hắn cũng không nghĩ thật sự cùng đệ đệ có khúc mắc. sau một lúc lâu mới chầm rãi nói, ta lại cho ngươi hai ngày thời gian. Hai ngày lúc sau nếu là hắn vẫn như cũ cái gì cũng không biết nói, người ta liền mang đi. Mộ Dung An trong lòng phát khổ, lúc trước cô Tú Đình vừa mới bị trộm tới thời điểm. Lục ca chính là cái gì hình đều thượng qua, có thể chiêu đã sớm chiêu. Mộ dung an trong lòng đã sớm tin, cô tú đỉnh căn bản cái gì cũng không biết. Nhưng là nếu hắn không đáp ứng nói, lục ca chỉ sợ lập tức liền phải đem người mang đi. Tiến đi mộ dung dục, mộ dung an một chân đá vang muốn thấu tiến lên đây nói chuyện hạ nhân, xoay người hướng cô tú đỉnh trụ tiểu lâu mà đi. Thanh hiên, cung vương phủ chỗ sâu trong tiểu lâu, mộ dung an bất chấp làm người thông báo trực tiếp liền đi vào. Lên lầu hai liền nhìn đến một thân bạch y, thân hình gầy ốm, cố tú đỉnh ngồi ở phía trước cửa sổ, chính dựa vào cửa sổ nhìn một quyển thư. Cố gia đại công tử, danh tú Đình, tự thanh hiên. Cố tú đỉnh buông quyển sách, quay đầu lại nhìn hắn thần sắc hờ hững. Mộ Dung An có một lát thảm đạm, lập tức lại bước nhanh tiến lên muốn đi kéo cố tú đỉnh. Lại thấy cố tú đỉnh hiên mi vừa nhíu, trầm giọng nói, chuyện gì? Mộ Dung An có chút nôn nóng nói, cửu chuyển linh lung có phải hay không ở cố gia? Cố tú đỉnh mở ra. Dũ mắt đạm như nói, ta không biết. Nói cho ta kiểu chuyển lệnh canh cùng cố ra dư lại tài sản ở địa phương nào. Mộ Dung An lạnh lùng nói, ngươi lại như vậy cố chấp đi xuống, chờ lục ca tự mình tới liền không dễ dàng như vậy đi qua. Thì tính sao? Cố Tú Đình bình tĩnh nhìn hắn. Mộ Dung An cứng họng, bình sinh lần đầu tiên có chút hối hận làm Cố Vân Ca liền như vậy đã chết. Trước kia vô luận chuyện gì, chỉ cần lấy Cố Vân Ca tới vừa nói Cố Tú Đình tự nhiên liền ngoan ngoãn. Nhưng là tử Cố Vân Ca đã chết lúc sau Cố Tú Đình liền cái gì đều không để bụng. Liền chính mình mệnh đều không để bụng người, lại sao lại để ý khác người nào hoặc vật. Ta nếu là lấy một thanh ý gì tới uy hiếp ngươi có hay không dùng. Mộ Dung An tức muốn hộp máu nói. Cố Tú Đình nhớ mẩy, lạnh lùng cười nói, ngươi có thể thử xem xem. Ngươi có phải hay không thật sự không muốn sống nữa? Không, ta muốn sống. Cố Tú Đình phủ nhận nói, ta nếu là liền như vậy đã chết. Dưới chín suối như thế nào đi gặp tổ phụ cha mẹ cùng Ca Nhi? Vậy ngươi? cố Tú Đình một lần nữa ngồi xuống mở ra quyển sách nói, ngươi hỏi ta không biết, ta chưa bao giờ gặp qua cái gì kiểu chuyển linh lung. Mộ Dung An hít vào một hơi, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta thả ngươi đi. cố Tú Đình quyển sách trên tay hơi hơi dừng một chút, nhàn nhạt nói, ta nếu muốn tưởng tượng, thời gian lâu lắm rất nhiều sự tình. Ta đã sớm đã quên. Mộ Dung An nhắc nhở nói, ngươi chỉ có hai ngày thời gian. Cố Tú Định không tỏ ý kiến, phản phất không nghe được giống nhau. Hắn phía sau, mộ dung an âm trầm tuấn dung thượng chấp động âm ngoan ánh mắt. Vô luận như thế nào? Hắn đều sẽ không tha hắn đi. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh tươi đẹp, cố Tú Định mắt trong chung nhiều một cổ nhàn nhạt lo lắng. Thanh y thì Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu thư, ngươi như vậy tùy tiện đem tin tức truyền ra đi, đại công tử sẽ có nguy hiểm. Khi ngăn cát, phùng Chỉ Thủy nôn nóng nhìn một thanh y thì trầm giọng nói. Mới vừa vừa nghe đến trong kinh thành đột nhiên truyền lưu tin tức, Phùng Chỉ Thủy liền hoảng sợ. Mấy năm nay, Cung Vương Thủ săn Đại Tiểu Thư cùng Đại Công Tử vừa không phóng cũng không giết là vì cái gì, Phùng Chỉ Thủy đã sớm đoán được. Đại Tiểu Thư đã không còn nữa, chỉ cần cố ra từ đây không có bất luận cái gì tin tức, Đại Công Tử một ngày nào đó có thể tìm được cơ hội cứu ra. Nhưng là hiện giờ này tin tức một truyền gia tới, không hề nghi ngờ sẽ lập tức khiến cho Cung Vương cảnh giác, đến lúc đó muốn cứu Đại Công Tử liền càng thêm khói như lên trời. Mục thanh y gì phùng chén trà đạm đạm cười nói, phùng tiên sinh không cần sốt ruột, đại ca tạm thời sẽ không có việc gì. Phùng tiên sinh lại giúp ta phóng một tin tức đi ra ngoài đi. Tuy rằng có chút nghi hoặc, phùng chỉ thủy vẫn là cung kính nói, thỉnh tiểu thư phân phó. Mục thanh y gì một tay nhắc lên ly cái, thiển trước một ngụm trà xanh, cười nhạt nói, long vương Đản là lướt ra. Cựu truyền linh lung thiên hạ có năng giả đến chi, ta muốn gặp cựu truyền linh lung đưa tặng cấp trên đời này nhất có tư cách được đến người của hắn. Phùng Chỉ Thủy nhíu mày, này, tiểu thư thân phận nếu là bại lộ. Mục Thanh Y Lệ lại cười nói, không, ta đều có an bài. Tiêu một ngày, ta sẽ không xuất hiện. Phùng Tiên Sinh chỉ cần đem lời nói giúp ta truyền ra đi đó là. Phùng Chỉ Thủy gật đầu lĩnh mệnh, lại hỏi, cái gì gọi là có tư cách? Mục Thanh Y Lệ cười nói, ai ra tiền nhiều nhất, ai quyền thế lớn nhất, ai võ công tối cao cường, ai biết được? Tiểu thư là muốn kinh thành loạn lên. Mục Thanh Y Lệ cười nói, càng loạn càng tốt. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phùng chỉ thủy cũng là trong ngực có khâu hát hạ người, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận mục thanh y rìa ý tứ. Mục thanh y rìa gật đầu nói, vất vả tiên sinh. Phùng chỉ thủy chắp tay nói, thuộc hạ không dám, đều là thuộc hạ phân nội việc. Đúng rồi, tiểu thư bên người cũng không có thể bảo hộ tiểu thư an toàn người, không biết hay không yêu cầu thuộc hạ an bài mấy cái. Mục thanh y rìa lắc đầu nói, tính, bên người đột nhiên xuất hiện mấy người cao thủ, quá mức quá mức dẫn người hoài nghi. Ninh Vương Phủ cùng Cung Vương Phủ có chúng ta người sao? Phùng chỉ thủy gật đầu, có chút ấy này nói, đáng tiếc, những người đó đều tiếp xúc không đến Đại Công Tử. Hắn vẫn luôn muốn cứu trở về Đại Công Tử cùng Đại Tiểu Thư, tự nhiên muốn trọng điểm chiếu cô Cung Ninh Hai Phủ, chỉ tiếp kia mộ dung an đem Đại Công Tử xem đến thật chặt, bình thường người căn bản là không có biện pháp tới gần. Không quan trọng, đại ca nơi đó ta tới nghĩ cách. Nhưng thật ra Cung Vương Phủ bên kia, nghĩ cách đem Chu Minh Yên cho ta trói lại nếu là trói không được lời nói, liên lam bộ muốn ám sát nàng. bất quá không cần thật giết, dọa dọa nàng là được. một thanh y di phân phó nói, phùng chỉ thủy cũng không hề nghi ngờ một thanh y di kế hoạch, trầm giọng gật đầu. muốn từ trong vương phủ cứu ra bị trọng binh trông coi đại công tử không dễ dàng, nhưng là muốn dọa một cái cung vương phi thậm chí trói lại nàng, chỉ cần kế hoạch chu đáo vẫn là có thể thực hiện. một thanh y di đứng dậy nói, như thế liền phiền toái phùng tiên sinh, ta đi về trước. tiểu thư phùng chỉ thủy trần chờ một chút. Vẫn là nhịn không được hỏi, thuộc hạ cũng không nhớ rõ cố ra có kiểu chuyển linh lung. Cố ra có cái gì không có gì Phùng Chỉ Thủy lại rõ ràng bất quá. Nếu nói là cố tướng mặt khác cất chưa nói, nếu liền đại công tử cùng đại tiểu thư cũng không biết, như vậy thân là biểu tiểu thư Mục Thanh Y là làm sao mà biết được. Thậm chí, còn có một loại cách nói, cái gọi là kiểu chuyển linh lung căn bản chính là không tồn tại đồ vật. Mà cho tới nay, Phùng Chỉ Thủy đều là thiên hướng với cái này cách nói. Mục Thanh Y quay đầu sinh đẹp cười. Không sai, chúng ta không có. Nhưng là... Ai biết? Phùng chỉ thủy cứng họng, đúng vậy, cố ra có hay không, ai biết? Đừng nói cửu chuyển linh lung mất tích đã mau 300 năm, liền tính hiện tại còn ở người nào đó trong tay, chỉ cần người nọ còn không có điên cũng sẽ không chính mình đứng ra thừa nhận. 48 chân bảo động nhân tâm 48 chân bảo động nhân tâm Kiểu chuyển linh lung Tây Việt xứ quán nội, dung cẩn lười biếng nửa dựa dương nệm, dương mắt nhìn ngồi ở chính mình đối diện đoan vương dung diễm. Hắn bên cạnh còn ngồi Hoài Dương Công Chúa, Hoài Dương Công Chúa sâu kín nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, hiển nhiên là đối hắn này lười nhắc vô lễ bộ dáng rất là bất mãn, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì, lại đem trong lòng bất mãn cưỡng chế trở về. Dung Cẩn không cho là đúng nhìn Dung Diễm hỏi, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Dung Diễm trên mặt tươi cười cũng có chút cứng đờ, nhàn nhạt nói, cửu đệ nói đùa, ngươi như thế nào sẽ không biết cửu chuyển linh lung là cái gì? Dung Cẩn gật gật đầu, nói, ta đương nhiên biết đó là cái gì? ta muốn hỏi chính là, liên tính là kiểu chuyển linh lung lại làm sao vậy? Cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Vẫn là nói, tứ ca có hứng thú. Dung Diễm cười nói, kiểu đệ nói đùa, tứ ca ý tứ là nếu chúng ta có thể được đến cửu chuyển linh lung hiến cho phụ hoàng nói, cũng là chúng ta huynh muội một mảnh hiếu tâm, phụ hoàng nhất định sẽ thật cao hứng. Hoài Dương công chúa cũng nói, tứ ca nói không tồi, tiểu ca, phụ hoàng đau nhất người, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn phụ hoàng cao hứng sao? Dung Cẩn khinh bạc môi hơi hơi gợi lên, tuấn mỹ vô chủ dung diễm càng nhiều, vài phần mị hoặc chi ý cho dù là đã sớm xem quen rồi thân huynh trưởng. Hoài Dương công chúa cũng không khỏi mặt đẹp đỏ lên, ngơ ngẩn sững sờ ở nơi đó. Dung Cẩn ngồi dậy tới, thiên đầu đánh giá hai người sau một lúc lâu mới nói, "Phụ hoàng không phải nói lần này đều nghe tứ ca sao? Tứ ca nếu bởi vậy hiếu tâm, đệ đệ tự nhiên là chúc tứ ca mã đáo công thành." Thân đệ có chút mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi. Dung Diễm đôi mắt vươn xẹt qua một tia hàn mang, trên mặt lại một chút bất biến, đạm cười nói, một khi đã như vậy, cựu đệ mau trở về nghỉ ngơi đi. nhìn theo dung cẩn đi ra ngoài, hoài dương công chúa phục hồi tinh thần lại sắc mặt càng thêm âm trầm lên. tứ ca, ngươi xem hắn, cái gì thái độ a, căn bản là không đem chúng ta để vào mắt. hảo, dung diễm hơi hơi như mày nói, ngươi lại không phải hôm nay mới biết được hắn là cái gì tính tình. cựu hoàng tử không hảo ở chung, nhưng nói là toàn bộ tây việt kinh thành đều biết đến sự tình, cố tình hắn thân thể không tốt. Phụ hoàng lại sủng hắn toàn bộ trong hoàng thành ai cũng không dám trêu chọc hắn. Ma uổng mệnh còn như vậy trường. Hắn như thế nào bất tử ở trên đường. Hoài Dương công chúa hoán hận nguyền du nói: "Không thể trách Hoài Dương công chúa ghen ghét, đương kim Việt đế có thể coi như là khắc nghiệt quả tư hỉ nộ vô thường, đối với chính mình hoàng tử công tử trước nay đều là không giả sát thái, lại duy độc đối cái này mẹ đẻ Mai quý phi sớm chết cửu hoàng tử thập phần sủng ái." Cố tình cái này dung cẩn còn sinh một bộ quái tính tình, ai đều không yêu phản ứng thế cho nên toàn bộ trong hoàng thành mười mấy hoàng tử công chúa liền không có một cái không chán ghét hắn điện hạ lục công chúa thật quá đáng khúc trên hành lang thanh y thiếu nữ đi theo dung cẩn phía sau sôi nổi bất bình đại nói dung cẩn quay đầu lại nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nói sáng mai ngươi liền hồi tây về đi nghe vậy thanh y thiếu nữ không khỏi ngẩn ngơ phục hồi tinh thần lại mới đầy mặt kinh hoàng nhìn dung cẩn điện hạ thanh nhi thanh nhi làm sai chuyện gì sao dung cẩn nhíu nhíu mày nói, mặt khác, đem tên của ngươi sửa lại. Nói xong, cũng mặc kệ kêu thanh nhi thiếu nữ ngã ngồi trên mặt đất đau khổ cầu xin bộ dáng, dung cẩn bước chậm chiều chính mình phòng đi đến. Thanh nhi ngồi dưới đất, trong lòng mở mịt cực kỳ, nàng chỉ là nghe được lục công chúa mắng điện hạ, cho nên mới vì điện hạ ôm một câu bất bình, vì cái gì điện hạ liền phải đuổi đi nàng, lại còn có muốn nàng đổi tên. Thanh nhi tên này là năm đó nàng đi theo điện hạ thời điểm điện hạ ban tặng, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Tiếc một ngày nàng ăn mặc một kiện màu xanh lơ quần áo, điện hạ liền thuận miệng nói về sau đã kêu thanh nhi. Tuy rằng chỉ là điện hạ thuận miệng nói tên, thanh nhi lại là vạn phần vinh hạnh cùng vui mừng. Từ nay về sau nàng liền chỉ xuyên màu xanh lơ quần áo. Điện hạ, dung cẩn trở lại trong phòng, đi theo hắn phía sau thị vệ do dự một chút, nhẹ giọng nói. Dung cẩn quay đầu lại, nhướng mày nhìn hắn, thị vệ trầm giọng nói, điện hạ hiện tại đem thanh nhi đưa trở về, thuộc hạ lo lắng điện hạ trước mặt không có thích hợp người hầu hạ. Dung Cẩn dựa vào mép giường ngồi xuống, đạm nhiên nói, kia nha đầu tâm lớn, trở về về sau không cần làm nàng lại đi theo ta. Nhìn thích hợp lại tuyển cá nhân đi lên đi. Nghe xong Dung Cẩn nói, thì vệ lập tức liền ngậm miệng không hề thế thanh nhi cầu tình. Cửu điện hạ nói tốt hầu hạ cũng hảo hầu hạ, nói không hảo hầu hạ kia cũng là phi thường không hảo hầu hạ. Đi theo cửu điện hạ bên người, ngày thường cũng thực thanh nhàn, ban thưởng cũng nhiều, cửu điện hạ cũng không yêu tùy tiện lấy bên người người phát giận. Nhưng là một khi xúc phạm cửu điện hạ kiên kỵ, đó chính là có chết mà thôi. Mà tâm lớn cái này cách nói, cửu điện hạ còn chịu đem Thanh Nhi đưa về Tây Việt đi, đã có thể nói là xem ở nàng mấy năm nay công lao thượng. Dung cẩn đối bên người có hay không nha đầu hầu hạ cũng không để ý, tùy tay từ bên cạnh cầm lấy một quyển sách không chút để ý mà phiên, một bên hỏi, cửu chuyển linh lung là chuyện như thế nào. Thị vệ lắc đầu nói, phố phường gian đột nhiên liền chuyển khai tin tức này, thuộc hạ làm người đi tra xét. Không có người biết là từ đâu nhi chuyển ra tới. Thoạt nhìn. Tứ điện hạ tựa hồ đối cửu chuyển linh lung nhất định phải được. Dung Cẩn khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, đây là tự nhiên, nếu là đem cửu chuyển linh lung mang về hiến cho phụ hoàng, sở không chừng lao nhân một cao hứng, liền đem thái tử chi vị thưởng cho hắn đâu. Thị vệ túi đầu đứng trăng nghiêm, phản phất không nghe thấy Dung Cẩn bất kính chi ngữ. Hắn tưởng đảo Mỹ, nếu là thực sự có kiểu chuyển linh lung, Hoa Quốc sẽ cho phép hắn mang theo rời đi kinh thành sao. Thị vệ có chút kinh ngạc nói, điện hạ ý tứ là, nay cửu truyền linh lung căn bản chính là cái cờ hiệu. Dung cẩn xua xua tay nói, có phải hay không cờ hiệu ta không biết, nhưng là, ở ngay lúc này đột nhiên truyền ra tới tin tức, không khỏi quá mức kỳ quái. Nếu là ngươi có như vậy một kiện kinh thế kỳ trần, ngươi có chịu hay không nên ngang lấy ra tới khoe khoang. Thị vệ liên tục lắc đầu, loại này bảo bối đối người bình thường tới nói cùng với nói là bảo bối không bằng nói là bùa đòi mạng gắt gao che lại đều không kịp ai còn nơi nơi trương dương trong đầu linh quang trận lóe tia thị vệ nói điện hạ ý tứ là nói có người muốn lợi dụng kiểu chuyển linh lung đảo loạn hoa quốc kinh thành thậm chí là toàn bộ hoa quốc thế cục dung cẩn gật gật đầu có một chút mũi một chút nhẹ đấm mặt bàn mạn thanh nói sẽ làm ra loại chuyện này người thật đúng là không mấy cái hiện giờ thiên hạ thái bình làm như vậy nhưng không có gì chỗ tốt thoạt nhìn hẳn là hoa quốc người chính mình làm thị vệ nghe được vẻ mặt mờ mịt Hiển nhiên là không thể lý giải nhà mình điện hạ rốt cuộc nghĩ tới cái gì. Dung Cẩn tùy tay đem trong tay quyển sách ném đi, đứng dậy nói, nếu tưởng không rõ, liền đi tìm cái minh bạch người hỏi một chút. Long Vương Đàn, là lướt ra, có duyên giả đến chi. Bản công tử đảo muốn nhìn, cái gì mới coi như là người có duyên. Điện hạ, ngươi thị vệ nghe vậy, thần sắc khẽ biến lo lắng nhìn Dung Cẩn. Dung Cẩn tuấn mỹ dung nhan thượng hiện lên một tia chán ghét cùng không kiên nhẫn, tức giận nói, bản công tử biết, ngươi yên tâm. Mặc kệ thứ đồ kia có hay không, bản công tử nếu không thể lấy, Tây Việt hai cũng đừng nghĩ được đến. 49 khiêu khích một linh. Túc thành hồi phủ, một thanh y lia nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ nắm một quyển thư tống cổ thời gian. Bên ngoài loạn đến không thành bộ dáng, một thanh y lia lại là khó được nhàn nhã tự tại. Ngày ấy một vân dung một hồi phủ đã bị một trường minh cấm túc, thành thành thật thật ở chính mình trong viện sao chép kinh văn. Tôn thị cũng vội vàng chính mình một đôi nhi nữ sự tình không có thời gian tìm nàng phiến thoái. Một thanh y tự nhiên cũng liền mừng rỡ ngồi ở một bên xem diễn. Mấy ngày nay, nàng ngược lại thành toàn bộ túc thành hầu phủ nhất thanh nhà người. Tứ tiểu thư Lão Phu Nhân thỉnh ngươi đi một chuyến đức căn viện. Ngoài cửa, một tiểu nha đầu nhẹ giọng bẩm báo nói, một bên nói chuyện còn một bên thật cẩn thận đánh giá một thanh y vài lần. Một thanh y gì cũng không thèm để ý, đứng dậy đạm nhiên cười nói, nhưng nói có chuyện gì. Tiểu nha đầu thành thật nói, Lão Phu Nhân nói qua mấy ngày đó là Long vương đảng. Phải cho vài vị cô nương đều làm một thân siêm y lỵ, làm tứ tiểu thư cũng đi tuyển tuyển nguyên liệu đâu. Tam tỷ cùng hai vị đường tỷ cũng ở. Mục Thanh Y lỵ nhướng mày nói: Đối với Mục Trường Minh đối Mục Vân Dung trừng phạt, Mục Thanh Y lỵ hiện tại đã không ôm hy vọng. Cho dù Mục Trường Minh hiện tại liền đem Mục Vân Dung cùng Mục Linh đều thả ra, Mục Thanh Y lỵ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, nếu thật là như thế, nàng sẽ làm bọn họ chết thảm hại hơn. Ta đã biết, ngươi đi đi. Mục thanh Y gì nhật nhạt cười, ý bảo Châu Nhi đánh thưởng một lượng bạc tử, tiểu nha đầu hoan thiên hỉ địa đi rồi. Từ tứ tiểu thư trở nên hào phóng rộng rãi lúc sau, ra tay cũng hào phóng đi lên. Chỉ cần vì tứ tiểu thư làm việc, vô luận lớn nhỏ luôn là có thưởng. Cho nên tuy rằng Lan chỉ viện hạ nhân cũng không nhiều, nhưng là trong phủ lại có rất nhiều người nguyện ý vì mục thanh Y gì làm một ít sự. Mục thanh Y gì thay đổi một bộ quần áo mới hướng Đức An viện mà đi. Vào cửa thời điểm quả nhiên nhìn đến một vân dung mục vũ phỉ cùng mục thủy liên đều ở không chỉ như vậy, ngay cả mục trường mình tôn thị hòa hảo chút thời gian không thấy mục linh đều ở túc thành hầu phủ người vốn là không nhiều lắm, trừ bỏ bên ngoài làm quan nhị lao ra mục trường thanh vợ chồng, túc thành hầu phủ một nhà trên dưới nhưng nói đều đến đông đủ. Một thanh y rìa dơ dơ lên mi, này nhưng không giống như là muốn tuyển quần áo nguyên liệu bộ dáng. Bởi vì một lão phụ nhân không thích một thanh y rìa mấy ngày nay một thanh y li mỗi ngày cũng chỉ là ở bên ngoài thỉnh cái ăn thôi nhưng thật ra có không ít nhật tử chưa thấy qua một lao phu nhân từ ca thư hàn tới cửa cầu hôn lúc sau một thủy liên mỗi lần nhìn thấy một thanh y li cũng là cái môi không phải cái mùi mắt không phải mắt nhìn đến nàng tiến vào mãn nhà ở người đều là lạnh mặt chỉ có một sâm còn đối nàng mỉm cười gật gật đầu một thanh y lìa cũng không thèm để ý hơi hơi một phút nói thanh y li cấp tổ mẫu thỉnh an gặp qua phụ thân một lao phu nhân không hề răng nhưng thật ra mục trường minh mỉm cười gật đầu nói y lìa nhi đứng lên đi đã nhiều ngày không thấy y lìa nhi nhưng thật ra càng thêm xuất chúng lời này nghe vào tôn thị trong thai liền phá lệ hụt hẫng nhìn xem chính mình trọng thương chưa lành nhi tử cùng sắc mặt tái nhợt nữ nhi nhìn nhìn lại nét mặt tỏa sáng một thanh y lìa hừ nhẹ một tiếng nói chúng ta người một nhà đều hảo chút thời gian ăn không ngon ngủ không tốt tứ tiểu thư nhưng thật ra tâm quan thực một thanh y lìa rũ mắt nhàn nhạt nói tôn di nương nói quá lời Một chút việc nhỏ nơi nào đáng giá phụ thân cùng tổ mẫu như thế lo lắng. Người nói Linh Nhi sự là việc nhỏ. Tôn Thị giọng the thế nói. Một thanh y gì hơi hơi như mày, nói, nhà ai cũng không gặp đem con vợ lẽ sự trở thành chuyện này nhi, Tôn Di Nương không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Chờ chúng ta trong phủ có con vợ cả, chỉ cần phụ thân cùng tổ mẫu dốc lòng dạy dỗ, tương lai có thể khởi động túc thành hầu phủ môn hộ, ai còn để ý khác chuyện gì. Nhàn nhạt nói mấy câu. Lại nói tôn thị mẫu tử ba người sắc mặt một trận thanh một trận tím. Nguyên bản liền con mắt cũng chưa xem một thanh easy liếc mắt một cái mộc lao phu nhân nhưng thật ra khó được sắc mặt hoán hoán. Tuy rằng đã có ba cái tôn nhi, nhưng là không có cái cháu đích tôn lại là mộc lao phu nhân cho tới nay tiết đối. Hùng chi mộc lão phu nhân vẫn luôn không thích tôn thị, mấy năm nay tôn thị nổi bật quá thịnh nàng cơ hồ đều sắp áp không được. Tự nhiên hy vọng có thể có người tới áp một áp tôn thị nổi bật, vì nhi tử cưới một phòng vợ kế chính là phương pháp tốt nhất Ý nhi nói rất đúng. Ngươi Tổng nói kính trọng Ý nhi nàng nương, không muốn lại cưới. Hiện giờ tứ nhi chính mình đều đề ra, có thể thấy được nàng nương cũng là hy vọng chúng ta trong phủ hào hảo. Này to như vậy hầu phủ, hàng năm không có cái đương ra chủ mẫu giống bộ dáng gì. Nhìn chăm chăm nhi tử, một lao phu nhân trầm dai nói. Một trường minh không có như thế nào, nhưng thật ra đem ngồi ở một bên một thanh ý cấp ghê tởm hỏng rồi. Nhớ tới phùng chỉ thủy nói cho chính mình gì sau khi chết bộ dáng. Nàng liền không tin một lao phu nhân liền thật sự một chút cũng không biết. Làm khó nàng còn có thể một bộ từ ái hoài niệm bộ dáng nhắc tới gì tới. Mục trường minh cười làm lành nói, mẫu thân, trong khoảng thời gian này vội thật sự, chuyện này vẫn là chờ vội đi qua rồi nói sau. Đảo không phải hắn đối tôn thị cảm tình thật sự sâu đến như thế nông nỗi, mà là trước đó vài ngày trong cung truyền đến tin tức Nhu Phi khả năng coi thân mình, chỉ là còn không có xác định tin tức. Vô luận như thế nào, hắn đều phải từ từ nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Vạn nhất Nhu Phi thật sự có thai, hiện tại cưới vợ kế liền không phải cái gì chuyện tốt. Mục lao phu nhân cũng không trông cậy vào lần này liền khuyên động nhi tử, chỉ là thở dài có chút hề bài nói, thôi, ngươi là này trong phủ hầu ra, chính ngươi lấy chú ý đi. Một trường minh cũng biết mẫu thân không cao hứng, vội vàng nói tốt hơn lời nói hống, chuyện vừa chuyển nói lên mấy ngày sau Long Vương Đảng. Nói đến cái này, Mục lao phu nhân mới đến vài phần tinh thần, nhìn nhìn Mục thanh ý đi hay mấy người nói. Y nhi còn có phỉ nhi cùng liên nhi đều không nhỏ, là nên hảo hảo tính toán một phen. Một vũ phỉ cùng một thủy liên không khỏi đều đỏ mặt, một lao phu nhân ý tứ thực rõ ràng là muốn nhân cơ hội cho các nàng tương cá nhân ra. Hiện giờ một gia nhị phòng một trường thanh vợ chồng đều không ở trong phủ, một vũ phỉ cùng một thủy liên hôn sự cũng toàn bộ thác cho một lao phu nhân. Nhưng là một Lão phu nhân hiện giờ tuổi tác, chỗ nào có tinh thần đi cẩn thận muốn nhìn, chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn dừng ở tôn thị trên người. Quả nhiên! liền nhìn đến tôn thị đương nhiên đôi khởi tươi cười đối mục lão phu nhân nói lão phu nhân yên tâm tức phụ nhất định cấp ba vị cô nương chọn cái làm lão phu nhân cùng lão gia đều vừa lòng nhân ra mục trường minh cười đang muốn khen ngợi tôn thị vài câu liền nghe thấy một thanh y lìa nhàn nhạt nói phụ thân trong phủ một ngày không có chính thất đương gia chủ mẫu y lìa nhi hôn sự liền trước không cần suy xét mục trường minh nhíu mày trầm giọng nói hồ nháo ngươi đều mười sáu cũng không nhỏ một thanh y lìa dương mắt Nhàn nhạc nói, chẳng lẽ phụ thân muốn thiếp thất xử lý nữ nhi hôn sự. Nếu là như thế, thanh y thì tình nguyện trung thân không gả cũng miễn cho mất mặt. Mục thanh y thì ngươi không cần quá phận. Mục thanh y thì nói, ai đều có thể nghe được ra tới là ở nhằm vào ai. Ngôi ở một bên mục linh rốt cuộc nhịn không được giận dữ hết. Này hơn nửa tháng mục linh nhưng nói là ăn hết đời này cũng chưa ăn qua đau khổ. Tựa hồ từ hắn chuẩn bị tính kế mục thanh y gì ngày đó bắt đầu liền một ngày đều không có thuận lợi quá. Chính là hiện tại dưới tòa ghế trên còn điểm thật dày cái đệm cũng vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. càng không cần phải nói, bên ngoài bay đầy trời lời đồn cùng người ngoài ánh mắt, chỉ cần vừa nhớ tới Mục Linh liền cảm thấy cả người rẽ run, không muốn ra cửa. cố tình lúc này, Mục Thanh Y thì còn liên tiếp hướng hắn miệng vết thương thượng giải mối, nói chuyện chuyên môn hướng người trâu đau trọng. tôn thị cùng Mục Vân Dung nhẫn được, bản thân liền tâm tình áp lực Mục Linh lại nhịn không nổi. Mục Thanh Y nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn Mục Linh liếc mắt một cái, quay đầu. Liên ngữ điệu đều không có một tiêu biến hóa, chậm gì gì nói, huống chi, trong phủ vừa mới ra loại sự tình này. Nữ nhi hiện tại cũng không mặt mũi nói hôn sự. Nghe xong nàng lời nói, một thủy liên cùng một vũ phỉ sắc mặt cũng là một bạch. Các nàng nhưng thật ra đã quên, trong phủ vừa mới ra loại sự tình này, lại bị lý ra lui hôn, nơi nào có thể nói đến cái gì người trong sạch. Nghĩ đến đây, nhìn về phía mộc linh cùng tôn thị ánh mắt cũng không khỏi nhiều vài phần oán hận chi ý. 50 tôn thị oán hận. Đối thượng một vũ phỉ hai chị em đoán hận ánh mắt còn có một lao phu nhân cùng một trường minh không vui thần sắc, tôn thị chỉ cảm thấy một búng máu đổ ở trong lòng tức giận đến ngực đều ẩn ẩn làm đau. Nhưng là nàng tái sinh khí lại có thể như thế nào? Tôn ra của cải liền bạc nhược đều không thể xưng là, trên cơ bản chính là không có. Liên tính nàng hiện tại muốn làm lòng dạ hiểm độc mẹ kế đi đối phó một thanh ý gì nàng đều không có cái kia tư bản. Trong phủ có một lão phu nhân nhìn không thể không thật cẩn thận. Nhà mẹ để căn bản là không ai có thể dùng. Cái này làm cho tôn thị như thế nào có thể không vạn phần thống hận này hết thể người khởi sướng. Âm thầm trừng mắt nhìn ngồi ở đối diện một thanh y liếc mắt một cái, tôn thị nhịn xuống trong lòng tức giận. Tạm thời làm tiện nhân này trước đắc ý hai ngày, nàng có trong cung nương nương làm chủ, đến lúc đó có tiện nhân này đẹp. Một trường minh nhìn nhìn nữ nhi, thở dài nói, cũng thế, dù sao ý li nhi là nhỏ nhất, lại lưu hai năm cũng khiến cho. Mộc Vũ Phỉ cùng Mộc Thủy Liên là nhị phòng lại là thứ nữ, nguyên bản cũng trông cậy vào không được cái gì người trong sạch. Nhưng là Mộc Thanh Y lìa lại bất đồng, cho dù nàng bị Ninh Vương lui quá hôn, nàng cũng là túc thành hầu phủ đích nữ. Hơn nữa nàng mẹ để vẫn là phẩm cấp so Mộc Trường Minh cùng Mộc lao Phu nhân càng cao một bậc tần quốc phu nhân, gả quá thấp đối Mộc gia thanh danh cũng không tốt. Quan trọng nhất chính là Mộc Trường Minh cũng phát hiện cái này chính mình chưa bao giờ chú ý quá nữ nhi thông tuệ bất phàm này phân gặp chuyện trầm ổn thông dong chấn định công phu chỉ sợ chính là hắn nhất coi trọng một phi loan cũng là không có mục trường minh không thể không hảo hảo suy xét một chút cái này nữ nhi có lẽ sẽ cho túc thành hầu phủ mang đến không tưởng được chỗ tốt đến nỗi quá cô túc thành hầu phu nhân trương thị sự mục trường minh cũng không quá để ý vô luận như thế nào hắn mới là một thanh y hệ thân cha nữ nhi chính là lại thông minh tương lai tổng vẫn là muốn dựa nhà mẹ đẻ. cái này nữ nhi nếu là người thông minh cho dù đối nàng mẫu thân sự lòng có khúc mắc. Nói vậy cũng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tổ Mẫu, đại bá, chúng ta Mục Thủy Liên khẽ cắn hàm răng, nhỏ giọng nói. Mục Trường Minh giơ tay ngăn trở nàng nhàn nhạt nói, các ngươi tuổi cũng không nhỏ, chờ ngươi Tam tỷ suất các lúc sau nên suy xét các ngươi sự tình. Thứ nữ giống nhau đều là làm thiếp, làm thiếp không thừa dịp đang lúc tuổi thanh xuân gả qua đi, chẳng lẽ còn phải chờ tới người lao hoa vàng sao? Đến lúc đó liền tính bọn họ chịu gả ai chịu muốn a. Mục Thủy Liên hỉ khuất ý miệng Đoan Hận nhìn lướt qua ngồi ở tôn thị bên người Mộc Vân Dung, hẹp dài mắt phượng trung hiện lên một tia ánh sao. Mộc Thanh Y dị thản nhiên uống trà, phảng phất không hề có phát hiện trong đại sảnh quái dị tình cảm giống nhau. Thấy mọi người đều không hề mở miệng, Mộc Thanh Y lìa mới mở miệng hỏi: Tổ mẫu, phụ thân, nếu là không có việc gì Thanh Y lìa liền cáo lui trước. Mộc Trường Minh nhìn thần sắc nhàn nhạt nữ nhi, nhẹ giọng thở dài nói: Đi thôi, ngươi Tổ mẫu chuẩn bị mấy con nguyên liệu cho các ngươi làm quần áo, ngươi đi trước chọn một con mang về đi. Tạ tổ mẫu, tạ phụ thân, thanh y gì cáo lui. Mục thanh y gì cũng không khách khí, chọn một đám tốt nhất màu trắng bạc văn ám hoa xà thanh liền đi rồi. Đức ăn đường, mục lao phu nhân nhíu nhíu mày nói, nhà đầu này tính tình quá quái một ít. Mục trường minh biết mẫu thân đây là đối mục thanh y gì có khúc mắc. mục lao phu nhân thân là túc thành hầu phủ cao cao tại thượng lao phu nhân trước nay liền không phải khoan hồng độ lượng người. Sớm chút năm mục trường minh vì tôn thị chống đối nàng, mấy năm nay cho dù nhu phi ở trong cung được ái. Một lao phu nhân cũng vẫn như cũ gắt gao đè nặng tôn thị, huống chi một thanh y gì làm nàng ném như vậy lại mặt, còn chưa từng có chủ động tới nói quá khiếm tốn. Nhưng là hiện tại một trường minh nhưng không muốn làm một lao phu nhân quá mức nhằm vào một thanh y gì mấy ngày nay hắn cũng phải người đi dò xét, tuy rằng một thanh y chỉ ở bên ngoài lộ quá một mặt, nhưng là vài vị vương phi cùng cáo mệnh phu nhân đối nàng ấn tượng đều phi thường hảo. Ngay cả kiêng kỵ nhất người khác nhắc tới cố gia sự cung vương nhìn thấy một thanh y gì thời điểm đều so nhìn thấy một vân dung muốn vẻ mặt ôn hòa nhiều. Cái này nữ nhi nếu là dùng đến hảo, chỉ sợ so trong nhà dư lại mấy cái nha đầu cột vào cùng nhau tác dụng đều đại. Phu nhân đi sớm, ý đi nhi tính tình khó tránh khỏi quái gợ một ít. Mẫu thân tử ái cũng đừng cùng nàng so đo. Một trường minh cười làm lành nói. Một lao phu nhân láo mắt hơi hơi mị một chút, hiểu con không ai bằng mẹ. Nếu nói mục Trường Minh đột nhiên đối mục Thanh Y yêu thích phi thường mục Lao Phu Nhân tuyệt không sẽ tin. mục Trường Minh hiện giờ thái độ này, tam phần là cảm thấy cái này nữ nhi có giá trị lợi dụng. mục Lao Phu Nhân chính mình cũng không thể không thừa nhận, mấy ngày nay gần nhất, mục Thanh Y yêu yêu biểu hiện sắc thật so mục ra mặt khác mấy cái nha đầu đều phải xuất chung đến nhiều. Thôi, lão Thân chẳng lẽ còn muốn cùng vãn bối so đỏ không thành. mục Lao Phu Nhân buông chén trà nhàn nhạt nói, nhưng thật ra linh nhi, còn có vân dung. Long vương đảng ngày đó hoàng thượng cũng sẽ ra cung cùng dân cung nhạc, Nhu Phi nương nương ước chừng cũng sẽ đi theo. Bọn họ hai cái tự nhiên muốn đi gặp tỷ tỷ. Mục trường minh cười nói, nhi tử cũng đúng là ý tứ này. Nếu không phải như thế, Mục trường minh hiện tại cũng sẽ không tha một linh cùng một thanh ý ỉa ra tới. Nhìn nhìn bên cạnh tôn thị, Mục trường minh khe như mày, lần đầu tiên cảm thấy thanh ý ỉa nói xác thật không sai. Này trong phủ không có cái đương ra chủ mẫu thật sự là thập phần không có phương tiện. Tổng không thể làm một cái không có phẩm cấp chắc thất mang theo nhi nữ đi tấn kiến Nhu Phi nương nương. Đến lúc đó, chỉ sợ còn muốn làm phiền mẫu thân. Một lao phu nhân vấy vây tay nói, ngươi biết liền hảo, mẫu thân già rồi cũng không biết còn có thể vì ngươi làm lụng vất vả mấy năm. Bên cạnh tôn thị gắt gao nắm chặt ống tay háo hạ khăn tay mấy rục xé rách. Cái này lao thái bà một bắt được đến cơ hội liền ám chỉ hầu ra cưới vợ kế, ám chỉ nàng thân phận thấp kém thượng không được mặt bàn. Thật sự là lão mà bất tử. Lan chỉ viện Mục thanh y Lì vừa mới trở lại trong phòng, trong phòng đã có người chờ. Gặp qua tiểu thư. Một cái khuôn mặt bình thường nha đầu bộ dáng thiếu nữ túi người bái nói. Lên. Mục thanh y gì nhẹ giọng nói, phùng tiên sinh có chuyện gì công đạo. Thiếu nữ thấp giọng nói, quả nhiên không ra tiểu thư sở liệu, cung vương đã phái người từ ninh vương trong phủ đem đại công tử mang theo ra tới. Chúng ta người đã nhân cơ hội tiếp xúc quá lớn công tử. Mục thanh y gì trong lòng căng thẳng. Ngồi ở án thư mặt sau túi đầu nhìn chằm chầm chính mình mảnh khảnh đôi tay bình tĩnh hỏi, đại ca bị đưa tới chỗ nào vậy? Nhưng có bị thương? Mấy năm nay, phùng Chỉ Thủy vẫn luôn không có từ bỏ cứu cô Tú Đình, cho nên ở cung vương phủ cùng ninh vương phủ đều xếp vào không ít người. Nhưng là mộ dung an căn bản là không cho người tiếp xúc cô Tú Đình, người xếp vào lại nhiều cũng vô dụng. Hai ngày này, mộ dung dục vội vàng tiếp đái các quốc gia sứ giả, còn muốn vội vàng long vương đàn sự, lại đột nhiên tới một cái kiểu chuyển linh lung sự tình. Đã sớm vội xoay quanh, quả nhiên liền làm đã sớm xếp vào nhập cung vương phủ người bắt được cơ hội tiếp cận cố tú đỉnh. Thiếu nữ lắc đầu nói, không có, ninh vương từ đầu tới đôi vẫn luôn đi theo. Cung vương đem đại công tử đưa đến ngoài thành một chỗ biệt viện. Bất quá chúng ta người nhất thời nửa khắc hồn không đi vào. Một thanh y dịch túi đầu nghĩ nghĩ, nói, quay đầu lại phái người đi ninh vương phủ truyền cái tin tức, liền nói. Không, ám chỉ một chút đại ca bị cung vương mang đi tánh mạng xem có, mà khác cho hắn biết một chút kiểu chuyển linh lung rơi xuống. Kia thiếu nữ có chút khó hiểu nhìn một thanh y lìa liếc mắt một cái, vẫn là cung kính mà ứng là. Một thanh y lìa hỏi, ta làm phùng tiên sinh chuẩn bị sự tình nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Thiếu nữ gật đầu cười nói, phùng tiên sinh mệnh nô tỷ chuyển cáo tiểu thư, tiểu thư cứ việc yên tâm, phùng tiên sinh định sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng cao. Mục thanh y lìa vừa lòng gật đầu nói, vậy là tốt rồi, người đi xuống đi. Thiếu nữ hành lễ cáo lui. mục thanh y lìa dựa vào ghế dựa không chút để ý nhẹ khấu mặt bàn. Đến kiểu truyền linh lung giả được thiên hạ, nếu đều muốn, ta liền cho các ngươi một cái, khiến cho ta đến xem các ngươi cuối cùng sẽ thế nào chó cắn chó đi. 51 Mộc Linh như Hoa. Tôn thị trong viện, mẫu tử ba người ngồi ở trong đại sảnh trên mặt thần sắc một cái so một cái khó coi. Mục Linh Nguyên bản có thể nói tuấn tú dung nhan bởi vì cực độ phẫn nộ mà giữ tận vật mèo, ngay cả ngồi ở một bên Mộc Vân Dung cũng không quả nhiên sinh ra vài phần hắn ý. Nhất định phải mau chóng trừ bỏ cái kia tiện nhân. Mộc Linh đem trong tay chén trà thật mạnh hướng trên bàn một phóng, trầm giọng nói. Gỗ đỏ bên cạnh bàn phát ra trầm trọng tiếng vang, ly chung nước trà hơn phân nửa đều giật tới rồi trên bàn. Nếu hỏi hiện tại toàn bộ kinh thành hận nhất Mộc Thanh Y gì người là ai? Như vậy không hề nghi ngờ nhất định là Mộc Linh. Tuy rằng báo quốc tự sự tình cũng không có chứng cứ chứng minh cùng Mộc Thanh Y gì có quan hệ, nhưng là Mộc Linh trong lòng lại sớm đã nhận định tuyệt đối cùng Mộc Thanh Y lý thoát không được quan hệ. Mộc Linh không thể không hận. Mộc Thanh Y đi xuống tay so với hắn hẳn hơn. Hắn tuy rằng nguyên bản liền tồn hỏng rồi Mộc Thanh Ý duy thanh danh tâm tư, nhưng là kia cũng chỉ là làm làm bộ dáng mà thôi. Cũng không có thật đến tính toán đem Mộc Thanh Ý gì như thế nào. Nhưng là Mộc Thanh Ý gì hồi báo cho hắn. Mộc Linh khỏe mắt run rẩy, chỉ cần vừa nhớ tới ngày ấy xỉ nhục, đối với một cái không có gì quá gì đam mê nam nhân tới nói, như vậy đã kích tuyệt đối cũng đủ làm hắn hơn phân nửa đời đều không dám ngẩng đầu. Điểm chết người chính là Lần đó sự tình tựa hồ còn cho hắn để lại một ít không thể nói ẩn hàm. Hiện giờ đã ước chừng có hơn phân nửa tháng, hắn thế nhưng đối chính mình trong phòng người nhất không nổi một chút thân cận hứng thú. Mục, thanh, y Tôn thị đồng dạng cắn răng thầm hận, này mục thanh y nhìn không hiện sơn lộ thủy, nhưng là mấy ngày nay các nàng này một phòng ở mục thanh y trong tay an mệt nhưng không hề số ít. Tôn thị rõ ràng cảm giác được mục trường minh đối chính mình đã có chút bất mãn. Tuy rằng có trong cung nhu phi ở. Còn có các nàng mấy năm nay cảm tình nhất thời nửa khắc khả năng không có gì, nhưng là thời gian lâu rồi nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, chỉ sợ Mục Trường Minh thật sự sẽ thuận kia chết lao thái bà ý, cưới một phòng vợ kế trở về. Nàng hiện giờ đã là người lão hoa vàng, nơi nào còn tranh đến quá những cái đó nhị bát xuân xanh tuổi thanh xuân nữ tử. Cái kia tiện nhân giảo hoạt thực, chỉ sợ khó đối phó. Tôn thị nhíu mày nói. Mục Linh hừ lạnh một tiếng nói, lại giảo hoạt nàng không có gì thế lực cũng là uổng phí. Vừa lúc Lúc này đây Long Vương đản đó là một cái cơ hội tốt. Tôn Thị ánh mắt sáng lên, Linh Nhi ngươi có cái gì ý kiến hay? Mục Linh cười lạnh nói, đối cái kia tiện nhân yêu cầu cái gì chủ ý? Chỉ cần thỉnh đại tỷ tỷ xử trí nàng là được. Nay còn cần nương ngươi tự mình tiến cung đi một chuyến. Mục Thanh Y dìa rào hoặc thực, nếu là muốn tính kế nàng Mục Linh thật đúng là lo lắng lại một lần ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo. Một khi đã như vậy, đơn giản liền lấy quyền thế áp người. Hắn cũng không tin ở đại tỷ tỷ cùng một thanh y lìa chi gian, phụ thân cùng tổ mẫu còn sẽ che chở một thanh y lì Tôn thị liên tục gật đầu, cười nói linh nhi nói không tồi. Ngày mai nương liền tiến cung đi cầu kiến ngươi đại tỷ tỷ, lần này nhất định phải đem cái kia tiện nhân cấp lộng chết. Mấy ngày này, tôn thị cũng không biết bị một thanh y lìa đánh quá bao nhiêu lần mặt. Chỉ cần vừa thấy đến một thanh y gì tôn thị liền nhịn không được nhớ tới trương thị còn ở thời điểm chính mình không lưng túi đầu nhật tử. Trương thị, ngươi chờ. Ngươi nữ nhi thực mau liền phải tới bồi ngươi. Lan chỉ viện trong thư phòng, mục thanh y y đang ngồi ở án thư mặt sau nhàn nhãm mà miêu tả khái quát hoa văn. Mục sâm từ bên ngoài tiến vào, nhìn nàng thở dài nói tứ muội, ngươi bây giờ còn có tâm tư họa cái này. Mục thanh y y ngẩn đầu lên nhuẩn miệng cười nói đại ca lời này là nói như thế nào. Hiện tại có thể có chuyện gì nhi. Mục sâm hướng ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái, đi vào thư phòng mới hạ giọng nói tứ muội, ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Đông viện kia mẫu tử ba cái chính tính kế như thế nào đối phó ngươi đâu? Ngươi liền một chút cũng không nóng nảy. Mục Thanh Y gì đúng lúc để lộ ra một kia kinh ngạc thần sắc. Mục Sâm cười nói ngươi không cần phải xen vào đại ca là như thế nào biết? Đại ca chỉ là tưởng thông báo ngươi một tiếng. Long Vương đản thời điểm, ngươi có thể không đi liền không đi thôi, ngàn vạn phải cẩn thận. Mục Thanh Y gì cười nhạt gật đầu. Mục Sâm có thể biết được tôn thị mẫu tử mấy cái kế hoạch không kỳ quái. Thân là túc thành hầu phủ trưởng tử anh ở trong phủ nếu là một chút thế lực đều không có cũng không thể như vậy thường thường thuận thuận ở tôn thị chèn ép hạ còn có thể quá đến không tồi cũng sẽ không có cái kia lá gan muốn cùng một linh một tranh số mái cảm ơn đại ca thanh y lìa sẽ cẩn thận đại ca ân tình thanh y lìa một thanh y lìa nhẹ giọng nói một sâm mỉm cười xua xua tay cười nói tứ muội không cần như thế người ta là huynh muội mẫu thân trên đời thời điểm cũng đối ta cùng di nương nhiều có chiếu cố hiện giờ Chúng ta mới là người cùng thuyền không phải sao? mục thanh y gì mỉm cười không nói, nhìn một sâm thật lâu sau mới sâu kín thở dài nói đáng tiếc. Nếu là đại ca có thể trở thành túc thành hầu phủ thế tử. Một sâm cứ như vậy cấp muốn đem nàng cột lên chính mình thuyền, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Chỉ tiếc. Nàng trước nay không tính toán thượng ai thuyền, nàng chỉ nghĩ hoàn toàn lộng trầm túc thành hầu phủ này thuyền A. Ngay vậy, một sâm có chút ảm đạm thở dài tứ mọi nói cái này làm cái gì? Phụ thân từ nhỏ liền thiên vị đông viện nhi bên kia. Cho dù ra loại sự tình này cũng không thấy phụ thân như thế nào. Đối này, mục xâm là thật sự thực thất vọng. Nếu là chính mình ra loại sự tình này, chỉ sợ phụ thân trực tiếp đem chính mình đánh một đốn liền đuổi ra gia môn. Mục linh tuy rằng cũng bị hung hăng đánh một đốn, nhưng là lại đóng bất quá nửa tháng liền lại thả ra. Xem phụ thân ý tứ căn bản là không có tính toán từ bỏ mục linh. Rốt cuộc nhu phi nương nương còn ở. Mục thanh ý ghi nhẹ giọng thở dài. Mộc Sâm ánh mắt trầm xuống, hắn đồng dạng rõ ràng mà biết, chỉ cần Nhu Phi còn ở, trừ phi Mộc Linh đã chết hoặc là phạm phải không thể tha thứ sai lầm, nếu không phụ thân tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Mộc Linh mà lựa chọn chính mình. Nhu Phi được sủng ái đối túc thành hầu phủ tới nói là một chuyện tốt, nhưng là đối hắn Mộc Sâm tới nói lại là một kiện thiên đại chuyện xấu. Nhìn Mộc Sâm thần sắc, Mộc Thanh Y liễu nhàn nhạt cười nói, kỳ thật, đại ca cũng không cần như thế bề bài. Tuy nói phụ thân cố kỵ Nhu Phi nương nương, nhưng là nếu đại ca lập hạ công lớn nói Cùng là con vợ lẽ, phụ thân tâm tổng không thể thiên đến quá độc các không phải sao. mục sâm có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, đại ca bất quá là lễ bộ một cái bất nhập lưu tiểu quan, chỗ nào có thể lập hạ cái gì công lớn. mục thanh y gì cười nhạt nói, công lao cũng không phải đặt ở nơi đó chờ người đi nhặt, đoan xem người có thể hay không nắm lấy cơ hội thôi. Thí dụ như nói lần này Long Vương Đản. Trùng hợp trư quốc tới hạ, nếu làm tốt lắm hoàng thượng cảm thấy có mặt mũi, đại ca tự nhiên liền có lộ mặt cơ hội. Việc này không phải vừa lúc cũng về lễ bộ còn sao. Này một xâm có chút do dự, nhưng là... Khoảng cách Long Vương Đảng chỉ có mấy ngày thời gian, chỉ sợ không còn kịp rồi. Một thanh y lìa đạm đạm cười, không nói chuyện nữa. Mộc Sâm bị nàng một câu điểm tâm, trong lòng có việc cũng không hề ở lâu đứng dậy cáo tử. Ngoài cửa, một tiểu nha đầu bưng nước trà tiến vào, nhẹ nhàng đặt ở một thanh y lìa trên bàn, tiểu thư, thỉnh dùng trà. Một thanh y rìa nhàn nhạt, nhạt nói, đem kiểu chuyển lênh canh sự tình nghĩ cách tiết lộ cho một Sâm. Nô tỳ cáo lui. tiểu nha đầu không người lui đi ra ngoài. Trong thư phòng, một thanh y nhìn ly trung thanh triệt nước trà, bên môi gợi lên một kia lạnh leo ý cười. Nàng bắt đầu chờ mong long vương đản, loạn đi. Càng loạn càng tốt. 52 cung vương bức cung. Kinh thành ngoại biệt viện. Nay tòa biệt viện bên ngoài đều không phải là ghi tạc cung vương mộ dung dục danh nghĩa, mà là thuộc về một cái ở trong kinh thành cũng không có bao lớn lực ảnh hưởng tam phẩm quan viên biệt viện. Nếu có chỗ đặc biệt nói. Ước chừng chính là người này xem như xem như cung vương vây cánh. Cung vương thân là hoàng tử, luôn là có rất nhiều cần thiết phải làm lại không thể quang minh chính đại làm sự tình. Lúc này, tự nhiên sẽ có trung tâm cấp dưới ra mặt thế hắn bài yêu giải nạn. Bởi vậy, đương mộ dung dục yêu cầu một chỗ giấu người thời điểm, tự nhiên liền có tâm phúc thủ hạ dâng lên chính mình sân tới. Toàn bộ biệt viện phong cảnh tú Mỹ Dường cột chạm trổ, vẫn có thể xem là một cái giải sầu dưỡng bệnh hảo nơi. Nhưng là hiện tại... Biệt viện nguyên bản hạ nhân đều bị an bài tới rồi tiền viện, hậu viện không cho phép đặt chân nửa bước. Nhưng là tiền viện đám người hầu lại vẫn là kinh hồn táng đảm vạn phần sợ hãi, bởi vì mấy ngày nay bọn họ thường xuyên loáng thoáng nghe được từ hậu viện truyền đến từng trận lệnh người sờn tóc gáy thanh âm. Cùng tiền viện bất đồng, hậu viện thủ vệ nghiêm ngặt, có thể nói được thượng là ba bước một người, năm bước một ương. Sân chỗ sâu nhất một tòa yên lặng gác mái, nguyên bản là dùng làm thư phòng chi dùng, nhưng là hiện tại lại bị người cải tạo thành một gian hình phòng. Một bước vào trong đó, một cổ mùi máu tươi liền nên diện xông và mũi. Trong phòng người, Trầm Mặc nhìn bị trói ở cây cột thượng cả người là huyết phảng phất hơi thở thoi thóp nam tử, trong mắt đều mang theo vài phần không đành lòng cùng căm phục. Nhưng là, lại xem một cái ngồi ở một bên, ngày xưa ôn nhã dung nhan đều trở nên lánh khốc vô cùng bạch đi vì nam tử, lại ai cũng không có lá gan ra tiếng khuyên bảo cái gì. Mộ Dung Dục thần sắc tối tăm ngồi ở ghế dựa, nhìn cột vào cây cột thượng vẫn không nhúc nhích người, trầm giọng nói, "Cố Tú Đình, Ngươi vẫn là không nghĩ nói sao? Phảng phất tắm máu giống nhau, nam tử giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nguyên bản Tuấn Mỹ bất phàm làm cả kinh thành thiếu nữ đều đã từng phương tâm ám động Tuấn Nhan Thượng cũng nhiều một cái thật dài vết máu. Chỉ có đôi mắt kia vẫn như cũ lanh đạm bình tĩnh như trước, phảng phất gia tăng ở trên người hắn bất luận cái gì thống khổ không cảm giác được giống nhau. Cố tú đình khẽ môi giật giật, lộ ra một tia chảo phúng tươi cười. Ta vì cái gì muốn nói? Mộ dung dục thần sắc khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói: Ngươi rốt cuộc không hề nói ngươi không biết vậy chứng minh ngươi vẫn là không muốn chết phải biết rằng ba năm trước đây cố tú đỉnh vừa mới rơi xuống trong tay hắn thời điểm suốt một tháng mỗi một ngày cố tú đỉnh đều so hiện tại thảm hại hơn nhưng là từ đầu tới đuôi hắn chỉ phải tới rồi ba chữ không biết cố tú đỉnh khẽ than thở nói người nếu muốn chết cần gì phải tồn tại đã từng hắn là muốn chết như vậy xỉ nhục nhân sinh không hề ý nghĩa liền duy nhất muội muội đều không còn nữa lúc sau hắn tồn tại cùng đã chết lại có cái gì khác biệt nhưng là Nhắm mắt, Cố Tú Đình liễm đi trong mắt suy nghĩ, một lần nữa mở khi vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh. Nếu liền hắn đều đã chết, tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, còn có tiểu muội, bọn họ thù hận cùng sỉ nhục còn có ai có thể tới rửa sạch. Mộ Dung Dục trên mặt thần sắc buông lỏng một ít, nhàn nhạt nói, không muốn chết, liền nói cho bổn vương. Cựu truyền linh lung rốt cuộc ở đâu? Cố Tú Đình có chút buồn cười nhìn hắn, cung vương khi ta là ngốc từ sao? Ta nếu là còn muốn sống, Lại như thế nào sẽ hiện tại liền nói cho ngươi cửu chuyển linh lung rơi xuống Cung vương điện hạ qua cầu rút ván bản lĩnh tại hạ chính là linh giáo qua Năm đó mộ dung dục cũng bất quá là hoàng đế mười mấy hoàng tử trung bình thường một cái Hán mẫu phi tuy rằng họ chu cùng bình nam quận vương lại không có gì quan hệ Cũng bất quá là tầm thường thư hương dòng roi xuất thân Sinh hai cái nhi tử cũng không thấy đế vương sủng ái Nếu không phải mộ dung dục cùng cố gia đại tiểu thư đính hôn Nếu không phải mộ dung dục ngay từ đầu liền một bộ dựa vào thái tử hảo đệ đệ bộ dáng lại âm thầm phát triển chính mình thế lực, cung vương phủ nơi nào sẽ có hôm nay như thế. Nhưng là tới rồi cuối cùng, đối cố ra cùng thái tử xuống tay tàn nhẫn nhất chính là trước mắt cái này được xưng ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng cung vương. Mộ dung dục thần sắc hơi trầm xuống, lạnh lung nói, cố Tú Đình, buồn vương biết ngươi xương cốt ngạnh. Nhưng là buồn vương không tin ngươi xương cốt có thể so sánh này đó hình cụ càng ngạnh. cố Tú Đình không chút nào để ý. Ho nhẹ một tiếng đạm cười nói, lại ngao một tháng. Luôn là có thể. Bất quá. Ha ha, ta sợ cung vương không có thời gian chờ một tháng. Bất quá, cung vương cứ như vậy cấp phân thượng, ta nhưng thật ra có thể nói cho cung vương một cái tin tức tốt. Mộ dung dục hít mắt, có chút hoài nghi nhìn chầm chầm cố tú đình. Cố tú đình cũng không thèm để ý hắn tin hay không, dựa vào phía sau cây cột hữu khí vô lực cười nói, vương ra biết vì cái gì. Cựu truyền linh lung tin tức sẽ cố tình ở ngay lúc này truyền ra tới sao? Vì cái gì? Cố tú đỉnh cười nói, bởi vì qua năm nay Long Vương đản trên đời này liền không còn có cố gia cái gọi là bảo tàng. Có ý tứ gì? Mộ Dung Dục trầm giọng nói. Cố tú đỉnh thú vị nhìn hắn, cười nói, Cung Vương biết cố gia có bao nhiêu tài phú sao? Cố gia lịch sử so Hoa Quốc gấp hai còn muốn trưởng. Cái dạng gì loạn thế thịnh thế cố gia đều trải qua quá nhưng vẫn sừng sững không ngã. Đương nhiên, hiện tại là đủ Bất quá này mấy trăm năm tích góp xuống dưới tài phú, nói câu công đạo lời nói, hoa quốc quốc khố khả năng cũng chưa như vậy nhiều đi. Đương nhiên, còn có. Cựu chuyển linh lung. Khi thế chân bảo A. Mộ dung dục thần sắc khó coi nhìn chầm chầm cố tú đình, lạnh lung nói, nói như vậy lên, cố ra mãn môn sao chẳng cũng không tính oan uổng. Cố ra chữ hàng này như vậy nhiều tài phú, muốn làm gì? Giúp thái tử đoạt vị. Cố tú đình tán đồng gật đầu nói phú khả Đế quốc. Sắc thật là cái ngập trời tội lớn. Như vậy, cung vương như vậy vội vã muốn kêu bút tài phú là muốn làm gì? Đóng quân tạo phản sao? Đúng rồi, Túc Thành Hầu tuy rằng hướng về cung vương, còn có bình nam quận vương, nhưng là trong tay bọn họ bình mã lại không đủ hoa quốc một hai phần mười. Chân chính tay cầm trọng binh an tây quận vương xưa nay cùng cung vương cùng ninh vương không ngủ, mà một vị khác tay cầm trọng binh hộ quốc đại tướng quân vệ đại tướng quân lại là Bát hoàng tử ông ngoại. Cung vương điện hạ ở kinh thành tuy rằng thanh danh hiển hách, nhưng là ở trong quân lại. Thất đệ nhưng thật ra cái gì đều chịu cùng ngươi nói. Mộ Dung Dục thần sắc lãnh lạnh, lại không cách nào phản bác Cố Tú Đỉnh theo như lời. Hắn sở dĩ kiên trì muốn Mộ Dung An cưới một Vân Dung cái kia ngu xuẩn vì phi, vì đó là túc thành hầu binh quyền. Ngưu xuẩn, Cố Tú đình nhàn nhạt nói, Thái tử cùng cố gia thế nhưng sẽ thua ở trong tay của ngươi. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Dục lạnh lùng nói. Cố Tú Đình lại tựa hồ không hề tưởng nói với hắn lời nói, dựa vào cây cột bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất này một phòng khủng bố hình cụ cùng người đều là không tồn tại giống nhau. Bị hắn như thế làm lơ, mộ dung dục tự nhiên giận không thể nghỉ, vô án dựng lên lạnh lùng nói, "Cho ta đánh." Lưu lại một hơi là đủ rồi. Hắn biết lại đối Cố Tú Đình dụng hình cũng không có gì tác dụng, nhưng là nếu là liền như vậy buông tha Cố Tú Đình lại vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Dương tay, ngoài cửa Mộ Dung An đá vang ra một chúng ngăn trở thị vệ, đánh không đi đến. Nhìn đến trong phòng máu tươi đầm địa Cố Tú Đỉnh, đôi mắt đột nhiên co rụt lại hung hăng mà trường hướng Mộ Dung Dục. Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Như thế nào? Ngươi phải vì hắn cùng buồn vương động thủ không thành." Mộ Dung An sững sốt một chút, rốt cuộc vẫn là cúi đầu, ca. ngươi đừng đánh hắn, hắn nếu không phải không chịu nói, là như thế nào cũng sẽ không nói." Mộ Dung Dục có từng không biết đạo lý này nhưng là nhìn đệ đệ như vậy không tiền đồ bộ dáng càng là khí không đánh vừa ra tới đứng dậy một chân đá văng ra mộ dung an trầm giọng nói buồn vương không cần phải ngươi dậy như thế nào làm việc lập tức cút cho ta hồi phủ đi bằng không ta lập tức giết cố tú đỉnh luka mộ dung an nôn nóng kêu lên nhìn xem ngươi này không tiền đồ bộ dáng ngươi là hoàng tử mộ dung dục nhìn trầm trầm mộ dung an trầm giọng nói mộ dung an nhìn thoáng qua vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần cố tú đỉnh cắn chặt răng nói Lưu hắn một cái mệnh, Luca đệ đệ cầu ngươi. Lan, đem hắn cho ta mang đi ra ngoài. Mộ Dung Dục cả giận nói. Mấy cái thị vệ tiến lên vây quanh đi lên, kéo mộ Dung cũng mặc kệ hắn như thế nào dễ rùa bay nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Mộ Dung Dục nhìn chầm chằm vẫn như cũ không ngừng dễ rùa muốn cùng thị vệ động thủ mộ Dung an, cười lạnh nói, ngươi lại động một chút, buồn vương làm ngươi hiện tại liền nhìn đến cô tú đình đầu từ trên cổ rơi xuống. 53 kiểu công tử thanh ý. Linh Vương trong phủ. Mộ Dung An ngồi ở tiểu lâu, nguyên bản liền có vẻ trống vắng tiểu lâu có lẽ là bởi vì chủ nhân rời đi có vẻ càng thêm tịch liêu ưu tĩnh. Mộ Dung An ủi ngồi ở giường nệm thượng sách theo bầu rượu uống rượu mạnh, chờ đến bầu rượu không liền trực tiếp đem trong tay bầu rượu hướng ngoài cửa ném tới. Ngoài cửa thị vệ cùng bọn nha đầu đều là trong lòng run sợ nhìn cửa, lại ai cũng không dám ở ngay lúc này đi vào tự tìm tử lộ. Từ mấy ngày trước tiểu lâu ở công tử bị cung vương điện hạ mang đi. Ninh Vương Điện Hạ cùng Cung Vương Điện Hạ náo loạn một hồi liền vẫn luôn ngồi ở bên trong uống rượu, mặc cho ai khuyên cũng vô dụng. Ngược lại đem trong phủ mấy cái quản sự đều tạp vỡ đầu chảy máu. Nếu không phải mấy ngày nay Cung Vương Điện Hạ công việc bận rộn, chỉ sợ lúc này đã náo đến Cung Vương cùng trong Cung Vân Phi nương nương trước mặt đi. Khởi bẩm vương gia, cho buồn vương lăn, tiến đến bẩm báo gã sai vật còn chưa nói xong lời nói, bên trong liền truyền đến mộ dung an thô bạo tiếng giống giận, tùy theo nên diện mà đến chính là một khối nguyên bản hẳn là đặt lên bàn Tràng ngọc. Gã sai vật hoảng sợ, kia chạm Ngọc từ hắn mặt biên xẹt qua, sát đến gương mặt sinh đau. Tránh khỏi này một tiếp, gã sai vật mới giật mình hồn chưa định vội vàng nói: "Vương gia, là cùng Cố công tử có quan hệ." Tiến bảo. Bên trong trầm mặc sau một lúc lâu, Mộ Dung An mới vừa rồi trầm giọng nói: "Kia gã sai vật âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nuốt nuốt nước miếng lấy hết can đảm đi đến. Ninh Vương lớn lên một bộ tuấn mỹ bất phàm dung mạo, tính tình lại là âm ngoan thô bạo làm người không dám kiến tạo. Mấy năm nay Này trong phủ đường mạng hạ nhân không ở số ít. Nói đi, chuyện gì? Mộ dung an gắt gao nhìn chằm chầm trước mắt gã sai vặt, trầm giọng nói. Kìa gã sai vặt hít sâu một hơi, nói, khởi bẩm vương ra, mới vừa rồi tiểu nhân ra phủ môi giới, có vị công tử làm tiểu nhân đem này tờ giấy trình cấp vương ra. Còn nói, còn nói lúc này sự tình quan trọng đại, nếu là lầm vương ra sự, vương ra tất sẽ không nhẹ thà. Mộ dung an ánh mắt níu lại, ấm ngoan trong mắt bắn ra hàn quang. Ngươi vừa rồi ở ngoài cửa không phải nói như vậy. Kia gã sai vật hoảng sợ, vội vàng nói, tiểu nhân không biết chữ, cũng không dám tùy ý truyền lại tờ giấy. Ngươi nọ liền nói, tiểu nhân chỉ cần nói như vậy, nếu vương gia thấy tiểu nhân liền đem tờ giấy trình lên, nếu là vương gia không thấy, coi như là... Cái gì cũng không phát sinh quá. Trình lên tới. Đúng vậy kia gã sai vật thật cẩn thận từ ống tay háo lấy ra một trường tạo thành một đoàn tờ giấy đẩy tới. Mộ Dung an triển khai tờ giấy nhìn một lần, ánh mắt khẽ biến. Thần sắc biến ảo không chừng. Sau một lúc lâu mới nói, người đi xuống đi. Kìa gã sai vật cũng ở trong vương phủ ngây người không ít năm, tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Biết đến càng nhiều bị chết càng sớm, vội vàng cung kính lui đi ra ngoài. Tiểu lâu lại một lần khôi phục yên lặng, mộ dung an một lần nữa triển khai tờ giấy trong tay, một chương tầm thường không có bất luận cái gì đặc sắc giấy tiên thượng viết đồng dạng tầm thường tự thể. Chỉ từ này tờ giấy thượng cơ hội nhìn không ra bất luận cái gì lai lịch. Nhưng là tờ giấy chữ viết lại là mộ dung an không thể không động dung, cửu chuyển linh lung, mục thị thanh y đi Mộ dung an đột nhiên đứng dậy, nếu cửu chuyển linh lung thật sự ở mục thanh y đi trên người, như vậy đem nàng giao cho lục ca là có thể đổi về thanh hiên. Không. Vừa muốn bán đi bước chân bỗng dưng thu trở về, mộ dung an thần sắc biến ảo không chừng. Tin tức này là thật là giả vẫn chưa biết được, liền tính là thật sự. Đại ca đã sớm muốn giết thanh hiên lấy tuyệt hậu hoạn, nếu là đem tin tức này nói cho đại ca. Thanh Hiên chỉ biết bị chết càng mau. Mộ Dung An trầm tư, chỉ có chính mình được đến cửu chuyển Linh Lung, sau đó đưa cho Lục Ca. Lấy này tới yêu cầu Lục Ca buông tha Thanh Hiên tánh mạng. Mộ Dung An âm trầm Tuấn Dung hiện lên ý tứ kiên quyết, đem trong tay tờ giấy xoa thành một đoàn xé nát ném vào bên cạnh trên bàn sớm đã làm lạnh chén trà bên trong. Người tới, vương gia, ngoài cửa, hai gã thị vệ tiến lên nghe lệnh. Mộ Dung An lãnh đạm nói, cho bổn vương trang một thanh y lẻ trong khoảng thời gian này làm cái gì gặp qua người nào toàn bộ đều tra rõ thị vệ có chút kinh ngạc sừng sốt sừng sốt vừa nhấc mắt liền nhìn đến mộ dung an tràn đầy sát khí ánh mắt việc này nếu là làm lục ca đã biết các ngươi liền không cần sống hai cái thị vệ đều là dùng mình vội vàng nói thuộc hạ tuân mệnh đều nói cung vương cùng ninh vương huynh đệ tình thầm ninh vương xưa nay vì cung vương như thiên lôi sai đầu đánh đó hiện giờ xem ra thân cận nữa huynh đệ cũng vẫn là có chính mình bản tính nhỏ bất quá này đó lại không liên quan bọn họ phía dưới người sự phân phó xong rồi thì vệ mộ dung an mới một lần nữa đi trở về ngồi giường liền ngồi xuống bên cạnh trên bàn còn phóng một quyển không có xem xong thư chỉ là ngơ ngẩn nhìn quyển sách hắn liền phản phất thấy được cái kia gầy ốm tái nhợt lại thiết cốt tranh tranh nam tử ngồi ở phía trước cửa sổ rũ mi bộ dáng lục ca nói cô tú đỉnh là hắn nghiệp trưởng còn không phải sao muốn gió được gió muốn mưa được mưa hoành hành vô kỵ thất vương gia bởi vì một người nam nhân thần hồn điên đảo kỳ thật Lúc ban đầu thời điểm hắn cũng chỉ là nhất thời khí phách thôi. Năm ấy Quỳnh Lâm Yến Thượng, người nọ một thân trạng nguyên hồng bào, ôn nhã như ngọc, tuyển tú bất người. Chỉ là kia vô luận xem ai đều thập phần ôn hòa ánh mắt, lại tổng làm người cảm giác mang theo một tia lãnh đạm cùng xa cách. Hắn mộ Dung An muốn cái gì nam nhân nam nhân sẽ không chiếm được. Nhưng là người kia lại dám không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn, ngược lại càng làm cho hắn sinh khí một cổ này chinh phục. Còn nhớ rõ hắn vừa mới bị đưa tới Ninh Vương Phủ thời điểm. Ước chừng bị Lục ca đại hình hầu hạ cha tấn suốt một tháng, nhưng là người nọ chính là không rên một tiếng sinh bị xuống dưới, mấy phen chết đi sống lại đến cuối cùng dùng liền nhau hình người cũng không dám cũng không đành lòng đậu thủ. Lục ca cũng rốt cuộc từ bỏ bức cung tính toán, hắn mới đưa người từ Lục ca trong tay muốn xuống dưới. Hắn chưa bao giờ là hảo tính tình người, người kia ở trong tay hắn đồng dạng cũng bị không ý tội. Đầu một năm 12 tháng người nọ cơ hồ thập nhất tháng là ở trên giường dưỡng thương. Sau lại hắn cũng chỉ đến nhận thua, đem người nhốt lại. Ai cũng không cho thấy, cho dù là chính mình cũng chỉ là 10 ngày nửa tháng không xa không gần xem vài lần. Vô luận lục ca khuyên như thế nào, như thế nào mắng, lại cũng không chịu đem người giao ra đi, hoặc là dứt khoát sát. Nguyên bản nhất thời khí phách, đã sớm bởi vì người nọ ma bất bình, đánh không chết ngạo khí ngao thành chấp niệm, Chấp niệm thành ma, phóng không khai, xá không dưới. Túc thành hồi phủ, Mục thanh y chính để bút vẽ tranh. Châu Nhi bị nàng tống cổ đi xử lý Long Vương đảng thượng phải dùng ngăn mặc đi. Trong phòng chỉ một cái không chấp mắt tiểu nha đầu cục mi rũ mắt hầu hạ Tiểu thư, này hai ngày có người ở cha tiểu thư Túc thành hầu phủ nội cũng có người âm thầm tìm hiểu, giám thị Mục thanh y lìa đạm nhiên cười, có chút vừa lòng nhìn trên bàn vạn hắc tùng phong đồ Câu môi cười nhạt nói, làm hắn tìm hiểu là được, ta nói rồi Chính hắn trở về tìm ta Tiểu nha đầu nhịu như mày, có chút lo lắng nói Như thế, chỉ sợ tiểu thư an nguyên ninh vương tính cách hỉ nộ vô thường Vạn nhất vô quản không màng tới tìm tiểu thư phiền thoái, bọn họ hiện giờ tình cảnh lại là có chút xử lý không tốt. Mục thanh ý gì mỉm cười nhìn trước mắt tiểu nha đầu, nay tiểu nha đầu danh gọi phùng doanh, vốn là phùng chỉ thủy thân sinh nữ nhi, phùng chỉ thủy năm đó đắc tội đương triều quyền quý, khắp nơi lang bạt kỳ hồ vì cố tướng cứu. Nay phùng doanh năm tuổi liền tăng mẫu, đi theo phụ thân lớn lên, vẫn luôn giúp đỡ phụ thân xử lý thủ hạ sáng nghiệp. Tuy rằng mới bất quá năm vừa mới 15 lăm, kia phân thông minh nhanh nhạy lại không phải giống nhau thiếu nữa có thể bằng được cho nên phùng chỉ thủy mới có thể đem nàng đưa vào túc thành hồi phủ tới quả nhiên không mấy ngày công phu nàng liền đã thuận lợi trà trộn vào lan chỉ viện làm một cái thô sử tiểu nha đầu hắn nếu là sẽ trực tiếp xông tới tìm ta ngay từ đầu nên đem tờ giấy giao cho mộ dung dục một thanh y dị nhàn nhạt giải thích nói huống chi liền tính hắn tới lại như thế nào chỉ bằng một trương tờ giấy là có thể đương chứng cứ không thành phùng doanh mắt nhi vừa chuyển Cũng đi theo che miệng nở nụ cười. Một lát lại nhăn lại mày đẹp nói, nếu là ninh vương không chịu mắc mưu như nhưng làm sao bây giờ? Một thanh y thì cười nói, cho nên. Các ngươi cũng không thể một chút manh mối đều không cho hắn lưu. Chỉ cần hắn trong lòng có hoài nghi, liền nhất định sẽ tìm cơ hội tới tìm ta. Phùng doanh gật gật đầu, tò mò hỏi, tiểu thư tính toán dùng ninh vương tới cấp cung vương trao đổi đại công từ sao? Một thanh y thì lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, không, ta sẽ không dùng mộ dung an tới trao đổi đại ca kia yeah. tiểu thư là muốn mục thanh y trong mắt hiện lên một tia sắc khí nàng muốn mộ dung an chết không có chỗ chôn túi đầu nhìn trên bàn nói thiếu nữ bình tĩnh mắt trong trung hiện lên một tia chần trở. phùng chỉ thủy thủ hạ tình báo tin tức khả năng đủ rồi nhưng là nếu là yêu cầu động thủ nói năng lực lại là tuyệt đối không đủ tại đây trong kinh thành còn có thể giúp được với vội cũng chỉ có thanh thanh hảo hảo mà một bộ tùng phong đồ bị ngươi hỏa đằng đằng sắc khí Ở đánh cái gì ý đồ xấu đâu Ôn Nhu có chút triền miên giọng nam Ở trong thư phòng vang lên Phung Doanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại Liền thấy một cái màu đen hoa lệ thân ảnh Từ trên xà nhà hạ xuống Lại không biết rốt cuộc là khi nào tránh ở nơi đó Một thanh ý gì lại phản phất không hề Có giật mình chi ý Nhà nhạt nói, cựu công tử lần sau nếu là Phải làm đầu trộm đuôi cướp Tốt nhất là không cần dùng hương liệu Dung cẩn trên mặt đắc ý tươi cười rốt cuộc ra nẻ Điểu môi, phiêu nhiên từ trên xà nhà hạ xuống. Nhìn một thanh y cười tủm tìm nói, nói như vậy, mới vừa rồi thanh thanh lời nói, là chuyên môn nói cho bản công tử nghe. Một thanh y ghi ngẩn đầu nhìn hắn một cái, đạm cười không nói. Dung cẩn bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân quá xuẩn nhìn liền phiền, nhưng là quá thông minh nói nam nhân cũng chịu không nổi a, đều không hảo lửa Doanh nhi, người trước tiên lui hạ đi. Là tiểu thư. Doanh nhi tò mò nhìn liếc mắt một cái cười ngâm ngâm đứng ở án thư bên cạnh hắc y ghi nam tử. Như thế tuấn mỹ dung nhan còn có kia hoàn toàn có khác hẳn với hoa quốc hoa lệ phục sức có thể như vậy trương dương tư sấm người khác phủ đệ hiện tại toàn bộ kinh thành ước chừng cũng chỉ có một người tây việt cửu hoàng tử dung cẩn nhìn doanh nhi thối lui đến ngoài cửa dung cẩn không chút khách khí ngồi vào một thanh y ghế dựa trên tay vị ngữ khí hàng toàn thanh thanh thật tàn nhẫn từ báo quốc tự trở về lúc sau thế nhưng liền cái tin nhi cũng không cho bản công tử chẳng lẽ thật sự là coi trọng ca thư hàn một thanh y thì tức giận mắt trợn trắng Một tay đẩy Dung cẩn thủ săn chính mình cầm tay nói, này cùng cựu công tử hẳn là không có gì quan hệ đi. Cựu công tử ban ngày ban mặt chạy đến túc thành hầu phụ tới, chính là vì nói cho ta người giấm. Cũng không phải là giấm sao. Càng không cho tới gần, Dung cẩn liền càng vui hướng nhân thân thượng gián. Không cho hắn sờ hắn liền dứt khoát đem nửa cái thân thể đều trực tiếp dựa tới rồi một thanh ý gì trên người. Một thanh ý gì túi đầu liền nghe tới rồi nhàn nhạt lãnh hương, xem ra cựu công tử hưu hàn hương quả nhiên là thành. Dung cẩn hiển nhiên cũng thực vừa lòng, ít nhiều thanh thanh, cho nên bản công tử mới tự mình tới cửa tới trí tạ A đã nhiều ngày thanh thanh nơi này chính là rồi bỏ nơi nơi phi, bản công tử có thể tiến vào thật đúng là phí không ít kính nhi, đủ thanh ý sao. Mục thanh ý gì mày đẹp nhữ lại, ngưng mi nhìn dung cẩn, nhàn nhạt nói, cựu công tử, thanh ý gì cũng không phải một cái thích đi loanh quanh người. Trải qua vài lần giao phong, mục thanh ý gì đã sớm xem minh bạch, luận giả ngây giả dại vòng quanh, ai cũng vòng bất quá dung cẩn. Mà như vậy không hề ý nghĩa thử cùng diễn trò làm nàng cảm thấy có chút bực bội cùng nhạt nhẽo. Dung cẩn chuyên chú nhìn một thanh y rì, đánh giá sau một lúc lâu trên mặt tươi cười mới dần dần mà đậm đi. Dung cẩn dung mạo thập phần tuấn Mỹ, đương hắn mặt mày mang cười thời điểm liền sẽ làm người nhịn không được tâm đãng thần trì. Phản phất một cái cẩm y rì ngọc thực, đẹp đẽ quý giá lười biếng ăn chơi chắc táng quý công tử. Nhưng là đương hắn không cười thời điểm, kia xuất thân hoàng gia huy nghi liền thực tự nhiên toát ra tới. Tuấn Mỹ Dung nhan cho người ta cũng không hề là câu nhân mỹ lực, mà là một loại làm người phát ra từ nội tâm không rét mà run cảm giác các bác Nhìn Mục Thanh Y thì hề, Dung có chút bất đắc di thở dài. Đứng dậy đi đến khoảng cách Mục Thanh Y thì không xa địa phương ngồi xuống, đạm nhiên cười nói, Thanh Thanh muốn bản công tử hỗ trợ. Mục Thanh Y thì hề mắt, đạm nhiên nói, sao dám làm phiền cửu công tử hỗ trợ. Giao dịch mà thôi. Dung Cẩn ngày thường biểu hiện lại thân mật cũng không thay đổi được tại đây phía trước kỳ thật hai người đều là tố chưa bình sinh sự thật. Nếu không có ích lợi trao đổi, Dung Cẩn người như vậy lại như thế nào sẽ thật đến trả giá đại giới hỗ trợ. Bất quá một thanh ý lìa cũng không bài xích loại cảm giác này. Trên thực tế, so với Dung Cẩn thi thoảng treo ở ngoài miệng giao tình, ích lợi trao đổi càng thêm làm nàng cảm thấy yên tâm. Dung Cẩn mắt phượng hơi chầm xuống, thiên đầu nhìn một thanh ý lìa nói, thanh thanh có cái gì có thể cùng bản công tử giao dịch. Một thanh ý gì bình tĩnh cười nói, nếu là không có, cựu công tử hiện tại như thế nào lại ở chỗ này. Nếu nói dung cẩn thật đến là không hề lý do giúp nàng, đừng nói nàng, chỉ sợ dung cẩn chính mình đều không tin. Dung cẩn khẽ thở dài một cái, nhìn ngồi ở án thư mặt sau Mỹ lệ thiếu nữ nhẹ giọng nói, không tồi, ta xác thật muốn cùng thanh ý gì làm một bút giao dịch. Ta tuy rằng không biết thanh ý gì rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là, ta nhìn ra được tới. Thanh thanh trong mắt, có hận. Nguyên bản còn khoảng cách một thanh ý rìa vài bước xa, dung cẩn chỉ khoảng nửa khắc đã tới rồi một thanh ý rìa trước mặt, giơ tay khẽ chạm kia mỹ lệ động lòng người u Nhu đôi mắt, dung cẩn ôn nhu nói, thanh thanh hận đến là túc thành hồi phủ. Có lẽ còn có mộ dung dục cùng mộ dung an, vô luận thanh thanh hận chính là ai, ta đều nguyện ý mượn lực giúp thanh thanh báo thù. Một thanh ý rìa giơ tay kéo ra dung cẩn tay, trong lòng âm thầm vì dung cẩn thân thủ kinh ngạc. Dung Cẩn có thể ba lần bốn lượt tránh đi đông đảo thai mắt lẻn vào túc thành hầu phủ đủ để thuyết minh hắn võ công không yếu, nhưng là vừa mới kia một cái chấp mắt nàng thậm chí liền Dung Cẩn động tác đều không có thấy rõ ràng người cũng đã tới rồi nàng trước mặt. Mục thanh y gì cũng không phải không hề kiến thức quê chung nữ tử, giang hồ cao thủ nàng đã từng cũng gặp qua không ít. Dung Cẩn thân thủ liền tính là ở toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng coi như được với là nhất lưu. Mấy ngày nay, Mục thanh y gì cũng là người lưu ý quá Dung Cẩn tin tức Ở Hoa Quốc Dung Cẩn danh khí cũng không tính đại, mọi người biết đến đại khái cũng chỉ có hắn Tuấn Mỹ phi phàm có Tây Việt đệ nhất Mỹ nam tử chi xương, còn có chính là hắn thâm chịu Việt đế xuống ái. Nhưng là vô luận là phương diện kia tin tức, đều chưa từng có biểu hiện quá hắn là một người võ công cao thủ tin tức. Tương phản, thế nhân đều biết Dung Cẩn đều có nhiều bệnh, thân thể suy yếu. Hoàng gia sự tình. Vô luận là nào một quốc gia vinh viễn đều là như vậy thú vị a. Mục Thanh Y lìa nâng lên tay. So ra một cây nhỏ dài như ngọc ngón tay, cười nói, đệ nhất, nơi này là hoa quốc, cựu công tử có thể giúp được ta cái gì? Đệ nhị, đó là cựu công tử có thể giúp ta, ta lại yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Dung cần mỉm cười áp xuống tay nàng chỉ, bản công tử nếu dám cùng thanh thanh làm giao dịch, tự nhiên là có năng lực này. Đến nỗi đại giới, không bằng chờ đến lúc đó lại nói, yên tâm, ta sẽ không khó xử thanh thanh. Mục thanh y thì ngưng mi, trong đầu linh quang trật lóe nói. Mai ra. Tây Việt cửu hoàng tử mẹ đẻ Mai Quý Phi, xuất thân Tây Việt Mai Thị. Thời trẻ có Tây Việt đệ nhất phú thương chi sưng, tuy rằng mấy năm nay đã dần dần mà điệu thấp, nhưng là Mai ra sản nghiệp đã sớm trải rộng các quốc gia, hai mắt tự nhiên cũng liền trải rộng các quốc gia. Dung Cần bất đắc dĩ thở dài, như vậy thông minh cô nương về sau nhưng như thế nào được? Bất quá, bản công tử chính là thích thanh thanh thông minh, cái này coi như thành là bản công tử cùng thanh thanh chi gian bí mật hảo. Thế nào? Thanh Thanh muốn hay không cùng bản công tử hợp tác đâu Hợp tác Một thanh y gì nhướng mày nói Nếu cựu công tử muốn cựu chuyển linh lung nói Chúng ta chỉ sợ là không có biện pháp hợp tác Cựu chuyển linh lung Dung cẩn khinh thường hư nhẹ một tiếng nói Bản công tử muốn thứ đồ kia có thể có ích lợi gì Thanh Thanh bất quá là tung ra một cái giả dối hư ảo ngoạn ý nhi liền đem toàn bộ kinh thành người chơi xoay quanh Nhưng thật ra làm ta nhìn vừa ra cho hay Cựu chuyển linh lung tin tức tới quá đột nhiên Căn bản là tìm không được chút nào manh mối phản phất đột nhiên liền truyền lưu khai một nửa. Nhưng là chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, chuyện này trung quy vẫn là củng cố ra thoát không được quan hệ. Hiện giờ trên đời này, củng cố ra còn có quan hệ người cũng chỉ có như vậy mấy cái. Nhưng là nếu không phải Dung cần biết một thanh ý gì ở ở bình tĩnh bề ngoài dưới gương mặt thật nói, có lẽ liền hắn cũng sẽ không hoài nghi trước mắt cái này mỹ lệ mà ôn nhu thiếu nữ. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái dịu dàng thanh ú tựa như xuất thủy phụ Dung thiếu nữ. Sau lưng thủ đoạn sẽ là như thế tàn nhẫn đâu. Bất quá hắn thích, quả nhiên. Thanh thanh cùng hắn mới nên là một đạo, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu biết lẫn nhau. Đến nỗi ca thư hàn. Dung cẩn nào đó xẹt qua một tia u lánh mũi nhọn. Lâu như vậy còn không có xem minh bạch thanh thanh này bộ mặt, không đáng để lo. Một thanh y có chút bất đắc di thở dài, dung cẩn thật sự không phải một cái có thể làm nàng an tâm người. Ở trước mặt hắn phảng phất nàng sở hữu che giấu đều giống như không có gì giống nhau. Hắn luôn là liếc mắt một cái là có thể đủ thấy rõ nàng trong lòng sở hữu ý tưởng cùng cảm xúc. Dung Cẩn đã từng cùng nàng nói, bọn họ đều là giống nhau, nàng trong mắt trong lòng có hận. Lời này, Mục Thanh Y lìa tin tưởng. Nếu không phải đồng dạng trong lòng có hận, hắn lại như thế nào sẽ nhìn ra được nàng trong lòng thù hận. Đó là trải qua liệt hỏa đốt cháy, sớm đã Dung nhập cốt nhục thù hận A. Nhắm mắt, lắng đọc lại chính mình cảm xúc. Lại mở mắt ra khi Mục Thanh Y thì ánh mắt đã yên lặng bình đạm như cũ. Dung Cẩn có chút thất vọng thở dài, chính là khó được thấy Thanh Thanh cảm xúc phật phòng đâu. Thanh Thanh đối hắn có phòng bị, lần sau muốn lại trêu chọc ra Thanh Thanh chân thật cảm xúc liền không dễ dàng như vậy. Thanh Thanh hà tất như thế phòng bị ta đâu? Tuy rằng bản công tử đã biết Thanh Thanh gương mặt thật, nhưng là Thanh Thanh không phải cũng biết người khác không biết sao? Dung Cẩn có chút ủy khuất nói. Mục Thanh Y Lệ nhìn trước mắt Tuấn Mỹ Nam tử, nhọn miệng cười nói, cửu công tử nói quá lời, Thanh Y Lệ lợi thế có lẽ so cửu công tử muốn thiếu một ít, nhưng là. Thanh y lìa băn khoăn hiển nhiên cũng so công tử muốn thiếu một ít. Nếu nói phòng bị nói, cũng nên là công tử có điều phòng bị mới đúng. Dung cẩn thở dài, mục thanh y gì nói chính là sự thật, đồng dạng cũng là cảnh cáo. Mục thanh y gì không có gì thân cận người, cũng không có gì dạ tâm. Liên tính nàng bị dung cẩn cấp bán cũng bất quá vừa chết mà thôi. Nhưng là dung cẩn không giống nhau, hán thân là Tây Việt hoàng đế sùng ái nhất như tử, còn muốn âm thầm động này đó tay chân, nói không có dạ tâm, không có tính toán ai tin. Hắn nếu là bị Mục Thanh Ý cấp âm thầm thọc một đao, Tây Việt nhưng nhiều đến là hận không thể hắn sớm chết huynh đệ tỷ muội. Dung Cẩn cũng không tức giận, ngược lại hướng tới Mục Thanh Ý thở dài nói, "Đúng là như thế, Thanh Thanh tổng nên tin tưởng bản công tử đối với ngươi thiệt tình đi." Mục Thanh Ý âm thầm phạm vào cái xem thường, mắt trong lạnh lùng liếc Dung Cẩn liếc mắt một cái, ý bảo hắn một vừa hai phải. Dung Cẩn chỉ phải hậm hực lui về trên chỗ ngồi, hỏi, "Hiện tại Thanh Thanh tổng nên nói cho ta, trước muốn làm cái gì đi?" Tổng không đến mức chính là đơn thuần muốn đảo loạn kinh thành mà thôi một thanh ý gì cũng không giấu giếm nhàn nhạt nói cứu người giết người liền ai giết ai dung cần hỏi cố tú đỉnh mộ dung an cứu đến là cố tú đỉnh giết tự nhiên chính là mộ dung an dung cần tán thưởng thanh thanh quả nhiên không hổ là bản công tử nhìn chúng người tâm địa quả thực tàn nhẫn nha mộ dung an có mắt không tròng cũng dám lui thanh thanh hồn cần thiết sát bất quá xem ở hắn như vậy thức thời Tự biết không xứng với thanh thanh phân thượng, bản công tử sẽ cho hắn lưu cái toàn thời. Một thanh y lìa lười đi để ý hắn nói hiệu nói vượng, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Dung Cẩn chỉ phải bất đắc dĩ nhận thua, gật đầu nói, minh mạch, thanh thanh có thể không có dấu vết để tìm thả ra tin tức, khẳng định không thiếu tình báo. Thanh thanh yêu cầu có thể đánh có thể giết cao thủ sao? Cựu công tử khó xử sao? Thân là đi xứ ngoại bang hoàng tử, bên người cao thủ khẳng định có, nhưng là có thể vận dụng tới làm việc tư tuyệt đối không nhiều lắm. Dung Cẩn chống cằm nói, nguyên bản sát thật có điểm khó xử, bất quá nếu Thanh Thanh muốn, nhất định phải có A. Dung Cẩn từ bên hông kéo xuống một khối có khắc hoa mai ám văn ngọc bội ném cho Mục Thanh Y gì nói, chỉ cần Thanh Thanh không phải muốn đi theo kinh thành cấm quân đánh bừa, có cái này vô luận làm gì đều là đủ rồi. Mục Thanh Y gì có chút kinh ngạc thưởng thức trong tay ngọc bội. Là một khối cực phẩm ôn ngọc, nếu không phải đến gần rồi xem cơ hồ thấy không rõ mặt trên hoa mai đồ án. Mục Thanh Y gì chấm ngâm một lát ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười ngâm ngâm nhìn chính mình dung cẩn, nhéo ngọc bội trầm dãi sờ soạc lên, chỉ chốc lát sau, ở dung cẩn kinh ngạc trong ánh mắt chậm dãi kéo ra. Nguyên bản một khối hoàn chỉnh hình chứng ngọc bội bị phân thành hai nửa. Trong đó một khối hướng ra phía ngoài đột ra bộ phận bị người làm thành một cái con dấu bộ dáng, Mục Thanh y à bình tĩnh đem con dấu hướng chính mình vừa mới họa tốt họa thượng một đáp, lưu lại một toàn thể mai tự. Bản công tử sớm biết rằng Thanh Thanh thông tuệ hơn người, không nghĩ tới cư nhiên liền là lực khóa đều sẽ. Dung cẩn kinh ngạc cảm thán nói. Một thanh y gì nhàn nhạt, nhạt cười nói, có thể nghĩ đến ra đem là lướt khóa cùng con dấu làm thành ngọc bội, cựu công tử cũng sáng tạo khác người. Dung cẩn sơ sơ cái mũi, ngượng ngùng cười nói, tóm lại, mai ra ở Hoa Quốc người ta chính là giao cho ngươi, thanh thanh nhưng ngàn vạn đừng cô phụ bản công tử một mảnh thiệt tình. Bằng không, bản công tử chính là muốn liền mệnh đều cùng nhau đáp thượng. Mặt khác Dung cẩn giơ tay búng tay một cái, một cái màu xám thân ảnh thanh niên nam tử từ ngoài cửa lược tiến vào Nhìn thoáng qua một Thanh Y Nhi, đối với Dung Cẩn chắp tay nói, "Công tử." Dung Cẩn chỉ chỉ một Thanh Y Nhi nói, "Vô Tâm, từ giờ trở đi ngươi đi theo Thanh Thanh. Về sau, nàng chính là ngươi chủ tử." Vô Tâm bình đạm không gợn sóng trong mắt sẹt qua một tia kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều nửa câu, chỉ là trầm mặc nói, "Tuân mệnh." Vô Tâm gặp qua tiểu thư. Dung Cẩn mỉm cười đối Mục Thanh Y Nhi nói, "Thanh Thanh, Vô Tâm là ông ngoại tặng cho ta thị vệ, về sau chính là ngươi thị vệ, ngươi có thể yên tâm dùng." Về sau hắn chỉ nghe ngươi một người, mai ra sự tình hắn cũng rất quen thuộc, có hắn ở ngươi sẽ phương tiện rất nhiều. Mục Thanh Y không tỏ ý kiến, chỉ là gật đầu nói, vậy đa tạ cửu công tử. Xem nàng bộ dáng, Dung Cẩn liền biết nàng không tin, cũng không thèm để ý cười cười, đứng dậy đối Mục Thanh Y liền nói, bản công tử cần phải trở về, thanh thanh, ta chính là thực chờ mong ngươi trò hay nga. Mục Thanh Y liền rũ mắt, nhàn nhạt nói, kia cửu công tử liền an tâm xem diễn đi, vung tay lên. Dung cẩn tiêu xài phiêu nhiên mà đi. Trong thư phòng, y mắng yên lặng không tiếng động. Vô tâm trầm mặc đứng ở thư phòng một góc nhìn ngồi ngay ngắn ở án thư mặt sau thiếu nữ chắp bút múi bút, phảng phất chính mình căn bản là không tồn tại giống nhau. Một thanh y tự nhiên sẽ không thật sự đã quên vô tâm, chỉ là nàng cũng không có tính toán hiện tại liền đi đếm thử thu phục người này thôi. Gần nhất hoàn toàn xa lạ người, tính cách hành sự năng lực đều không đủ hiểu biết. Thứ hai vô tâm cũng coi như là dung cẩn đặt ở chính mình nơi này một cái nhãn tuyến thôi. Ở hiện giờ cái này hai bên đều còn ở vào thử giai đoạn thời điểm, mục thanh ý lìa sẽ không đi động dung cần người. Kinh thành trung ương nhất vị trí tọa lạc Hoa quốc tôn quý nhất nơi, Hoa quốc Hoàng cung. Cung khuyết liên miên bên trong, kim hoàng ngói lưu ly đem toàn bộ Hoàng cung trang điểm trần một mảnh huyến lệ ung dung kim sắc, càng nhiều vài phần tôn quý bồng bột khí thế. Hoa dương cung trung. Một thân hạnh hoàng sắc theo phủ dung cẩm ý ly mỹ lệ nữ tử dựa giường nệm ngồi, mỉm cười nhìn phía dưới người. Nhất cử tay đầu đủ gian đoan trang ú nhã rồi lại càng nhiều vài phần vũ mị chi sắc. Không hề có bởi vì đẹp đẽ quý giá y cái quan mà có vẻ khô khan vô vị, làm người nhịn không được nhìn lại xem. Hảo, mẫu thân. Nghe phía dưới người lại nhảy tố khổ, nữ tử nhàn nhạt như mày nói, việc này nguyên là mẫu thân cùng nhị đệ không đúng. Dưới tòa, chính nói được hang say tôn thị không khỏi sử sốt. Nhìn áo vàng nữ tử nói, Loan Nhi. Này, này như thế nào còn thành chúng ta không đúng rồi. Áo vàng nữ tử, đúng là đường kim nu phi, này hoa dương cung một cung chi chủ, đồng dạng cũng là túc thành hầu phủ trưởng nữ, một phi loan. Một phi loan có chút không vui, nhàn nhạt nói, tứ mỗi mấy năm nay vẫn luôn đều thành thành thật thật, các người đi treo chọc nàng làm cái gì. Lại quá một hai năm, tuy tiện tuyển cá nhân ra gả cho là được, mẫu thân nếu là sợ nàng nhắc lên cái gì song gió, chỉ lo tuyển cái ra thế kém một ít là được. Những cái đó đường ngang ngõ tắt biện pháp. Cũng không biết nhị đệ rốt cuộc là đắc tội nào người đi trung đường. Tứ muội lẻ loi một người, như vậy sự tình há là nàng có thể làm được đến. Tôn thị trên mặt lộ ra một tia không tán đồng, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là nàng cùng một linh giống nhau sớm đã ở trong lòng nhận định chuyện này nhất định là một thanh ý lìa làm. Nhìn đến mâu thân trên mặt thân sắc, một phi loan cũng chỉ đến thở dài nói, thôi, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Quá hai ngày chính là Long Vương Đản, bệ hạ đã đáp ứng rồi muốn mang theo buồn cung cùng đi. Đến lúc đó, buồn cung sẽ tự triệu kiến tứ muội, hảo hảo cùng nàng nói nói. Nương nương, có cái gì hảo cùng kia nha đầu nói? Sao không trực tiếp tôn thị nói? Trực tiếp cái gì? Mục phi luôn nói, chẳng lẽ mẫu thân muốn cho ta trực tiếp đem nàng ban chết không thành? Chớ nói nàng là túc thành hầu phụ đích tiểu thư, chính là cái tầm thường cung nữ muốn ban chết cũng muốn tìm cái thích hợp lý do. Nếu là muốn dùng kia tư ẩn biện pháp, mẫu thân cần gì phải tìm ta? Tôn thị bảo dưỡng thỏa đáng mặt một trận thanh một trận bạch Đúng là bởi vì nàng ở trong phủ tìm không thấy biện pháp lộng chết cái kia tiểu tiện nhân, cho nên mới tiến cung tới cầu nữ nhi tương trợ ai nhìn nữ nhi không để bụng bộ, bộ dáng. Tôn thị có chút không cam lòng nói, nương nương hà tất như thế cố kỵ. Năm đó trương. Mậu thân. Mục phi loan thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói. Tôn thị hoàng sợ, mục phi loan ở nàng trước mặt xưa nay đều là sao ăn nói nhỏ nhẹ, cho dù làm hoàng thượng phi tử cũng chưa từng nói qua lời nói nặng. Bất thình lình nghiêm khắc khẩu khí làm tôn thị không khỏi ngơ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. một phi loan sắc mặt cũng khó coi, đứng dậy nhìn chầm chầm tôn thị nói, mẫu thân, về sau không cần nhắc lại người kia, ngàn vạn nhớ kỹ, Nếu không, nếu là ra chuyện gì, buồn cung cũng cứu không được ngươi. Tôn thị ngây người sau một lúc lâu, có chút không cho là đúng. Nhưng là nhìn đến nữ nhi khó được lánh lệ thần sắc, vẫn là gật gật đầu. Năm đó sự tình tôn thị biết đến kỳ thật cũng không rõ ràng. Mộc lao phu nhân vẫn luôn không chế túc thành hồi phủ, Mà một trường minh cùng một phi Loan cũng đều nói năng thận trọng, tôn thị cũng chỉ biết trương phu nhân chết có chút kỳ quái, cụ thể sự tình lại là một chút cũng không biết. Một phi Loan lấy lại bình tĩnh, sắc mặt hơi hoan nói, tứ muội sự tình buồn cung đã biết, đến lúc đó buồn cung sẽ nhìn làm. Nhưng làm mẫu thân cùng nhị đệ tốt nhất không cần lại hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận như thế nào, tứ muội tổng vẫn là phụ thân thân quốc đủ, nếu là làm phụ thân đã biết, há có thể tha cho các ngươi. Đến lúc đó mới là túi trào tiện nghi người khác Tôn thị liên tục gật đầu xưng là Mục phi loan nghĩ nghĩ, nói Còn có nhị đệ, làm hắn hảo hảo Ở trong nhà niệm thư Chờ mấy ngày nữa nổi bật qua Buồn cung sẽ hướng hoàng thượng cấm nôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Ngay vậy, tôn thị đại hỉ Tiêu linh nhi liền làm phiền nương nương Nhìn tôn thị vui sướng bộ dáng, Mục phi loan trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt chào phúng cùng bi thương Nàng vẫn luôn đều biết Ở mẫu thân trong lòng quan trọng nhất người vĩnh viễn là nhị đệ Còn không có tiến cung phía trước. Mỗi người đều nói đại tiểu thư là túc thành hầu phủ nhất được sủng ái cô nương. Nhưng là một phi loan lại biết, nếu là vì nhị đệ, nàng mẫu thân là sẽ không chút do dự vứt bỏ nàng cùng tam muội Đơn giản là, nhị đệ là nhi tử, là nàng tương lai dựa vào. Túi đầu khẽ vớt một chút như cũ bình thản bụng, một phi loan nhật nhạt cười. Còn không phải sao, mỗi một cái mẫu thân trong lòng nhi tử luôn là quan trọng nhất. Nếu nàng có thể sinh hạ một cái nhi tử, hoàng thượng nhất định sẽ phong nàng vì quý phi. đến lúc đó. Dũ mắt liễm đi trong mắt tính kế, một Phi Luân nhàn nhạt nói mâu thân trở về cùng phụ thân cùng tổ mâu nói một tiếng đi, có lẽ lại quá 6-7 tháng, hắn liền phải làm ông ngoại đâu. Tôn thị sử sốt, phản ánh lại đây lúc sau ánh mắt lập tức rơi xuống nàng đắp tay bụng thượng, vui mừng nói nương nương. Nương nương thật sự có. Một Phi loan có chút ngượng ngùng gật đầu nói không tồi, hôm nay buổi sáng thai y đi hãy mới chẩn đoán chính xác, liền bệ hạ đều còn không biết đâu. Này! Nương nương như thế nào còn không có cho bệ hạ báo tin vui? Tôn thị nhợt nhạt cười nói buồn cung muốn tự mình nói cho bệ hạ, cho bệ hạ một kinh hỉ. Ái phi phải cho chấm cái gì kinh hỉ a? Ngoài cửa vang lên một cái to lớn vang dội giọng nam, chỉ thấy một thân minh hoàng long bảo trung niên nam tử bước đi tiến bảo. Hoa hoàng năm nay đã là thiên mệnh chi nằm, chỉ là bảo dưỡng thích đáng, thân là hoàng đế tất nhiên là sống trong nung lụa, nhưng thật ra một chút cũng không hiện lão. Nhìn qua đảo như là 37-8 trung niên nhân giống nhau. Tham kiến hoàng thượng. Nhu phi cùng Tôn thị vội vàng đứng dậy hành lễ. Hoa hoàng đối một phi loan quả nhiên là thập phần sủng ái, bước nhanh tiến lên đỡ nàng lên cười nói ái phi miễn lễ bái. Ái phi mới vừa nói cái gì phải cho chấm một kinh hỉ. Một phi loan bên môi mỉm cười, thẹn thùng nói hoàng thượng thứ tội, thần thiếp nhất thời tùy hứng liền không có làm thai ý để bẩm báo. Thần thiếp, thần thiếp đã có hai tháng có thai. Hoa hoàng sử sốt, thực mau lại cười ha hả hảo, cực hảo. Một phi loan có chút ảo não nói nguyên bản muốn chờ đến bệ hạ vạn thọ thời điểm lại bẩm báo bệ hạ, hiện tại lại. Hoa hoàng lôi kéo một phi loan đi đến giường nệm liền ngồi xuống, một bên nói nói bậy, hiện tại chấm cũng là đại đại kinh hỉ. Người tới, đi đem năm nay cao câu quốc đưa tới mười thất giao xa đều đưa đến hoa giường cung tới. Bệ hạ, này một phi loan có chút trần chờ nói. Giao xa là cao câu quốc độc hữu đặc sản, mỏng mà không da, ngày sau có bảy màu, dưới ánh trăng có ánh quang, thủy dính không ướt, đồng ấm hạ lệnh. Cao câu quốc mỗi năm sản xuất cũng không đủ một trăm thất, phần lớn cung nên buồn quốc hoàng thất Chỉ có số ít mới trở thành lễ vật đưa cho chư quốc, đối với trong cung nữ tử tới nói, Mỹ lệ thắng qua hết thảy Bởi vậy này mời thất giao xa một đưa tới liền không biết có bao nhiêu người như hổ rình ngồi không nghĩ tới bệ hạ lại toàn bộ ban cho nàng một người. Hoa hoàng cười nói, chấm ban cho ái phi, ái phi chẳng lẽ không cao hứng sao? Mục phi loan vội vàng lắc đầu nói, thần thiếp không dám, chỉ là giao xa chân quý, hậu cung các vị tỷ tỷ đều còn không có, thần thiếp hoa hoàng không đệ bụng, chính nói cho ai liền cho ai. Ái phi thích chính mình dùng liền chính mình dùng, thích thưởng người liền thưởng người là được. Chỉ cần ái phi vì chấm sinh hạ tiểu hoàng tử, chấm liền phong ái phi vì quý phi tốt không. Một phi loan trong lòng đại hỷ, tuy rằng nàng cũng tính toán nếu chính mình sinh hạ tiểu hoàng tử không biết có thể không biết thăng vì quý phi, nhưng là rốt cuộc không bằng hoa hoàng chính miệng ai ra tới giữ lời. Phải biết rằng, hậu cung sinh quá hoàng tử nữ nhân không ở số ít, lại cũng không phải mỗi một cái đều có thể trở thành quý phi. Liền lấy cung vương cùng ninh vương mẹ để tới nói. Sinh hai cái hoàng tử cũng mới là cái vân phi. Thân thiếp khấu tạ bệ hạ long ân. Cao hứng qua, hoa hoàng lúc này mới nhìn về phía đứng ở một bên cắm không thượng lời nói tôn thị, hơi hơi nhiều như, như mảy. Tôn thị vốn chính là thị nữ xuất thân, cho dù làm nhiều năm chủ tử cũng so ra kém chân chính từ nhỏ giáo dưỡng danh môn khuê tú. Bởi vậy hoa hoàng bản thân đối tôn thị là không thế nào để mắt, tuy rằng ngu phi cơ hồ nói được thượng là hậu cung số một số hai được sủng ái. Nhưng là Hoa Hoàng lại cũng trước nay không nghĩ tới muốn thêm ân cho nàng mẹ đẻ. Chấm nhớ rõ Ninh Vương cùng một vân dung hôn sự chậm lại đi. Tâm tình rất tốt, Hoa Hoàng cũng không có lập tức khiển lui Tôn Thị. Tôn Thị vội vàng đáp, hồi bệ hạ, đúng là hôn sự sửa ở năm nay 8 tháng. Hoa Hoàng gật gật đầu, nói, như thế cũng hảo, đến lúc đó lao thất thường cũng nên hảo. Nói lên cái này, Hoa Hoàng không biết nhớ tới cái gì nhữ như mày, chấm mặc một lát hỏi, chấm nhớ rõ. Túc Thành Hầu Phủ Thượng còn có cho rằng cô nương. Nghe vậy, một phi loan thần sắc khẽ biến, vội vàng đuổi ở tôn thị phía trước cười nói, làm phiền bệ hạ nhớ thương, loan nhi sắc thật còn có một vị tiểu muội, Chính là Tần Quốc Phu Nhân Nữ Nhi. Mấy năm nay sao không ở Kinh Thành nghe nói qua? Đúng là, một phi loan sắc mặt có chút tái nhợt, ngay cả nguyên bản nhu mỹ tươi cười đều nhiều vài phần cứng đờ, miễn cương cười nói, tiểu muội tính tình có chút nội hướng, ngày thường cũng không yêu ra cửa. Giữa ở khuê trung tự nhiên cũng liền không có cái gì thanh danh. Nga. Hoa Hoàng cười nói, tuy nói là cô nương già cũng không nên vẫn luôn câu ở trong khuê phòng, kia cô nương cũng nên có 16 tuổi bãi. Lần này Long Vương Đản, Ái Phi nhưng đưa tới làm bạn Ái Phi chơi chơi. Mục Phi loan cười nhạt nói, đa tạ bệ hạ, thần thiếp. Nhiều năm không thấy tứ muội, cũng chẳng có ý này đâu. Hoa Hoàng vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy nói, Ái Phi có thai trong người, không thể quá mức mệt nhọc khiến cho mẫu thân ngươi hảo hảo bồi bồi ngươi đi là cung tiễn bệ hạ cung tiễn bệ hạ thằng đến hoa hoàng thân ảnh ở cửa cung biến mất một phi loan mới đứng dậy thân mình mềm nhũn ngã ngồi ở giường nệm sắc mặt một trận thanh một trận bạch chỗ nào còn có nửa điểm mới vừa rồi nhu mỹ tôn thị hoàng sợ nương nương đây là làm sao vậy một phi loan bắt lấy tôn thị hỏi thanh y hiện tại dung mạo như thế nào tôn thị sử sốt nghĩ lại liền minh bạch một phi loan ý tứ sắc mặt cũng khó coi đi lên Nương nương là sợ bệ hạ. Nếu là trước kia, kia nha đầu nhưng thật ra không đáng để lo. Nhưng là, từ lần trước bị thương tỉnh lại, kia nha đầu nhưng thật ra chỗ mã đến càng ngày càng tốt. Mục phi loan trầm mặt không nói, nàng tự nhiên là biết đến. Nàng rời nhà thời điểm một thanh ý gì đã có thập nhất tuổi, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là đã nhìn ra được là cái mỹ nhân phôi. Kia khuôn mặt nhỏ cùng nàng mẹ đẻ trương phu nhân thập phần giống nhau, chỉ là trương phu nhân lung dung áp chế, phản phất một gốc cây màu trắng mẫu đơn. Mà một thanh y từ nhỏ thân thể hơi yếu tính tình cũng được, đảo như là nhìn không nâng lên mắt nguyệt quế. Nhưng là kêu mỹ nhân phôi là ở nơi đó tổn hại không xong. Nương nương! Nương nương đừng nóng đổi. Hoàng thượng coi trọng nương nương, chưa chắc nhìn chúng cái kia tiểu nha đầu. Nhìn một phi loan khó coi thần sắc, tôn thị vội vàng an ủi nói. Một phi loan lắc đầu, trầm giọng nói, không thể làm nàng nhìn thấy bậy hạ, tuyệt đối không thể. kia, Một phi loan bắt lấy mẫu thân tay, nói, nương! Ngươi trở về nói cho phụ thân, vô luận như thế nào Long vương đảng ngày đó không thể làm một thanh ý, ý để đi thăm gia, Hắn sẽ minh bạch. Tôn Thị liên tục gật đầu nói, hảo hảo hảo, ngươi đừng hội, ta nhớ kỹ, trở về liền nói cho phụ thân ngươi. Chỉ là, mấy ngày nay phụ thân ngươi nhưng thật ra thiên kia nha đầu nhiều một ít, chỉ sợ sẽ không nghe ta. Một phi loan cũng dần dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ngươi trở về đem hoàng thượng ý tứ nói cho phụ thân, không, ta viết phong thư cấp phụ thân mang về. Hắn sẽ biết như thế nào làm. Hảo, ra đây liền trở về. Tiện đi tôn thị, một phi loan một mình một người ngồi ở chống giống hoa lệ cung điện chung suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu, nàng Mỹ lệ dung nhan thượng hiện ra một mặt cùng nhu Mỹ bề ngoài cực không tương xứng hung ác cùng dữ thợn. Tứ muội ngươi đừng trách đại tỷ tâm tàn nhẫn. Muốn trách thì trách ngươi sinh ở Túc Thành hồi Phủ. Chuyện ngoài lề. Các cô nương vê a vạn càng liên tục chung, câu phiếu cầu bình cầu đầu đính. Năm tương tư hủy dung tương kế tự kế. Hoa hoàng gia Hoa Dương cung nguyên bản đầy mặt sung sướng tươi cười nháy mắt thối lui dư lại liền chỉ có lãnh khúc cùng âm oan quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau Kim Bích Huy Hoàng Hoa Dương cung Hoa Hoàng trong mắt lập lòe quỷ dị thần sắc bệ hạ một cái nội thị thật cẩn thận tiến lên hầu hạ Hoa Hoàng phất tay áo, một bên hướng Hoàng đế Sở Cư trú cần chính điện mà đi một bên hỏi Cố Tú Đỉnh còn không có mang về tới nội thị túi đầu không dám nhìn Hoa Hoàng thần sắc có chút nơm nớp lo sợ nói khởi bẩm khởi bẩm bệ hạ Phải đi Ninh Vương phủ người trở về bẩm báo nói, kia cô Tú Đình trước đó vài ngày nghe nói cô Vân Ca lúc sau liền cũng đi theo tự sát. Hoa Hoàng cười lạnh một tiếng, không có ở thể hội nội thị nói, phất tay háo bỏ đi. Quỳ trên mặt đất nội thị do dự một lát, mới rốt cuộc đứng dậy nghiêng ngả lão đảo đổi theo. Trở lại cần chính điện, Hoa Hoàng vung tay lên quét khai cung nữ đưa lên tới nước trà, toàn bộ đại điện trung nội thị cung nữ đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. quỳ đấy đất. Hoa Hoàng lạnh lùng nói, Triệu cung vương ý kiến, "Là nô tài tuân chỉ." Ngồi ở trên long ỷ, Hoa hoàng thở hổn hển trong mắt toàn là quay cuồng thô bạo chi sắc. Bệ hạ bất giận, còn thỉnh bệ hạ bảo trọng thân thể mới là. Bên người nội đình tổng quản Lục Minh thật cẩn thận khuyên nhủ. Hoa hoàng hừ lạnh nói, "Bảo trọng thân thể? Những cái đó nghịch tử là hận không thể chấm sớm chết đi." Lời này nói được Chu Tâm, cho dù Lục Minh lại như thế nào chịu đế hoàng ân sủng cũng không dám tiếp. Chỉ phải bồi cười nói, "Điện hạ nhóm đều là hiếu thuận bệ hạ." Đối hắn nói, hoa hoàng không tỏ ý kiến. Ba năm trước đây mộ dung dục đem cố vân ca biếm nhập giáo phường, đem cố tú đình đưa vào ninh vương trong phủ hắn cũng không có quá nhiều để ý chỉ đương mộ dung dục chỉ là nhất thời giận cực muốn tra tấn cố ra hậu nhân. Nếu không phải thân là hoàng đế có một số việc không thể ở bên ngoài làm, hắn cũng không nghĩ làm cố mục nôn chết dễ dàng như vậy. Nhưng là hiện giờ này cửu chuyển linh lung sự tình vừa ra tới, cố tú đình cùng cố vân ca còn cố tình tại đây trước sau đã chết, khiến cho hoa hoàng không thể không hoài nghi. Mộ Dung Dục hay không đã sớm biết cố ra có như vậy trí bảo. Nếu là đứa con trai này thật sự là có lớn như vậy dạ tâm. Hoa hoàng thần sắc lạnh nhạt vô tình, thân là đế vương, hắn phải cho không ai có thể không cần, hắn không nghĩ cốc, ai cũng không thể chính mình đi lấy. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Mộ Dung Dục đi vào trong điện, đối với điện thượng hoa hoàng cung cung kính kính hành lễ. Đứng lên đi, nhìn phía dưới đang lúc thịnh nằm, phong hoa chính mộ nhi tử. Hoa Hoàng trong mắt đúng rồi, một mặt chỉ có chính hắn mới hiểu được ghen ghét cùng lạnh lẽo. Mộ Dung Dục cảm tạ ơn đứng dậy, cẩn thận lại không mất kính cẩn nhìn Hoa Hoàng, nói: không biết phụ hoàng triệu kiến Nhi Tử có gì phân phó. Người ngoài đều nói Mộ Dung Dục là đương kim sủng ái nhất cùng coi trọng Nhi Tử, nhưng là chân chính cùng Hoa Hoàng ở chung thời điểm, Mộ Dung Dục lại không bằng người ngoài cho rằng như vậy vui sướng, ngược lại nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều biết, ngồi ở trên Long ỷ vị này tuyệt tình cùng lênh khốc Bọn họ này đó huynh đệ chung, chân chính đối cái này phụ thân còn đã từng tổn thân tình mong đợi ước chừng cũng chỉ có hắn vị kia nhị ca. Mà Mộ Dung Hy kết cục sở hữu hoàng tử lại cũng đều là xem đến rõ ràng. Hoa Hoàng nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục nói, "Chấm nghe nói Cố Tú Đình đã chết." Mộ Dung Dục trong lòng trầm xuống, tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là Hoa Hoàng hỏi ra tới lại vẫn là không khỏi trong lòng một đổ. Nhưng là hắn cũng biết rõ, nếu chính mình không đem việc này xử lý thỏa đáng, chỉ sợ về sau sẽ di hoạn vô cùng. Trâm trụ khí, mộ dung dục cung thanh nói, hồi phụ hoàng, nhi thần phảng phất nghe thất đệ nói lên quá việc này. Nói là cố tú đình nhân cố vân ca chết đại chịu đả kích, thừa dịp trông coi người không chú ý chính mình tự sát, Đúng không? Cố ra người đảo đều là người cương liệt. Hoàng đế nhàn nhạt nói, cũng nghe không ra hắn là tin tưởng vẫn là không tin. Sau một lúc lâu mới nghe được hắn nói, gần nhất chấm như thế nào nghe nói, bên ngoài có người ở chuyển cái gì cựu chuyển linh lung hiện thế sự tình. Mộ Dung Dục nguyên bản cũng không có trông cậy vào chuyện này có thể giấu trụ Hoa Hoàng. Thông dong nói, hồi phụ hoàng, xác thực, chỉ là này tin tức tới vô ảnh đi vô tung, gần hoàn toàn không biết tin tức lai lịch. Hơn nữa, mấy ngày nay trong kinh thành cũng cũng không có người phát hiện cửu chuyển linh lung rơi xuống, chỉ sợ là có người muốn nhân cơ hội khơi mào kinh thành náo động. Nếu thật sự có cửu chuyển linh lung như thế, phụ hoàng chính là Đường Kim Thiên Tử, uy thêm thiên hạ, này cửu chuyển linh lung tự nhiên cho là phụ hoàng trong tay chi vượng ngươi nhưng thật ra cái có hiếu tâm, Hoa Hoàng nhàn nhạt nói, Mộ Dung Dục cung kính cúi đầu nói, Hiếu Thuận phụ hoàng là nhi thần phân nội việc, Hoa Hoàng tựa hồ vừa lòng, gật gật đầu nói, thôi, trâm cũng là đã nhiều ngày nghe phía dưới người toái miệng như vậy vài câu, trâm tuổi lớn, về sau này Hoa quốc thiên hạ còn không đều là các ngươi người trẻ tuổi, Phu Hoàng tuổi xuân đang độ, nhi thần sợ hãi, Mộ Dung Dục vội vàng nói, trong lòng lại âm thầm ảo não chính mình bị hướng hôn đầu chuyện linh lung sự tình nháo đến ồn nào huyên náo phụ hoàng sao có thể sẽ không được đến tin tức này nguyên bản không có gì sai nhưng là sai liền sai ở bọn họ này đó huynh đệ thế nhưng không có một cái nhớ tới cùng phụ hoàng bẩm báo một tiếng cũng khó trách phụ hoàng trong lòng không vui đúng rồi Nhu phi có thai an nhi cùng túc thành hầu phủ tam tiểu thư hôn sự ngươi tốn nhiều chút tâm tư cuối cùng hoa hoàng nhàn nhạt nói mộ dung dục ánh mắt trợn lóe cung kính mà linh mệnh nhi thần tuân chỉ Mộ dung dục từ cần chính điện rời khỏi tới, thực mau liền có nội thị bộ dáng người lại đây, túi người bẩm báo hoa dương cung nội sự tình. Ngay cả hoa hoàng hứa hẹn sinh hạ long tử liền sách phong một phi loan vì quý phi sự tình cũng rõ ràng. Bùn vương đã biết, ngươi lui ra đi. Với lui nội thị, mộ dung dục thần sắc lạnh băng hờ hững. Cái này một phi loan quả nhiên không thể khinh thường, mẫu phi hầu hạ phụ hoàng hơn 20 năm cũng bất quá được cái phi vị, một phi loan tiến cung bất quá mấy năm, mới vừa có thai là có thể được đến phụ hoàng chính miệng hứa hẹn. Phu hoàng hiện giờ thân thể khỏe mạnh tuổi xuân đang độ, nếu là thật là một phi loan sinh hạ hoàng tử còn phải. Túc thành hầu phủ. Ta đã biết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Trong thư phòng, một trường minh nghe xong tôn thị nói, túi đầu nhìn trưởng nữ tự tay viết tin trên mặt không có một tia dư thừa biểu tình. Tuy rằng không biết nữ nhi ở tin chung viết cái gì, nhưng là tôn thị biết tất nhiên là cùng một thanh ý có quan hệ sự. Nhìn đến một trường minh như thế lãnh đạm không khỏi có chút thất vọng. Hầu ra, tứ tiểu thư. Một trường minh như mày, trầm giọng đánh gãy nàng lời nói nói, bản hầu biết nên làm như thế nào. Người trước tiên lui hạ. Nhìn đến một trường minh vẻ mặt không kiên nhẫn, tôn thị cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ phải vẻ mặt ủy khuất lui đi ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại có một trường minh một người, nhìn bị chính mình ném ở trên mặt bản tin, một trường minh nhịn không được thở dài một tiếng lâm vào trầm tư bên trong. Nương nương có thai này tự nhiên là thiên đại chuyện tốt, nhưng là nếu làm hoàng thượng gặp được thanh ý thì hề chỉ sợ liền phải biến thành một kiện tai họa. Nhưng là mục trường minh đặt ở trên mặt bàn tay hơi hơi run một chút. thật chiếu nương nương nói nổ cỏ tận gốc. hiện tại lại là trăm triệu không được. vô luận như thế nào, thanh y Lý tổng vẫn là hắn thân sinh nữ nhi, Bác hán liệt vương đối nàng cũng thập phần chú ý cho dù nàng lần trước cự Bác hán liệt vương cầu hôn, Xong việc liệt vương cũng vẫn như cũ phái người tặng lễ vật tới cửa tới, không hề có không vui chi ý ít nhất, vì an toàn khởi kiến, ở liệt vương còn ở hoa quốc trong lúc. Thanh y tốt nhất vẫn là không cần ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Như vậy, Long Vương đản liền trước không đi đi. Có thể kéo được nhất thời tính nhất thời, nói không chừng quá chút thời gian hoàng thượng liền đã quên. Một trường minh trong lòng âm thầm tính toán, chỉ là trên mặt âm trầm thần sắc lại tỏ rõ hiển nhiên hắn đối cái này ý tưởng cũng không báo cái gì hy vọng. Tôn thị rời đi Mục trường minh thư phòng, trong lòng vẫn tức giận bất bình. Nàng vì hầu ra sinh hạ hai gái một trai, trưởng nữ phi loan càng là hiện giờ trong cung nhất chịu thịnh sủng nô phi. Hầu ra cư nhiên còn thiên giúp đỡ trương thị cái kia tiện nhân sở sinh nữ nhi. Hiện giờ mục thanh ý cái kia nha đầu hại không ít linh nhi, càng là yếu hại đến nương nương, hầu ra cư nhiên còn không chịu xử trí nàng. Nương, đây là làm sao vậy? Trở lại chính mình trong viện, mới vừa vào cửa mục linh cùng mục vân dung liền đón đi lên. Nhìn đến tôn thị vẻ mặt tức giận bộ dáng, mục linh vội vàng hỏi, đại tỷ nói cái gì? Tôn thị đem mục phi loan làm nàng mang cho mục trường minh nói lại thêm mắm thêm muối tốt cùng một linh cùng một vân dung nói một lần đại tỷ tỷ nói bệ hạ sẽ coi trọng một thanh y lì một vân dung giọng ke thê nói tuy rằng nàng căn bản không tin hoàng thượng sẽ coi trọng một thanh y gì cái kia tiểu tiện nhân nhưng là bình tĩnh mà xem xét một vân dung cũng không thể không thừa nhận từ bệnh nặng một hồi lúc sau một thanh y lì bộ dáng là càng ngày càng xinh đẹp cho dù nàng chính mình cũng là kinh thành có tiếng mỹ nhân nhưng là có đôi khi nhìn đến một thanh y lì nàng vẫn như cũ sẽ cảm giác được một loại cổ quái hiếp bức cảm Loại này cùng loại với địch ý cảm giác là chỉ có nữ tử cùng nữ tử chi gian mới có. Mục thanh ý cho dù thoạt nhìn ở dịu dàng nhã nhặn lịch sự, dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nhưng lại ở đồng dạng Mỹ lệ nữ tử trong mắt, lại cũng càng dễ dàng khiến cho đối phương đua đòi cùng địch ý. Còn không phải sao? Tôn thị cắn răng nói, không nghĩ tới, Trương thị đều đã chết như vậy nhiều năm, bệ hạ cư nhiên còn sẽ nhớ rõ cái kia nha đầu thúi. Lại còn có muốn nàng Long Vương đảng ngày đó tiến đến ít kiến. Ngươi đại tỷ tỷ mới vừa có thân mình, nếu là bệ hạ thật sự nhìn chúng kia nha đầu. Mục Linh em mặt cười nói, vậy làm nàng đi không được.